không cần đánh minh xương ánh mắt từ bốn gã vết thương chồng chất đệ tử trên người một lượt mà qua đem các ngươi đi qua lộ họa ra tới sau đó đợi lát nữa các ngươi giấu đi tìm cơ hội rời đi không được đỗ bình lập tức nói sư tỷ chúng ta giang sơn đệ tử nơi nào có tham sống sợ chết đi trước tránh chiến đạo lý vân lam mở miệng nói các ngươi liền đi thôi hắn chân thành nói chờ một chút nơi này sẽ phi thường hỗn loạn các ngươi lưu lại chỉ biết bị liên lụy hắn hơi hơi mỉm cười Ở bốn người ngạc nhiên trong ánh mắt chỉ chỉ cửa đá phương hướng, "Chúng ta chuẩn bị, một đường sắt đi ra ngoài." Chương 48 ám ảnh. Đỗ Bình khiếp sợ vô ngữ, bốn người trừng lớn mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. "Sắt đi ra ngoài." Tăng Dung Dung khẩu môi vừa động, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không phát ra âm thanh tới. Nơi này là ma quật, có một con đại ma sống ở trong đó, âm thầm còn không biết cất giấu nhiều ít hung hiểm. Dù cho ngươi là dáng sơn thiên tài, trưởng môn đích đồ Lại sao dám như thế xúc động hành sự? Minh Sương vô tình cùng bọn họ nhiều giải thích, cũng không nhiều ngôn, đứng dậy, chuyên chú mà nhìn về phía nơi xa trên vách đá kia kia cửa đá hình dáng. Vẫn làm đi phía trước một bước, đi đến Minh Sương bên người, mắt phong sau này đã qua, từ vài tên dáng sơn đệ tử trên mặt sẽ qua. Chỉ thấy bốn người có ba cái muốn nói lại thôi, chỉ có trẻ tuổi nhất, tư lịch nhất thiện, đứng ở mặt sau cùng cái kia thiếu nữ bất đồng. Nàng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Minh Sương bóng dáng. Một lát cũng chưa từng rời đi mắt, mãn nhãn đều là chân thành tha thiết sùng bái cùng tình yêu. Hắn mở ra, nhịn không được nhìn nhiều thiếu nữ liếc mắt một cái, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, lại xem một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc hơi đổi, đột nhiên thiên quá mặt đi, tránh đi kia thiếu nữ. Minh Sương. Nàng đã nhận ra Vân Lam động tác, nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn Vân Lam liếc mắt một cái, lại quay lại đầu đi, nói, đi thôi. Đi thôi. Vân Lam nói. Minh Sương đem trên người phủ toàn bộ sờ soạn ra tới, đối phía sau bốn cái dáng sơn đệ tử nói, các ngươi không cần đi theo, bên ngoài loạn lên, liền chính mình tìm cơ hội rời đi, biết nên làm như thế nào sao. Đỗ Bình theo bản năng gật đầu, chợt phản ứng lại đây, Minh Sư tỷ, Hắn còn không biết Minh Sương phá cảnh hóa thần tin tức, tưởng nói cái kia đại ma tu vì cực cao, không dễ đối phó. Lời nói còn không có xuất khẩu, Minh Sương quay đầu tới, lặng lặng nhìn hắn một cái. Ánh mắt của nàng giống bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ. Giống như cái gì đều biết, cái gì đều minh bạch Bị nàng này vừa thấy Đỗ Bình đột nhiên nói không được nữa Minh Sương dương tay Kia một chồng phụ chú ở không trung vẽ ra cái chân nhắn độ cung Tập vào đỗ Bình bọn họ trong lòng ngực Nàng không có lại quay đầu lại Thậm chí không có cùng bên người nàng Vân Lam giao lưu Hai người đi hướng kia phiến cửa đá Ở môn bị đẩy ra nháy mắt Vân Lam dập tắt lòng bàn tay ngọn lửa hang động nội lại quy về một mảnh hát ám. Nhưng mà ngay sau đó Môn bị đẩy ra lúc sau Lập tức có sáng ngời chiếu sáng tiến vào. Kia không phải ánh mặt trời, mà là ánh lửa. Cửa đáng ngoại, là một cái hành lang dài. Hành lang dài hai sườn trên vách tường có một đám đế đèn, đế đèn không có ánh đèn, chỉ có từng cụm ngọn lửa chấp động, nhảy lên, đem hành lang dài chiếu rọi lượng như ban ngày. Vân Lam nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện vách tường cũng là thạch chất, chúng nó không giống như là từng khối cục đá trồng chất tu sửa dựng lên, ngược lại như là một chỉnh khối thật lớn vách đá, từ đầu tới đuôi liền ở một chỗ. Cơ hồ tìm không thấy cái gì hàm tiếp dấu vết. ngẩng đầu hướng lên trên xem, hành lang dài cũng không tính cao, ước chừng một trượng. Nhưng đi rồi mấy bước, khung đỉnh càng ngày càng cao, tự nhiên về phía bay lên cao, nhất phái thiên nhiên. Đây là Vân Lam ánh mắt mọi nơi dao động, một chỗ một chỗ xem qua đi, càng xem càng là kinh hãi, đây là một ngọn núi. Chúng ta hiện tại, đang ở một tòa bị đào giống trong núi hành tẩu, Thi thành ngoài thành có sơn. Minh Sương cùng Vân Lam ban đêm ra khỏi thành khi. Liên từng cách bóng đêm thấy chân trời mơ hồ hiện ra ngọn núi hình dáng. Tầng tầng lớp lớp thấp thoáng ở chân trời, đêm khuya như là rất nhiều đầu mở ra mồm to cự thú. Này đó sơn cũng không cao, nhưng rất nhiều, liên miên thành một mảnh xanh miết, ban ngày rất là ưu nhã. Minh Sương cùng Vân Lam linh lực truyền âm giao lưu khi, chỉ có thể phỏng đoán ra bọn họ trên thực tế ly thi thành không xa, hẳn là liền ở quan đạo phụ cận. Nhưng bọn hắn suy đoán cũng chỉ là phụ cận thôn khả năng có vấn đề, quả quyết không có nghĩ tới. Ma đầu ẩn thân chỗ cư nhiên sẽ ở một tòa bị đào rông trong núi. Hai người liễm mi, tả hữu nhìn quanh quan sát bốn phía, trong lòng nghi vấn lại càng ngày càng nặng. Một con đại ma, vì cái gì sẽ mạo nguy hiểm trốn tránh ở thi thành phụ cận trong núi. Nếu nói hắn là bị thương, không thể không lâm thời đặt chân tại đây, bắt người tới khôi phục thương thế, kia sơn động này lại như thế nào giải thích. Giờ phút này bọn họ đã đi ra ngoài rất xa, chỉ thấy phía trước con đường phân ra một cái lại một cái giao nhau khẩu, thông hướng bất đồng phương hướng. đây là một tòa thật lớn mê cung đỗ bình bốn người nhớ kỹ bọn họ đi qua lộ từ cái thứ nhất ngã rẽ bắt đầu mỗi cái ngã rẽ đều lựa chọn trung gian con đường kia vẫn luôn đi đến cuối chính là kia chỉ đại man nơi hang động muốn tới địa phương khác đi xem sao vân lam thấp giọng hỏi minh sương còn không có tới kịp nói chuyện hai người động tác đồng thời một đốn có một đạo thật dài bóng dáng từ chỗ ngoặc chỗ đầu hạ dừng ở bọn họ trước mắt cách đó không xa trên mặt đất có người tới một cái toàn thân bao vây ở màu đen áo choàng chung người quải lại đây hắn trên đầu mang đen nhánh mũ choàng áo choàng và táo thẳng kéo dài tới trên mặt đất đi đường khi nửa điểm thanh âm cũng không như là hành tẩu ở trong đêm tối quỷ hồn ngã rẽ cái thứ nhất hang động minh Sương cùng vân lam dán ở trên vách tường đem thân hình hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối cảnh giác mà chú ý cái kia người nhất cử nhất động Liên ở phải đi quá ngã rẽ kia một khắc tiêu kiện bằng phẳng về phía trước di động màu đen áo choàng đột nhiên ngừng lại Hai điểm sâu kín lục mang từ áo choàng hạ sáng lên, khắp nơi ban quan, cuối cùng ngừng ở minh xương cùng vân lam ẩn thân địa phương. Cấp thấp ma tộc đôi mắt là màu xanh lục, cùng lang giống nhau. Cao đẳng ma tộc đôi mắt nhiều là màu đen hoặc màu xám, cùng nhân tộc cực kỳ tương tự. Đây là một con cấp thấp ma tộc. Nếu đặt ở ngày thường hạ băng nguyên thời điểm, đối với loại này cấp thấp ma tộc, minh xương nhất kiếm có thể sát 10 cái. Nhưng mà giờ khắc này, nàng mày đẹp hơi hơi nhăn lại, đã nhận ra không đúng địa phương. Một con cấp thấp ma tộc. Như thế nào có thể như thế nhạy bén mà tỏa định hai cái hóa thần kỳ người tu hành ẩn thân địa phương. Áo choàng đen ma tộc dùng một cái kỳ quái tư thế chuyển đầu nhìn về phía nơi này, cặp kia ưu nhiên lục mắt vẫn cứ chưa từng rời đi. Ngay sau đó, nó thân thể cũng bắt đầu chuyển hướng, thế nhưng như là muốn chiều nơi này đi tới. Trong bóng tối, Minh Sương đầu ngón tay vừa nhấc, một đạo kiếm mang từ nàng tuyết trắng đầu ngón tay sinh ra, từ màu đen áo choàng thượng xuyên qua đi. Kiếm mang ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, trừ khử với vô hình. chỉ có kia chỉ cấp thấp ma tộc đốn tại chỗ, tiết hầu chỗ ao tràng thượng có một cái lỗ nhỏ, nó chậm rãi ngã xuống, phát ra cực kỳ trầm trọng tiếng vang. nghe được nó ngã xuống đất tiếng vang ngay mắt, minh sương cùng vân lam lập tức đã nhận ra vấn đề, lưỡng đạo thân ảnh phong giống nhau từ ẩn thân chỗ lực ra, một trước một sau duỗi tay tham hướng ngã xuống đất ma tộc. cục đá, vân lam ngạc nhiên, hắn đầu ngón tay xúc cảm lạnh băng cứng rắn, căn bản không giống như là vật còn sống, hắn lấy tay đi bóc kia ma tộc tiết hầu chỗ vải dệt. lại trơ mắt nhìn kia đen nhánh áo choàng hóa thành một sợi hắc khí tiêu tán ở không trung trên mặt đất chỉ để lại một tòa đen nhánh chân nhân lớn nhỏ tượng đá minh sương đột nhiên biến sắc đi nàng bắt lấy vân lam cánh tay thả người đi phía trước bay nhanh mà đi một đầu chui vào trung gian cái kia lối rẽ trung đây là ma tộc di hình đổi ảnh pháp minh sương dồn dập mà truyền âm hướng vân lam giải thích nói đại ma ở con dối thượng đánh thượng chính mình dấu vết liền có thể lấy cực kỳ ít ỏi ma khí điều khiển Con rối bị hủy sau, kia lũ ma khí sẽ tự động trở về mình thân, hơn nữa sẽ không thương cập bản thể. Nghe đi lên cùng yêu tộc hóa hư có điểm tương tự. Nhưng điều khiển hóa hư, sở cần chính là một sợi thần hồn, một khi hóa hư bị hủy, này thượng bám vào thần hồn cũng sẽ đã chịu liên lụy, phản phệ bản thể. Nhưng mà di hình đổi ảnh pháp sở cần chỉ là một sợi ma khí, cho dù ma khí vô pháp trở về mình thân, tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Vẫn làm, chính là kia cụ phá tượng đá cũng có thể tính làm con dối. hắn vấn đề rất có đạo lý di hình đổi ảnh pháp dùng tốt nhưng đối con rối yêu cầu rất cao con dối bản thân chính là khó được pháp khí di hình đổi ảnh pháp yêu cầu con dối tắc muốn càng tinh diệu mấy lần nếu không cho dù đánh thượng dấu vết cũng vô pháp bằng một sợi ma khí điều khiển nó ngọn đèn dầu lay động lập lòe trong động minh ám không chừng minh sương quay đầu nhìn vân lam liếc mắt một cái này thuyết minh chế tắc nó đại ma rất mạnh cho nên hắn có thể chỉ dựa vào một sợi ma khí liền điều khiển cái này tứ bất tượng tượng đá Cùng sinh trưởng ở Giáng Sơn Minh Sương bất đồng, Vân Lam đối ma tộc hiểu biết xa không bằng đối yêu tộc nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng có thể từ Minh Sương nói nghe ra vấn đề tới, chế tác nó đại ma rất mạnh, kia rốt cuộc mạnh như thế nào. Ít nhất xa so Nguyên Anh muốn cường Cho dù đều nghĩ tới điểm này, Minh Sương cùng Vân Lam vẫn cứ không có dừng lại về phía trước bay nhanh động tác. Tương phản, bọn họ còn phi càng nhanh chút. Con dối bị hủy, ma khí trở về mình thân. Tên kia đại ma thực mau liền sẽ cảm ứng được chính mình con rối xảy ra vấn đề. Mà nơi này là ma đầu hạ ổ, Minh Sương cùng Vân Lam lại đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cần thiết mau chóng chạy tới nơi, mới có thể lớn nhất hạn độ đánh hắn một cái trở tay không kịp, tránh cho tao nộ đủ loại bố trí. Ở bọn họ chuyển nhập tiếp theo cái ngã rẽ khi, Minh Sương trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Thủy chiêu hắc cám từ hành lang dài một khắc sườn mánh liệt mà đến, nơi đi qua liền đế đèn thượng nhảy lên ngọn lửa cũng sôi nổi tắt. vô số xúc tua màu đen ám ảnh dây dưa quay cuồng dương nanh múa vuốt chiều hai người tham tới minh sương đồng tử đột nhiên co rụt lại nàng đảo không phải sợ hãi mà là vô số xúc tua ám ảnh dây dưa ở bên nhau có vẻ quá mức gâm hối quỷ dị kiếm tùy tâm động xương hoa ly vỏ hóa thành một đạo thanh quang chạy đi nhảy vào ám ảnh bên trong ở xương hoa cách đó không xa còn có một khác đạo kiếm quang trên dưới lên xuống chém giết đúng là vân lam chiều quang kiếm quang lướt qua vô số ám ảnh theo tiếng mà tán nhưng thực mau lại có tân ám ảnh quần cuộn không ngừng trào ra lại lần nữa tắc nghẽn đi tới con đường minh sương nhíu mày xương hoa bay trở về nàng trong tay nàng cầm kiếm nơi tay tức khác thanh minh đại tác phẩm kiếm mang bạo trướng nhất kiếm chém ra vô số ám ảnh nhanh chóng phiêu tán tuy rằng lại có tân ám ảnh vọt tới nhưng mà ở kiếm mang áp chế dưới chúng nó vọt tới tốc độ dần dần chậm lại vô pháp lướt qua kiếm mang phiêu tán đến hai người bên cạnh người minh sương bấm tay ở thân kiếm thượng bắn ra kiếm minh tái khởi kiếm quang sinh ra ở giữa không trung ngưng ra một đạo vô hình cái chắn đem ám ảnh ngăn cách bên ngoài vô số ám ảnh che già măng mọc mà chiều kiếm quang ngưng ra cái chắn thượng đánh tới lại trước sau vô pháp lướt qua cái chắn chạm đến minh sương một khắc nói kiếm minh vang lên chiều quang kiếm quang đại tác phẩm ở minh sương phía sau khởi động nửa phút cái chắn đi vân lam nhẹ giọng nói có kiếm quang bị bình hai người có thể xuyên qua này đó ám ảnh nhưng mà càng đi trước đi Nào hướng cái chắn ám ảnh liền càng nhiều. Nay đó ám ảnh lây dính nồng đậm ma khí, đối với linh lực cùng kiếm quang cấu trúc ra cái chắn tới nói, có cực kỳ cường đại ăn mòn năng lực. Tới rồi cuối cùng, liền cái chắn đều bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Càng không được bao lâu. Vân Lam nói. Ta đến đây đi. Hắn không đầu không đuôi nói. Ta tới. Minh Sương nói. Minh Sương nhìn phía trước một mảnh đen nhánh, tựa hồ vĩnh vô cối ám ảnh, vung ra trong tay Sương Hoa. Không có Minh Sương linh lực. Cái chấn tức khắc lay động càng thêm lợi hại, phảng phất ngay sau đó liền phải hoàn toàn sụp đổ. Giây tiếp theo, minh sương tĩnh chỉ vì kiếm chém về phía ám ảnh bên trong ầm vang. Một tiếng vang lớn lúc sau kim quang nở rộ mở ra, vô số ám ảnh xúc ở bên nhau phát ra cực kỳ đáng sợ phi người thét chói tai, kia tiếng tiêu phảng phất ám dạ quỷ khóc, vô số đạo thanh âm điệp ở bên nhau trình độ khủng bố khó có thể hình dung, quả thực có thể đem người sống sở sở hữu chết qua đi. Đây là cái gì thanh âm? Hàng đá, dáng sơn bốn người hai mặt nhìn nhau, các xác mặt trắng bệnh. Đỗ Bình lấy hết can đảm, đi đến cạnh cửa, đẩy ra một cái khe hở ra bên ngoài nhìn lại, ngay sau đó đồng tử đột nhiên co chặt, đó là, đó là, đó là cái gì? Nôn chi duyệt chen qua tới, dùng sức ra bên ngoài thăm dò nhìn lại. Nàng kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ. Ẩn ẩn kim quang xuyên qua một cái lại một cái hành lang dài, dừng ở nôn chi duyệt kinh ngạc đáy mắt. phảng phất tại đây sơn động chỗ sâu trong. dâng lên một vòng thái dương chương 49 liên hoa kim ô phá hiểu quang mang ánh sáng cả tòa hang động một vòng thái dương từ minh sương đầu ngón tay sinh ra kim quang đại tác mang theo vô thượng đường hoàng quang minh đem vặn vẹo cuốn quanh hắc ám gột rửa không còn những cái đó đen nhánh ma khí lượn lờ ám ảnh thét trói thai dây dưa tiêu tán ở cuối cùng bóng ma bên trong cuối cùng một sợi ám ảnh cũng đã biến mất hành lang dài hai bên đế đèn thượng ngọn lửa đồng thời nhảy lên dựng lên tại đây đồng thời Minh Sương đầu ngón tay Kim Quang đống nhiên tiêu tán, nàng khụ một tiếng, sau này lảo đảo một bước. Vân Lam nhẹ buông tay, chiều Quang rơi xuống đất, hắn đi phía trước đoạt ra một bước, một phen đỡ lấy bên môi tràn ra tơ máu Minh Sương, Minh Sương muội. Minh Sương bắt đầu ho khan. Nàng khụ tê tâm liệt phế, khỏe môi vết máu ẩn hiện, hiển nhiên chính thừa nhận cực đại thống khổ, cũng bởi vậy, nàng không có tránh ra Vân Lam tay. Kim ô phá hiểu rất mạnh, đúng là bởi vì cường, mới không phải có thể tùy tay dùng ra kiếm pháp. Minh Sương chẳng những vô dụng kiếm, còn không có xúc thế, mạnh mẽ thôi phát kiếm khí, bị thương cũng là tình lý bên trong. Có khỏe không? Vân Lam sờ tay vào ngược đi sờ đan dược. Hắn không hỏi Minh Sương vì cái gì muốn mạo bị thương nguy hiểm đột nhiên dùng ra kim ô phá hiểu. Trên thực tế, nếu không phải Minh Sương dành trước ra tay, Vân Lam cũng sẽ làm như vậy. Cái chắn ngăn cản không được ám ảnh ăn mòn, lấy kiếm dùng ra kim ô phá hiểu, tắt sẽ trực tiếp phá hư cái chắn, ở suất kiếm kia một khắc làm ám ảnh gần người. Ai đều không xác định này đó vặn vẹo ám ảnh gần người hậu quả, bọn họ không thể mạo cái này nguy hiểm. Liên ở hắn phân ra một bàn tay đi sờ đan dược thời điểm, Minh Sương đã đỉnh chỉ ho khan, tránh ra Vân Lam tay. Không sao. Nàng Bình đạm nói, đi nhanh đi. Vân Lam không có lập tức nghe theo Minh Sương nói, hắn rôi tay giữ chặt Minh Sương thủ đoạn, ở cổ tay gian một đáp, xác định mạch đập không có vấn đề, đảo ra một viên tam xuân đan đưa qua đi, thấy Minh Sương tiếp, mới nói, hảo. Hai người tiếp tục đi trước. Không đi bao xa, bọn họ lại đứng ở một cái ngã rẽ trước. Dựa theo đô bình bốn người cấp tin tức, cái này ngã rẽ hẳn là cuối cùng một cái. Tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống đi, liền sẽ đi đến cái kia phá lệ không giống người thường hang động. Này dọc theo đường đi sơn động đều như là bình thường sơn động, thường thường vô kỳ, không hề lượng điểm. Bởi vậy Minh Sương hai người mới dám khẳng định, Đỗ bình bọn họ bị mang đi cái kia phá lệ xa hoa hang động chính là ma đầu thường ngày nơi chỗ. Cuối cùng chạm kiểm soát. luôn là phá lệ khổ sở một chút. Bởi vậy, đương mấy cái cao lớn tượng đá ngăn trở hai người đường đi khi Minh Sương cùng Vân Lam tâm tình đều phá lệ bình tĩnh, thậm chí có loại rốt cuộc tới thoải mái. Lần này ta đến đây đi. Vân Lam quay đầu cùng Minh Sương thương lượng. Minh Sương gật đầu, có thể. Nàng vừa rồi bị điểm thương, lúc này có thể không ra tay liền không ra tay. Vân Lam cấp thượng, vừa lúc có thể cho nàng lưu ra điều tức thời gian. Chiếu quang kiếm quang ánh lượng nơi này. Này đó tượng đá dị thường phiên thoái. Đương Vân Lam lần thứ ba chạm thoái cùng cái tượng đá, mà này một đống đá vụn đầu lại ở hắn trước mắt cách đó không xa một lần nữa đem chính mình lắp ráp thành tượng đá khi, Vân Lam rốt cuộc nhịn không được. Tượng đá nát có thể khôi phục, hắn nát cũng không thể đem chính mình hợp lại. Vân Lam hiện lên bên tay trái tượng đá đánh tới một quyền, tránh đi bên tay phải thọc tới thành mâu, trên bả táo nhiều một đạo vết nước, may mà không thương đến. Lúc này Minh Sương đã kết thúc điều thức, một đôi đôi mắt đẹp nhìn phía hắn Ta giúp ngươi bám trụ bọn họ. Hảo. Vân Lam lập tức gật đầu, tam tức thời gian là đủ rồi. Đệ nhất tức, Minh Sương rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quăng như hồng, nhảy vào tượng đá đàn trung. Đệ nhị tức, mấy cái tượng đá ngã xuống, càng nhiều tượng đá xuống lại lại đây, đem ý đồ lướt qua tượng đá tiến lên Minh Sương con đường phía trước chặt đứng. Đệ tam tức, Minh Sương lui về tại chỗ, vãn cái kiếm hoa, phách nát một cái mới vừa đem chính mình đua tốt tượng đá. Tam tức qua đi, nàng lại không ham chiến. cũng không quay đầu lại lắc mình tránh ra nửa bước đem phía sau vân lam làm ra tới vô số kiếm mang lập lòe chiêu tượng đá đàn vào đầu chụp xuống kia không phải một đạo kiếm mang mà là vô số kiếm mang cấu thành một chương kiếm võng nó giống vân giống nhau nhẹ cũng giống vân giống nhau nhu lại ngoài ý muốn cứng cỏi tại đây trương kiếm vong vào đầu chụp xuống nháy mắt chúng nó khách lạp một vang bị xác nhọn kiếm mang đồng thời chảm toái nửa thanh tại đây một khác sở hữu tượng đá đều có trong nháy mắt đình trệ nay trong nháy mắt đã đủ rồi lưỡng đạo thân ảnh phiêu diêu dựng lên từ thật lớn tượng đá đàn trung du cá giống nhau xảo diệu mà xuyên qua mà qua trong nháy mắt đi xa Đại kiếm vòng rơi dụng hư hóa tượng đá nhóm đã đuổi không kịp bọn họ thượng dương tông kiếm vong thuật quả nhiên danh bất hư truyền minh xương tán dương đa tạ sư mội khích lệ vân lam khỏe môi hiện lên kiêu ngạo tươi cười tới kiếm vong thuật nhiều người kết trận uy lực lớn nhất ta vội vàng vì này lung tung sửa chữa bất quá có thể phát huy ra chăm chung một vài thôi Minh Sương đương nhiên sẽ không đem hắn khiêm tốn thật sự. Kiếm vong thuật vốn là trận pháp, Vân Lam có thể đem này sửa vì một người dùng kiếm chiêu, còn ở vội vàng bên trong thi triển ra tới, đã đủ thấy hắn kiếm đạo thiên phú. Như vậy nhoáng lên thần chi gian, hành lang dài đã tới rồi cuối. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đúng là Đỗ Bình nói lên kia tòa phá lệ xa hoa hang động, hết sức không giống người thường. Hai người dừng lại bước chân, cẩn thận mà nhìn trước mặt này gian không giống người thường hang động. Cùng với nói đây là một sân động. không bằng nói đây là một gian cung thất. Giao màn lùa, thanh ngọc gối, tơ vàng án, tuyết chén sứ. Dù cho là Việt triều kinh thành hoàng cung bên trong, cũng không thấy đến có thể sử dụng giao xa làm trướng, thanh ngọc làm gối. Nhưng này đó đều không phải nhất bắt mắt sự vật, Minh Sương cùng Vân Lam ai đều không có ở trên người chúng nó tốn nhiều nửa điểm ánh mắt. Bọn họ ánh mắt, đồng thời tin tức ở hang động duy nhất cái kia người trên người. Đó là cái có thể nói tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn rửa vào mỹ nhân trên giường. Bọc một kiện huyền sắc trường bào, từ cổ áo đến mắt cá chân đều che đậy kín mít, bao biên thêu một đóa huyết giống nhau nùng diễm bắt mắt hồng liên. Tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tuyết trắng tuyết trắng, môi lại đỏ tươi. Minh Sương nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Hoàng tộc. Vân Lam nhìn lại, chính vọng tiến một đôi dị thường u ám đen nhánh trong ánh mắt. Kia hai mắt là thuần khiết đen nhánh, đáy mắt phảng phất cất giấu toàn bộ đêm tối, có loại quỷ dị, kinh tâm động phách mỹ lệ. Như vậy đen nhánh u ám đôi mắt, đúng là cao đẳng ma tộc trung hoàng tộc tiêu chí. ma tộc lực lượng cùng huyết mạch cường độ trực tiếp móc nối cao đẳng ma tộc xa cường với cấp thấp ma tộc hoàng tộc lại là cao đẳng ma tộc trung nhất cường đại huyết mạch thậm chí có thể chỉ bằng huyết mạch uy thế áp chế còn lại ma tộc nhưng cao đẳng ma tộc vốn dĩ liền thưa thớt hoàng tộc càng là lông phượng xứng lân một cái cường đại hoàng tộc đại ma như thế nào sẽ xuất hiện ở thi thành phụ cận trong núi nghe được minh xương kia một câu hoàng tộc kia chỉ đại ma nở nụ cười Hắn từ trên giường ngồi dậy tới nửa phúc trường tụ dây dụng lộ ra tay háo đế tuyết trắng tay cái tay kia nắm thứ gì bị tay háo bãi ngăn trở cho nên thấy không rõ lắm liên hoa hắn thanh âm phi thường dễ nghe bổn quân danh hiệu cái này chẳng những minh xương sắc mặt thay đổi vân lam sắc mặt cũng không lừa nối ma tộc hoàng tộc địa vị cao thượng hoàng đế càng là có được trí cao vô thượng địa vị hoàng đế xưng là ma quân bởi vậy quân cái này xưng hô đã bị giao cho một loại cực kỳ đặc thù địa vị Chứ ma quân bên ngoài ma tộc có thể xưng quân chỉ có ma quân tri tử Toàn bộ được xưng là thiếu quân, không làm phân chia. Có thể tự xưng vị quân, hơn nữa có được độc đáo danh hiệu hoàng tộc, trên cơ bản chính là ma tộc đời kế tiếp ma quân. Ma tộc huyết mạch áp chế cùng sùng bái cực kỳ nghiêm trọng, cùng đối với tu hành giới không lưng túi đầu nhân tộc hoàng thất bất đồng, cũng không giống từng người chiếm cứ một phương chính đạo tông môn. Ma tộc hoàng tộc, là thật sự hoàn toàn áp đảo mặt khác ma tộc phía trên. Nếu hắn nói không phải giả bộ, như vậy vị này liên hoa quân ở ma tộc địa vị, trên cơ bản liền tương đương với mộ huy. Vân Lam, diệp họa chúc ba người thêm lên ở tu hành giới phân lượng, nói không chừng còn muốn tái cao thượng một chút. Như vậy một vị ma tộc quân thượng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người tới là khách, mời vào. Liên hoa quân ý cười dịu dàng nói. Hắn thanh âm thậm chí có thể xưng được với Nhu Hòa Thiên Trần, nếu xem nhẹ hắn dường vùng biên cương thượng nằm hai nữ nhân nói. kia hai nữ nhân vẫn không lúc nhích, ngực cơ hồ nhìn không ra phập phồng, phảng phất đã chặt Đức khí. Nhưng đương Vân Lam đem ánh mắt rời về phía cửa động Thấy nơi đó bảy biện từng khối khô quắt không giống hình người thi thể lúc sau, lại xem kia hai nữ nhân, là có thể xác định các nàng vẫn là tồn tại, còn không có bị này chỉ ma đầu hút thành một khối thây khô. Hắn nói mời vào, Vân Lam đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi vào ngược lại nói, tôn giá vì cái gì không ra. Các ngươi vì cái gì không tiến vào ta liền vì cái gì không ra. Liên hoa quân mỉm cười nói, không khí có một lát trầm mặc. Vô luận là Vân Lam, vẫn là Minh Sương. cũng chưa dự đoán được này chỉ ma đầu bước tiếp theo hành động kia hai nữ tử đều còn hôn mê bất tỉnh liền ngã vào liên hoa quân dương biên hắn huyền sắc ống tay áo rũ xuống liền bao trùm ở trong đó một cái áo vàng nữ tử trên mặt liên hoa quân quanh tay tùy tay điểm ở cái kia hoàng sam nữ tử giữa mày mỉm cười nói ta luôn luôn không yêu làm khó người khác bất quá cũng may ta nơi này còn có hai con tin hiện tại các ngươi nguyện ý tiến vào sao những người khác đâu minh xương cắn răng nói ma đầu nở nụ cười đều ở ngươi bên chân đâu minh sương túi đầu nhìn thoáng qua hang động hai bên một chữ bài khai khô quắt thi thể kia cơ hồ đã không thể xưng là thi thể chỉ có thể xem như từng khối khô khốc ra người nàng có điểm buồn nôn nàng nhịn xuống trên mặt không hề dao động lạnh lùng nói ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này cùng lúc đó nàng đi phía trước đi rồi một bước đứng ở cửa động chỉ cần lại đi phía trước dịch ra mấy tước liền sẽ bước vào này gian hang động tiến vào nói chuyện liên hoa quân mỉm cười nói Hắn xem thấu Minh Sương tùy tiện nói chuyện kéo dài thời gian, cấp Vân Lam chế tạo ra tay cơ hội ý đồ Minh Sương cùng Vân Lam liếc nhau. Vân Lam hỏa thanh nói, tôn giá dùng hai cái vô tội nữ tử áp chế chúng ta, chúng ta cũng chỉ hảo thuận theo. Nhưng là tại đây phía trước, tôn giá có thể hay không trước đem các nàng đưa xa một ít. Vân Lam ý tứ cũng thực minh xác bọn họ hai người có thể đi vào, nhưng Liên Hoa quân trước hết cần ly này hai nữ nhân xa một chút. Nếu không ai biết bọn họ hai cái đi vào, Liên Hoa quân có thể hay không lật lọng. Thuận tay đem này hai cái vô tội nữ tử cổ cấp vạn gãy, Liên hoa quân ôn thanh, hảo. hắn tả tay háo phất một cái, sâu phong đốn khởi. Hai cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân bị quấn lên tặng đi ra ngoài, dừng ở trong động cửa động bên trên mặt đất. Cái này phương hướng rất có đúng mực. Nếu ngoài động kia đối thiếu niên nam nữ không tiến vào, hắn tùy thời có thể đem này hai nữ nhân chảo trở về. Nhưng chỉ cần này đối thiếu niên nam nữ tiến vào, lập tức là có thể đem các nàng hộ ở sau người. Đây là Dương Nhi hắn thoải mái hào phóng đem các nàng quăng ra ngoài đã là bày ra chính mình thành ý cũng là bức bách bọn họ vào động tới ma đầu gấp không chờ nổi mà muốn bọn họ vào động thuyết minh trong động nhất định có cái gì chờ bọn họ minh sương cùng vân lam lướt nhau vân lam giành nói ta trước hắn đem minh sương hộ ở sau người đi phía trước đạp một bước ở vân lam rảo bước tiến lên cửa động nháy mắt tựa hồ có cái gì nước gợn giống nhau vô hình cái chắn nhẹ nhàng nhộn nhạo một cái trước mắt chật quy về vắng vẻ vân lam tiểu tâm đứng yên Chiều quang hoành với trước người, xác định tạm thời không có gì nguy hiểm, mới chiều phía sau vươn một bàn tay đi kéo Minh Sương. Hắn từ đầu đến cuối không dám quay đầu lại, ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở liên hoa quân trên người, sợ đối phương đột nhiên bạo khởi. Minh Sương cầm hắn tay, một bước đạp tiến vào. Mỹ nhân trên giường, liên hoa quân một tay chống cảm, lẳng lặng nhìn này đối thiếu niên nam nữ, ánh mắt lại có vẻ có một lát mờ mị thoảng hốt, phảng phất thấy được 400 năm trước chính mình. Hắn ngón tay run rẩy. Ở tay tháo đế vớt ve trong tay kia tôn nho nhỏ bạch ngọc giống, biểu tình hơi mềm mại một chút. 400 năm trước, hắn rời đi ma tộc, đến nhân tộc du lịch khi, cũng từng là như thế này tiểu tâm bảo hộ gặp được cái kia thiếu nữ. Thiếu nữ cùng hắn ở Lâm Đức Thành Tương Ngộ, sau lại kết bạn Nam Hạ, một đường du lịch, tiệm sinh tỉnh tố. Sau đó, hắn vô ý bại lộ chính mình thân phận. Lại lúc sau, chính là lừa gạt, tính kế, tự thiên mà hàng đùa chú, cùng với 400 năm cầm tù. Lâm Đức Thành sóng vai du lịch kia đối người thiếu niên, một cái phi thăng thành tiên, một cái không thấy thiên nhật 400 năm. chương năm mươi Ta thật sự rất tưởng đi ra ngoài. Liên Hoa quân mỉm cười nói. Hắn tươi cười có chút phức tạp ý vị, tiểu cô nương, ngươi là dáng sơn đệ tử sao. Minh Sương cảnh giác mà nhìn hắn, đúng vậy. Nàng đấy mắt cảnh giác quá mức rõ ràng, Liên Hoa quân không khỏi sâu kín thở dài. Nếu chính mình năm đó cũng có thể có này phân cảnh giác. cũng không đến mức tại đây tòa tiểu trong núi đóng lại 400 năm. Liên Hoa quân một tay chống cảm, nói, hiện tại tộc của ta quân thượng là ai? Mà quân chi vị biến động cũng không phải cơ mật, nhưng mà quân vị rơi xuống ai trong tay, liền không phải có thể dễ dàng dọ thám biết. Vân Lam nghiêng đầu, chỉ thấy minh xương cực nhanh mà đáp, tiên quân trưởng tử. Nguyên lai là hắn. Liên Hoa quân đang cười, nhưng mà cái kia tươi cười chung khinh thường chi ý vô cùng rõ ràng, hắn nhưng khống chế không được những cái đó lao quái vật. Nói vậy ma tộc đã thật lâu không có quy mô nam hạ đi. Minh Sương không nói. Vị này liên hoa quân quả nhiên không hổ là 400 năm trước lao ma quân giới tòa duy nhất có thể được đến danh hiệu thiếu quân, gần dựa vào dăm ba câu, liền đoán được lập tức ma tộc thế cục Chúng ta làm giao dịch. Liên hoa quân ôn tồn nói, người đem ta thả ra đi, đái ta trở lại trong tộc lúc sau, tất nhiên sẽ tái khởi gọn sóng, trong tộc hao tổn máy móc, ít nhất lại có trăm năm sẽ không nam hạ. hắn cặp kia mỹ lệ quỷ dị đôi mắt phảng phất có câu hồn nhiếp phách năng lực nhìn chăm chú lâu rồi thường thường dễ dàng tâm thần hoảng hốt thất thủ liên hoa quân bình tĩnh nhìn cái kia mạo mỹ tiểu nữ tu hắn biết hai người bên trong làm chủ chính là nàng chỉ cần nàng đồng ý chuyện này liền thành một nửa không có khả năng minh sương lạnh lùng nói nàng ngữ khí quá mức kiên quyết trả lời cũng quá mức nhanh chóng nguyên bản còn ở tự hỏi hay không có trá vân lam cùng mỉm cười nhìn nàng liên hoa quân đều cảm thấy ngoài ý muốn. người giết rất nhiều người minh sương bình tĩnh nói giáng sơn sẽ không tha một cái giết hại ba tánh ma đầu rời đi liên hoa quân rất là ngoài ý muốn, nếu ta đi trở về trong vòng trăm năm ma tộc đem rơi vào nội đấu vô lực nam hạ này sẽ giảm bớt càng nhiều thương vong minh sương lạnh lùng nói ngươi cho rằng giáng sơn sẽ làm ngươi tưởng nam hạ liền nam hạ sao chỉ cần ta giáng sơn trường thịnh không suy các ngươi căn bản không có khả năng lướt qua băng nguyên nam hạ nàng thanh âm lánh mà kiên quyết giáng sơn đệ tử nhập môn đệ nhất hóa không phải tộc ta tất có dị tâm Vô luận khi nào, cho dù là chết, đều tuyệt không tin vào các ngươi chuyện ma quỷ. Ở linh tuyển bí cảnh chung, Bạch Tiên Tiên đem người tu hành sát mà đại chi, khi đó nàng nhả ra muốn đem Bạch Tiên Tiên mang đi ra ngoài cùng yêu tộc làm giao dịch, không phải bởi vì nàng không nghĩ sát, mà là bởi vì yêu tộc tự mình lẫn vào bí cảnh. Việc này liên lụy quá lớn, không thể dễ dàng xử trí. Nhưng hiện giờ không giống nhau, nay chỉ ma đầu rõ ràng cùng ma tộc ngăn cách nhiều năm, không biết vì cái gì bị nhốt ở chỗ này, giết người làm ác, nên trừ bỏ. Minh Sương cho Liên Hoa quân một cái khác lựa chọn, nếu ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói ta có thể đem ngươi giao cho tông môn, nếu ngươi có thể thuyết phục trưởng môn cùng các phong phong chủ, tự nhiên có thể tồn tại trở về. Không được. Liên Hoa quân xua tay, các ngươi giang sơn chỉ biết đem ta trở thành một cây đao, cái này giao dịch không có lời. Nếu giao dịch nói không thành, vậy chỉ có thể động thủ. Liên Hoa quân thở dài nói. Hắn ống tay háo vung lên, trong khoảnh khắc vô số sâu nặng màu sắc từ hắn tay háo gian bay ra. đồ hấp xuống đánh nút về phía hai người. Đó là vô số phiến màu đỏ cánh hoa sen. Cùng bình thường hồng liên cánh hoa bất động, chúng nó màu đỏ quá mức nồng đậm, đã tiếp cận ám trầm huyết sắc, đập vào mặt gian ẩn có ngọt ngị hương khí truyền đến, lệnh người mơ màng dục cho say. Mỗi một mảnh nhìn như nhu, nhu nhuận đơn bạc cánh hoa hạ, che giấu chính là chí mạng sát khí. Nguy cơ cảm dỗ nhiên từ trong lòng dâng lên, Minh Sương đồng tử nháy mắt co chặt. Cánh hoa sen vào đầu mà xuống, nàng trăm vội chi gian cấp tốc lui về phía sau. nhưng mà nàng phía sau chính là còn hôn mê hai nữ nhân chăm vội bên trong nàng thật mạnh phất tay háo đem kia hai nữ nhân cuốn lên lại chỉ tới kịp đem các nàng đẩy ra nửa thước vừa vặn hiểm hiểm né qua cánh hoa sen liền như vậy ngắn ngủn một cái chân chờ, màu đỏ cánh hoa sen đã đem nàng hoàn toàn bao phủ đi vào Ngọt nghị làn gió thơm ập vào trước mặt minh sương quanh thân kiếm ý bạo trướng ngạnh sinh xinh đem cánh hoa sen ngăn cách ở quanh người một thước bên ngoài đãi nàng lại ngầm đầu trong lòng thầm kêu không tốt trước mặt cảnh tượng đã thay đổi. Nơi này không hề là xa hoa hang động, mà là một mảnh ngoại ô quan đạo từ nàng dưới chân thẳng tóc mà kéo dài đi ra ngoài, thông hướng phương xa. Sư muội cách đó không xa, Vân Lam trong tay nắm chiều quang, đang ở kinh ngạc mà nhìn chung quanh, nơi này là chỗ nào ta gọi là gì Minh Sương hỏi. Vân Lam ngẩn ra Minh Sương A. Chúng ta cùng đi qua cái kêu bí cảnh tên gọi là gì Vân Lam đáp thật sự mau, linh tuyển bí cảnh hắn đã ý thức được minh sương là ở phán đoán hắn là thật là giả mấy vấn đề nhanh chóng hỏi ra lại bị nhanh chóng giải đáp minh sương biểu tình rốt cuộc hơi hơi thả lỏng lại hai người hướng tới đối phương đi qua đi đại đi đến minh sương trước mặt vân lam đang muốn thập phần tự nhiên mà đi dắt nàng ống tay háo lại thấy minh sương ống tay háo hạ hàn quang trận lóe xương hoa từ dưới lên trên nghiêng nghiêng đâm ra đánh út về phía vân lam này nhất chiêu phi thường quen mắt ở giáng sơn đợi đến kia mấy ngày minh sương cùng vân lam đã từng rỡ xuống linh lực Chỉ hủy đi kiếm chiêu, nàng đã từng dùng quá rất nhiều lần này nhất chiêu. Đây là dáng sơn sơn môn kiếm pháp chung nhất chiêu, gọi là ô giả tuyết. Thế đi cực nhanh, góc độ xảo quyệt, nếu làm đối phương gần người lấy này nhất chiêu công kích, cơ hội vô pháp né tránh, chỉ có nhắm mắt đãi chết một cái lộ có thể đi. Minh Sương đương nhiên không phải muốn giết Vân Lam. Hai người ở thiên su phong thượng, này đồng dạng nhất chiêu đã hủy đi không dưới chẳng biến, ở sương hoa đánh út lại trong nháy mắt kia, Vân Lam liền làm ra phản ứng. kiếm phong gần sắt vân lam bên gãy khoảnh khắc triều quang lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ từ trên xuống dưới đón nhận này nhất kiếm chỉ nghe ken lang một tiếng hai kiếm tưng dao thanh minh đại tác phẩm vương vàng chặn minh xương kiếm hiện tại có thể tin tưởng ta là ta đi vân lam dùng triều quang kiếm đem xương hoa kiếm phong một chút đẩy ra cười ngâm ngâm nói minh sương thu kiếm vào vỏ nói lấy lan phong phà ô dạ tuyết quả nhiên dùng tốt nàng đấy mắt chứa ra chút nhạt meo ý cười tới nơi này là địa phương nào vân lam hỏi minh Sương nói nơi này là trướng nàng giải thích nói ma tộc hoàng tộc bọn họ có hạng nhất đặc biệt năng lực chính là xây dựng ra một cái xấp xỉ với hảo cảnh không gian đem địch nhân kéo vào đi phát động công kích cái này không gian bị bọn họ gọi lĩnh vực bị giáng sơn tổ sư mệnh danh là trướng nó xấp xỉ với hảo cảnh rồi lại không phải hảo cảnh mà là đại ma lấy cực cường thiên phú lực lượng mạnh mẽ sáng lập ra một cái không gian hắn có thể khống chế một bộ phận lĩnh vực quy tắc ở chỗ này hắn y nhưng mà Nó cũng có một cái trí mạng sơ hở, chỉ cần tìm ra cái này sơ hở, lập tức là có thể đem nơi này nhất cử đánh tan, tựa như màn giống nhau, đơn bạc yếu ớt. Vân Lam nhạy bén nói, hắn có thể khống chế một bộ phận trướng chung quy tắc. Minh Sương gật đầu, không sai, nói cách khác, hắn chính là trướng chung bán thờn. Trướng bao trùm phạm vi cực kỳ hữu hạn, kỳ thật Minh Sương cùng Vân Lam chỉ cần rời khỏi cánh hoa sen bao trùm phạm vi, liền sẽ không lâm vào trong đó. Nhưng mà nàng vì đem kia hai nữ tử vứt ra đi chậm trễ một chút thời gian, Vân Lam còn lại là so nàng dựa trước, hai người cũng chưa có thể kịp thời lui ra ngoài, bởi vậy hiện tại song song bị nhốt ở song nợ chung. Cái kia sơ hở sẽ ở nơi nào đâu? Vân Lam lo lắng sốt ruột nói. Minh Sương nói, chương Chung thế giới sẽ không rất lớn. Nàng ánh mắt băn khoăn, Liên Hoa quân hiện tại khẳng định cũng vào được, hắn sẽ ở nơi nào đâu. Vân Lam thực lo lắng Liên Hoa quân sẽ một đạo xét đánh xuống dưới đem bọn họ đánh chết. Minh Sương làm hắn cất miệng, nói chuyện này không có khả năng. Dọc theo quan đạo đi phía trước đi, đi rồi ước chừng 15 phút, Minh Sương cùng Vân Lam đứng ở cửa thành hạ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thi thành. Vân Lam niệm ra khỏi cửa thành thượng hai cái chữ to. Sao lại thế này? Ma đầu ở Thi thành bị quan lâu rồi, đối nơi này thập phần quyến luyến. Minh Sương còn tưởng rằng Liên Hoa quân ở trong trường thiết trí cảnh tượng sẽ là ma tộc, nàng nhìn Thi thành cửa thành, cũng thập phần ngạc nhiên, lại không có biểu lộ ra tới. chỉ nói vào xem đi từ thành đông đi đến thành tây lại từ thành nam đi đến thành bắc như thế lặp lại lúc sau minh sương cùng vân lam xác định nơi này là thật sự không có khác thường trong chướng thế giới có vẻ thập phần hòa bình an bình trên đường phố dòng người kích động ấm áp hạ gió thổi phất mà đến bên đường quán ăn trung hương khí bay tới trên đường vân lam có điểm muốn ăn đồ vật minh sương chính chuyên chú mà đánh giá bốn phía có vô dị dạng vừa chuyển đầu thấy vân lam giơ một cây đường hồ lô tức khắc kinh hãi Nơi này đổ vật ngươi cũng dám ăn. ta tự mang. Vân Lam giải thích nói. Minh Sương hồ nghi, túi chữ vật không phải mở không ra sao. Vân Lam nâng tay háo, làm Minh Sương xem hắn tay háo túi, bên trong còn có một bao mức, dùng giấy bao chỉnh chỉnh tề tề. người ăn sao? Vân Lam hỏi. Minh Sương. Cảm ơn, không cần. Vân Lam một bên răng rắc rắc sóc cắn đường hồ lô, một bên nghi hoặc nói, liên hoa quân như thế nào còn không có khởi sướng công kích. hắn là chuẩn bị đem chúng ta vây chết ở chỗ này sao? minh sương lắc lắc đầu, ta tưởng hắn tự thân có thương tích chưa khôi phục, tăng gia chướng sở cần lực lượng lại quá nhiều, chỉ sợ hắn không phải không nghĩ mà là không thể. có lẽ hắn chính giấu ở nơi nào, chờ cho chúng ta một đòn chí mạng. nga vân lam gật đầu, hắn nơi thượng dương tông tận sức với đả kích yêu tộc, đối ma tộc hiểu biết hữu hạn, trong chướng cảnh tượng còn rất rất thật. hắn những lời này xuất khẩu, hai người đều là sửng sốt. không đúng a? Vân Lam lẩm bẩm nói, cảnh tượng càng ép thật, tiêu phí lực lượng không nên càng nhiều sao. Hắn nếu thật muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này, Hà Tất đã tốt muốn tốt hơn đến tận đây. Ta đã biết, Minh Sương đột nhiên xoay người, hắn không phải đã tốt muốn tốt hơn, mà là cần thiết muốn đem cảnh tượng làm rất thật một chút, vì che giấu trường cái kia thật lớn sơ hở. mươi 51 Hoa Sen, Nhu phong quất vào mặt, Liên Hương từng trận. Thi Thành tuy rằng cũng ở phương Bắc, nhưng tương so với nhất Bắc Lâm Đức Thành mà nói. Thi thành khí hậu muốn mềm ấm ấm áp rất nhiều. Vào đông gió lạnh cũng không lạnh thấu xương như đao, mùa hạ mặt trời chói chang cũng bất quá phân gian nan. Hồ thượng nhiều đóa hoa sen nở rộ, lá sen lắc lư. Từng điều thuyền nhỏ xuyên qua ở nước gợn chi gian, ngắt lấy đài sen củ hấu, không biết nào chiếc thuyền thượng thiếu nữ thanh âm trong trẻo, sướng một chi tiểu khúc. Một cái thuyền nhỏ khinh phiêu phiêu mà phiêu lại đây, đầu thuyền ngồi cái người thiếu niên, thân xuyên màu hồng cánh sen bố ý y, khuôn mặt tuấn tú, hắn vươn tay véo phía dưới trước một đóa hoa sen thắc ở lòng bàn tay nghiêm túc đoan trang hắn phía sau trong khoang thuyền thiếu nữ nằm ngang ở lá sen chi gian đang ngủ say một mảnh cực đại lá sen nghiêng nghiêng đứng ở một bên tươi xuống tảng lớn bóng ma chặn nàng diện mạo che khuất đỉnh đầu rơi xuống ánh nắng thiếu niên nửa thiên quá thân nghiêm túc nhìn ngọt ngủ thiếu nữ hắn chỉ quyết biến ảo đối với ngủ say thiếu nữ lại bổ lưỡng đạo hôn mê chú pháp xác định nàng sẽ không tỉnh lại mới thật cẩn thận vươn tay ngón tay giữa gian kia đóa khai đến chính diễm đế cắm hoa vào nàng búi tóc một khác điều thuyền nhỏ từ bọn họ bên người thổi qua mặt trên ngồi đồng dạng là một đôi tuổi trẻ nam nữ thấy vậy cười dùng thi thành phương nôn treo gheo thiếu niên cũng không giận ngược lại đối với bọn họ lộ ra một cái thiên chân é lệ tươi cười cái kia thuyền nhỏ thượng người trẻ tuổi cười đem thuyền hoa đi rồi từ xa nhìn lại bọn họ lẫn nhau xô đẩy vui đùa ấm ý, hiển nhiên là một đôi ân ái tiểu tình nữ. thải liên nam đường thu hoa sen hơn người đầu nhớ lang lang không đến ngựa đầu vọng hồng nhạc không biết là nào điều thuyền nhỏ thượng tiếng ca truyền đến thiếu niên một tay chống cảm lẳng lặng nghe kia tiếng ca cũng không thập phần động lòng người tuyệt đẹp thiếu niên lại nghe thật sự nghiêm túc trên mặt tựa hồ còn treo thực thanh thiệt cười mãi cho đến một khúc kết thúc hắn mới buông chống cằm tay túi đầu nhìn phía diệp trầm xuống ngủ thiếu nữ tiểu tâm dò ra tay đi không biết là tưởng đụng vào thiếu nữ khuôn mặt vẫn là tưởng chạm vào nàng bên mái hoa sen đột nhiên hắn tay ở không trung dừng lại Cực kỳ thong thả mà quay đầu lại, nhìn phía nơi xa chân trời. Đó là một bức cực kỳ quỷ quái hình ảnh, trên mặt hồ cùng phong mặt trời rực rỡ, liên hương từng trận, nơi xa chân trời lại mây đen trùng điệp, tiếng sấm từng trận, vô số quỷ quet hắc khí du tẩu ở chân trời, phảng phất từng điều ẩn nấp ở nơi tối tăm trọn người mà phệ rắn độc. Nếu đổi làm người khác thấy hình ảnh này, chỉ sợ sẽ đương trường hủ chết qua đi. Nhưng mà quỷ dị chính là, trên mặt hồ chơi thuyền thải liên người vẫn cứ hoàn thanh tiếu ngữ từng trận. Không có bất luận cái gì một người ngẩng đầu trông thấy chân trời cảnh tượng. Thiếu niên hơi hơi nhăn lại mảy tiêm. Ngay sau đó, trên mặt hồ thời gian phảng phất đông lại. Hoan thanh tiếu ngữ mọi người cứng lại rồi, thanh âm biến mất ở trong không khí. Phiêu đám thuyền nhỏ tất cả đều đột nhiên im bặt, ngừng ở trên mặt nước. Ngay cả lá sen cũng không hề theo gió lay động, ngã trái ngã phải mà như ngừng lại này một cái trước mắt. Tại đây yên lặng dừng hình ảnh hình ảnh bên trong, nơi xa trên mặt hồ, có lượng đạo thân ảnh bay vút mà đến. kia đồng dạng là hai vị dung sắc phi thường xuất chúng thiếu niên nam nữ chỉ là bọn hắn hình dung đều dị thường chất vật phảng phất vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến thiên nhỏ thiếu niên thở dài trên mặt thiên chân thần sắc dần dần tan đi đứng dậy hắn dáng người cao dài lại không cường tráng nhưng mà đương hắn đứng dậy kia một khắc hoảng hốt gian thế nhưng có loại đỉnh thiên lập địa cảm giác có vẻ cực kỳ cao lớn này đương nhiên không phải nói hắn đứng lên nháy mắt trường cao nhiều trượng, mà là bởi vì hắn khí thế hắn vốn di chính là ma tộc ký thác kỳ vọng cao thiếu quân tu vi đã đạt đến trình độ siêu phàm nơi này là hắn trướng hắn chính là nơi này bán thần minh sương cùng vân lam lạc đủ ở một cái trên thuyền nhỏ cách xa nhau nước cờ trượng mặt nước cùng nhìn qua nhỏ vài tuổi liên hoa quân lẫn nhau nhìn nhau các ngươi như thế nào đi tìm tới liên hoa quân cười hỏi hắn đang cười nhưng này tươi cười hiển nhiên không quá vui sướng nơi này là 400 năm trước ngươi ở chỗ này bị linh tương thượng tiên trấn áp đúng không Minh Sương không đáp hỏi lại, bọn họ làm sự tình rất đơn giản, tùy tay kéo qua mấy cái người đi đường, hỏi hiện giờ thời đại, phát hiện là 400 năm trước, rồi sau đó bọn họ ở thi thành trung Sưu Tầm, phát hiện nơi này không có linh tương thượng tiên miếu. Nguyên bản nên là miếu thờ địa phương, hiện tại còn chỉ là một cái bình thường đường phố. Kể từ đó, đáp án liền miêu tả sinh động, vì cái gì một vị ma tộc thiếu quân sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì trướng trung thế giới không có linh tương thượng tiên miếu. Bởi vì hắn biến mất trên thế gian thời điểm, linh tương thượng tiên còn không có phi thăng, thi thành không có linh tương thượng tiên miếu, hắn tự nhiên không biết. Ở hang động bên trong, nghe liên hoa quân cách nói, hắn cũng không phải tự nguyện lưu tại nhân tộc, đồng thời bị thương, không thể không cắn nuốt người huyết nhục tinh khí để khôi phục thực lực. Ai có thể đem hắn trường lưu nơi này? Ai có thể trọng thương hắn? Linh tương thượng tiên. Hắn nếu bị linh tương thượng tiên chấn áp phong ấn, chứng chịu chướng chủ tâm cảnh ảnh hưởng. Như vậy cái này chướng sơ hở Có lẽ liền ra ở linh tương thượng tiên trên người. Minh Sương cùng Vân Lam một đường tới rồi, đều đã làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý. Thí dụ như Liên Hoa Quân vì hủy diệt chướng sơ hở, tiên hạ thủ vi cường, đã đem linh tương thượng tiên trừ bỏ. Nhưng mà khi bọn hắn vạn phần gian khổ đuổi tới nơi này khi, ngạc nhiên phát hiện nơi này cùng bọn họ tưởng tượng tàn nhẫn cảnh tượng bất đồng, Liên Hoa Quân chính chơi thuyền hồ thượng, phía sau trong khoang thuyền còn ngủ một cái thiếu nữ. Tuy rằng hai chiếc thuyền có chút khoảng cách, Nhưng mà minh xương hai người nhãn lực tiểu gì xuất chúng xa xa trông thấy lá sen hạ thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, tức khắc liền xác định, kia đúng là linh tương thượng tiên. Hoặc là nói, là còn chưa phi thăng linh tương thượng tiên. Tuy là giờ phút này tình cảnh quỷ dị, không khí căng chặt, cũng không phải do hai người không nhiều lắm tưởng, thiếu niên nam nữ, chơi thuyền hồ thượng, linh tương thượng tiên nằm ở liên hoa quân thuyền ngủ say, phát gian còn cắm một đóa hoa sen, này phúc cảnh tượng thấy thế nào đều không giống như là sinh tử đại địch ngược lại như là tuổi trẻ tình nữ. Vậy các ngươi là như thế nào tìm được nơi này?" Liên Hoa quân hỏi. Vân Lam lộ ra cái thập phần cổ quái biểu tình tới, tôn giá chẳng lẽ không biết sao? Thi thành khí hậu, là không có khả năng có lớn như vậy một mảnh liên đường. Bọn họ sớm tại hỏi thăm trong thành địa hình khi, biết nơi này có một mảnh nở khắp hoa sen mặt hồ, liền xác định nơi này nhất định có vấn đề, lập tức liền lên đường đi trước. Nếu không phải này dọc theo đường đi tao ngộ vô số trang át chiến, tới còn có thể sớm hơn chút. Liên hoa quân hoảng hốt thật lâu sau, chậm rãi nói, ta biết. Hắn chưa nói chính mình biết cái gì, chậm rãi giơ tay, vầy vây tay háo. Cùng phong đất bằng dựng lên, xương đen mánh liệt mà đến, trong khoảnh khắc đem liên hoa quân thuyền nhỏ cùng bọn họ ngăn cách, đem minh xương hai người hoàn toàn bao phủ. Nơi này là hắn trướng, hắn là nơi này bán thần. Chỉ cần vây vây tay, là có thể vây khốn minh xương hai người. Hắn đứng ở mũi thuyền, mặt mày thiên chân chi sắc còn tại, ánh mắt lại cực kỳ hờ hững, lại thiên chân. lại tàn nhẫn, lưỡng đạo kiếm quang lập lòe, thường thường đem xương đen xé mở một đạo vết nứt, trong khoảnh khắc lại có càng nhiều xương đen vọt tới, đưa bọn họ hai người bao phủ. trận này ác chiến không biết rằng co bao lâu. Trận, một chút kim hồng ngọn lửa nhảy lên dựng lên, chạm đến xương đen, như là một bát nhiệt du tới ở hòa thượng, xoát một tiếng, ngọn lửa bạo trướng, hừng hực thiêu đốt dựng lên. chẳng sợ xương đen không ngừng vọt tới, cũng ngạnh sinh sinh bị kia ngọn lửa thiêu ra một cái chỗ hổng. liên hoa quân nhướng mày. Hắn cũng không kỳ quái này đối thiếu niên nam nữ tổn chuẩn bị ở sau, sở dĩ nhướng mày kinh ngạc, là bởi vì kia đoàn ngọn lửa làm hắn cảm nhận được một chút bất an. Hắn hở hững phất tay. Trong hồ sóng nước mãnh liệt dựng lên, thẳng thượng tận trời. Bất quá một lát, liền ngưng kết vì một cái nối liền thiên địa dòng nước, hướng tới Minh Sương hai người thổi quét mà đi. Vô số chương đùa chú phiêu ra tới, nên hướng cái kia dòng nước. Vô dụng. Liên Hoa Quân ngóng nhìn những cái đó bùa chú, bên môi trồi lên một cái cười tới. Hắn vây vây tay tháo, quyện nhiên mà muốn ngồi trở lại thuyền trung, đột nhiên động tác cứng đờ. Một con mảnh khảnh bàn tay ấn ở hắn ngực. Liên hoa quân quay đầu lại đi. Linh tương đang lẳng lặng mà nhìn hắn, tay nàng vẫn cứ ấn ở liên hoa quân ngực, nhẹ giọng nói, thu tay lại đi, vung tha này đó hải tử. Liên hoa quân phun ra một búng máu tới, huyết từ hắn đỏ tươi bên môi chảy xuống, ở tuyết trắng khuôn mặt thượng lưu lại tiên minh vật đỏ. Hắn cười khổ nói, ngươi đã cho ta nói không cơ hội sao? xương đen bị ngọn lửa bị bỏng hầu như không còn dòng nước cũng ở giữa không trùng tàn ra dầm một tiếng rơi vào trong hồ đem bay múa đùa chú tất cả ướt nhẹp vân làm toàn thân nước đấm hơn phân nửa đầu ngón tay huyết quần quận không ngừng ra bên ngoài chảy, bị minh sương chặt chẽ đỡ lấy hai người nguyên bản dừng chân cái kia thuyền nhỏ đã vỡ thành một phiến ở trong nước qua lại phiêu đãng bọn họ lẳng lặng nhìn chăm chú vào cách đó không xa linh tương thượng tiên cùng liên hoa quân so với miếu thở thờ trung cung phụng bức họa Linh tương thượng tiên lúc này khuôn mặt muốn càng tuổi trẻ một chút. Nàng khuôn mặt chỉ có thể nói là thanh tú, quanh thân có một loại gió nhẹ tuyết mịn tươi mát động lòng người. Nàng buông lòng tay, phụng trụ liên hoa quân mặt, xin lỗi. Liên hoa quân lại khụ ra một búng máu tới. Linh tương thượng tiên kia một kích đem hắn thương thực trọng, người nhất để ý trừ bỏ phù đạo, chính là nhân tộc, ta đây đâu. Linh tương thượng tiên biểu tình thực bình tĩnh. Xin lỗi. Nàng lại nói một lần. Đây là lần thứ ba. liên hoa quân trở tay phủng trụ nàng gương mặt ngươi thật nhẫn tâm ngươi vì cái gì không trước giết ta linh tương thượng tiên hỏi liên hoa quân không nói gì sau một lát hắn nhắm lại mắt theo hắn nhắm hai mắt sắc trời trong nháy mắt ám trầm hạ tới vòng trời phía trên phảng phất xuất hiện điểm điểm vết rách điệp giống nhau bay múa ánh sáng từ vết rách trung lộ ra tới chứng phá liên hoa quân ở mỹ nhân trên giường mở bừng mắt hắn ánh mắt thực bình tĩnh nhìn kỹ rồi lại có chút thật sâu mỏi mệt sau đó hắn bắt đầu khụ khu đến phi thường kịch liệt phảng phất ngay sau đó muốn đem tim phổi cùng nhau khụ ra tới dường như theo hắn khụ thanh không ngừng từng ngụm từng ngụm huyết phun tới minh sương cùng vân lam mở mắt ra nhìn đến chính là như vậy một màn theo máu tươi chạy xuôi liên hoa quân đầy đầu tóc dài cũng nhanh chóng từ hát truyền bạch trong khoảnh khắc 3.000 tóc đen tức tức hóa tuyết hắn liền nằm ngửa ở tuyết trắng tóc dài bên trong bên môi trên và táo vết máu giống như minh sương cùng vân lam cũng thực chật vật đặc biệt là vân lam hắn lại dùng một lần ly hỏa hiện tại linh mạch trung toàn là đau cắt đau nhức cơ hồ toàn dựa một hơi trống mới có thể vững vàng đứng ở nơi đó nhưng khi bọn hắn nhìn liên hoa quân khi rõ ràng mà minh bạch này chỉ đại ma là thật sự chỉ còn lại có cuối cùng một hơi liên hoa quân cảm thụ được trong cơ thể ma khí xung đột ở đau nhức trung mỉm cười lên chứng phá khi trong thân thể hắn chưa từng khép lại vết thương cũ lại lần nữa đã chịu phản phệ, thành lần mà buộc phát ra tới đến giờ phút này rốt cuộc kiên trì không được hắn nuốt ve trong tay ngọc tượng trầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía minh xương hai người nhẹ giọng nói ta sắp chết các ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể ta sau khi chết ta ma đan các ngươi cũng có thể đảo ra đi đi thành công chỉ có một yêu cầu quá đáng hắn nâng lên tay lộ ra kia tôn ngọc tượng trầm rãi nói đem thân thể của ta cùng khối này ngọc tượng cùng chôn không cần cỡ nào tốt mộ địa chôn ở thâm một chút ít người một chút địa phương là được ngọc tượng khuôn mặt phi thường quen thuộc ở thi thành thượng tiên trong miếu ở trứng trung Minh Sương cùng Vân Lam đều đã từng gặp qua gương mặt này. Hai người hai mặt nhìn nhau, biểu tình phức tạp. Ngươi cùng Linh Tương Thượng Tiên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vân Lam thốt ra mà ra. Liên Hoa quân mỉm cười nói, các ngươi không phải đã đoán được sao? Đây là lần thứ ba. Minh Sương đột nhiên nói. Nàng lặp lại Liên Hoa quân ở trong trướng nói qua những lời này, đây là có ý tứ gì? Liên Hoa quân nói, lần đầu tiên, ta bị quan vào nơi này, lần thứ hai, nàng phi thăng trước lại bỏ thêm một đạo phong ấn. Lần thứ ba chính là mới vừa rồi. Hắn ngồi dậy, và áo thủy giống nhau chạy xuôi xuống dưới, và áo thượng kia cây hồng liên hoàn toàn triển khai càng thêm diễm lệ. và áo hạ, lộ ra chính là một cái đen nhánh xiềng xích. xiềng xích đen nhánh, mặt trên lại ẩn có kim quang, một chảy mà qua. Tiên nhân xiềng xích, trừ phi chính đạo người tu hành tới giúp ta mở ra, nếu không chỉ bằng ta chính mình, vô pháp rời đi nơi này. Này gây tiên khí xiềng xích chói buộc liên hoa quân nhất cử nhất động. Làm hắn đến nay vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể phóng xuất ra tự thân ma khí, lược đi qua hướng người đi đường tu bổ trong cơ thể thương thế, lấy cầu tu vi khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể thử phá giải này xứng xích. Chờ ta sau khi chết, nguyên linh tiêu tán, các ngươi đem thân thể của ta mang đi ra ngoài đi. Liên hoa quân mệt mỏi nhắm mắt, còn có cái gì muốn hỏi sao? Minh xưng hỏi, ngươi ở chỗ này đại 400 năm, vì cái gì gần nhất mới bắt đầu bắt người, là bởi vì thời đại lâu lắm, phong ấn buông lòng sao? liên hoa quân ngẩng đầu trên mặt có thập phần phức tạp biểu tình một lược mà qua không phải bởi vì thời đại lâu lắm linh tương vì vây khốn hắn để lại một đạo dấu vết tại đây điều xiềng xích thượng chỉ cần nàng không động thủ lau đi dấu vết tiên khí liền sẽ quần cuộn không ngừng bổ sung tiến vào vĩnh viễn đem hắn vây ở nơi đây không được sinh ly nhưng thẳng đến mấy tháng phía trước tiên khí đột nhiên chặt đứt không có tân tiên khí bổ sung nguyên bản phong ấn dần dần buông lỏng mới cho liên hoa quân đem tự thân ma khí tràn ra đi lược người tới cơ hội Chỉ có hai loại khả năng Liên hoa quân nói Hoặc là là nàng chủ động hủy diệt dấu vết Hoặc là là nàng đã không còn nữa Ngắn ngủi tĩnh mịch lúc sau Liên hoa quân mỉm cười nói Tiên nhân như thế nào sẽ chết đâu Nghĩ đến là nàng đã không để bụng Cho nên hủy diệt dấu vết đi Trước mặt kia đối thiếu niên nam nữ biểu tình có chút buông lỏng Liên hoa quân nhắm lại mắt Còn có cái gì muốn hỏi sao Liên hoa quân bình tĩnh nói Ma tộc tin tức cũng có thể Bất quá ta rời đi nhiều năm Những cái đó tin tức chưa chắc còn hữu dụng Minh Sương cùng Vân Lam tung ra một cái lại một vấn đề, Liên Hoa quân cũng chậm giải đáp. Cuối cùng, Vân Lam nói, làm phiền tôn giá, chúng ta sẽ thực hiện ước định. Hắn nói ước định, đương nhiên chính là đem Liên Hoa quân thân thể cùng Ngọc Tượng cùng Mai Táng. đa tạng. Liên Hoa quân nhẹ giọng nói. Hắn rửa hồi trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga một chi tiểu khúc. Thải liên nam đường thu, hoa sen hơn người đầu. Ký ức vào giờ phút này hết sức rõ ràng. Thiếu nữ ngồi ở hắn bên người, cười ngâm ngâm nói, ngươi tên mang cái liên tự, vì cái gì sẽ chưa từng có gặp qua chân chính hoa sen a, ta dẫn ngươi đi xem xem đi. Nàng nhẹ giọng hử khởi kia chi khúc. Thải liên nam đường thu, hoa sen hơn người đầu. Nhớ lang lang không đến, ngựa đầu vọng hồng nhạ. Đây là sướng cấp tình nhân ca sao. Liên hoa quân một tay chống cảm, chuyên chú mà nghe. Thiếu nữ giật mình, cười rộ lên, đúng vậy. Liên hoa quân trên mặt hiện lên một cái cười tới. khi thật nàng thật sự sẽ không nói dối thí dụ như lừa hắn đi trước thi thành khi nàng nói dối thật sự thực vụ về nhưng đương nàng nói ra cái kia nói dối khi hắn vẫn là lựa chọn không chút do dự tin hắn tưởng nói rất nhiều lời nói nhưng mà tầm mắt dần dần mơ hồ khi hắn mới nhớ tới 400 năm trước cái kia thiếu nữ cũng đã rời đi thật lâu sau hắn nhẹ giọng thở dài thật muốn cùng ngươi đi xem chân chính hoa sen a nói xong hắn nhắm lại mắt hơi thở tiệm tuyệt chương năm về thành rời đi sơn động khi chân trời vi bạch tinh quang tiệm đạm đã là sắp sửa tảng sáng là lúc minh sương lúc này mới kinh giác bọn họ ở trong núi dừng lại một ngày một đêm vân lam nhìn liên hoa quân thân thể phát sầu cái này chúng ta như thế nào xử trí minh sương nói không phải phải cho hắn hạ táng sao vân lam gật đầu nói hạ táng là khẳng định muốn hạ táng chính là chúng ta như thế nào hướng dáng sơn báo cáo kết quả công tác tổng không thể thật đem hắn ma đan đảo ra đi người tu hành tu chính là kim đan Ma tộc tu chính là ma đan. Giống liên hoa quân như vậy đại ma, sau khi chết ma đan không tổn hại, một thân tu vi đều ngưng ở ma đan bên trong. Nếu muốn bắt ma đan trở về núi, phân lượng đương nhiên là đủ rồi, nhưng mà sinh mổ thi thể loại sự tình này giống nhau chỉ có yêu ma tà tu sẽ làm, chính đạo người tu hành rất ít nguyện ý hạ cái này tay. Không cần. Minh Sương nói, ngươi trước đem hắn thu hồi tới, chúng ta tìm cái ẩn nấp địa phương đem hắn chôn, đến nội báo cáo kết quả công tác. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa cái gì cũng không biết, thường thường mê mang lại tò mò mà hướng bên này xem một cái đỗ bình bốn người, nói, chuyện này ta sẽ lén thông báo sư huynh, xem hắn nói như thế nào. Vân Lam hiểu ý, gật đầu nói câu hảo. Liên hoa quân thân phận quan trọng, là ma tộc đời trước thiếu quân. Bậc này thân phận đại ma chết ở hai người trong tay, nếu là đổi cái thời điểm, Giáng Sơn tất nhiên chiêu cáo thiên hạ, lấy chấn uy danh. Nhưng mà hiện tại không được. Giáng Sơn trưởng môn hoài hư chân nhân đại nạn buông xuống. Giáng Sơn sắp thiệt hại một vị đại thừa cảnh chân nhân, đồng thời gặp phải loạn trong ra ngoài, Giáng Sơn nhân tâm tán loạn. Lại đem việc này Trương Dương đi ra ngoài, nếu ma tộc coi đây là lấy cơ quy mô Nam hạ sẽ cấp Giáng Sơn mang đến cực đại uy hiếp. Đem liên hoa quân sát chết thu hồi, Minh Xương đưa mắt nhìn bốn phía, băn khoăn một lát, giơ tay đưa bọn họ ra tới cửa động phong bế, rồi sau đó mấy đạo kiếm y rơi xuống, ngưng tụ thành một đạo cái chắn. Chỉ cần có người tiếp cận nơi này, nàng lập tức là có thể có điều cảm giác. liên hoa quân tuy chết trong động lại còn có hắn sinh thời bị nhốt nơi này khi lưu lại vật phẩm nên tử giáng sơn tiếp nhận minh sương lại bị thương vân lam càng là mạnh mẽ vận dụng ly hỏa liền môi đều phiếm màu trắng không rảnh quá nhiều trì hoãn nàng xoay người đối vân lam nói chúng ta đi thôi chờ trở về núi lúc sau sẽ tự có người tới chỗ này trí minh sư tỷ thấy minh sương hai người lại đây đỗ bình bọn họ vội vội vàng vàng đón nhận tại đây y ỉa một y ỉa hoa gây sóng gió Rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Minh Sương không đáp, chỉ nhàn nhạt nói, trước rời đi nơi này. Bốn người bên trong, lấy đô bình tuổi dài nhất. Hắn nhìn thoáng qua Minh Sương sắc mặt, trong lòng nếu có điều ngộ, vội văng nói, Sư tỷ, kia hai vị này cô nương cùng này đó. Làm sao bây giờ? Một bên trên mặt đất, nằm hai nữ tử, một cái người mặc hoàng sam, một cái ăn mặc váy xanh. Ở các nàng cách đó không xa địa phương, còn có một chồng làm người không dám nhìn kỹ đồ vật. Vân Lam trong lúc vô tình liếc quá liếc mắt một cái, nôn. Hán đảo không phải không kính trọng người chết, chỉ là sử dụng ly hỏa lúc sau, khí huyết cuồn cuộn, linh lực không xong, vốn là không khỏe. Hơn nữa những cái đó bị rút cạn huyết nục tinh khí thi thể quá mức đáng sợ, mới vừa rồi còn không cảm thấy, giờ phút này nhẹ nhàng thở ra lại xem, liền cảm thấy ngược một trận phiên ác. Không đơn thuần chỉ là là Vân Lam, đỗ bình bốn người cũng tận khả năng quay đầu đi không đi xem. Tăng Dung Dung yêu nhất sạch sẽ. Ngày thường liền góc áo dính vào một giọt huyết đều phải lao nửa ngày, hiện giờ lại nhịn không được, đã chạy đến một bên che miệng bắt đầu nôn khan. Minh Sương. Các ngươi ai có dư thừa túi chữ vật. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai trả lời. Nàng xoa xoa giữa mày, nói, thằng Dung Dung, nôn chi duyệt, các ngươi hai cái đem hai vị này cô nương mang về. Nôn chi duyệt mặt hiện vui mừng, thằng Dung Dung ngừng nôn khan. Đỗ Bình cùng Lư Hạc trong lòng đống nhiên dâng lên điểm xấu dự cảm, sư tỷ, chúng ta. các ngươi trước thủ tại chỗ này chờ trở về thành lúc sau ta sẽ làm điển chi phủ phái xe ngựa lại đây đem này đó di hải mang về đỗ bình hai người đại tùng một hơi theo bản năng nhìn thoáng qua những cái đó đáng sợ thi thể mặt hiện thái sắc lại nhanh chóng đem đầu xoay trở về sư tỷ nôn chi duyệt đột nhiên hô một tiếng ta nhà ta là thi thành không bằng ta về trước thành làm trong nhà phái xe tới đón vài vị sư huynh sư tỷ sư tỷ cùng vị đạo hữu này lực chiến một hồi thật sự vất vả vừa lúc đến nhà ta chung nghỉ ngơi vân lam nghe thấy nàng thanh âm theo bản năng trong lòng căng thẳng đang muốn lệ ông tôi ở buổi này cự tuyệt nhìn kỹ nôn chi duyệt liền nửa cái ánh mắt đều không có phân cho hắn ngược lại mãn nhãn hướng tới nhìn chằm chằm minh sương minh sương ngẩn ra nhìn về phía nôn chi duyệt bị minh sương ánh mắt nhìn chăm chú vào nôn chi duyệt lòng tràn đầy khẩn trương liên thủ cũng không biết nên như thế nào phóng mắt thấy liền phải khẩn trương đến bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ minh sương gật đầu nói hảo a nàng nói trên người của ngươi có thương tích sao chính mình trở về thành có thể chứ không có nôn chi duyệt một mở miệng chính mình đều bị chính mình quá lớn thanh âm hoảng sợ lắp bắp nói đa tạ sư tỷ quan tâm đa tạ sư tỷ nôn chi duyệt liền âm cuối đều đang run rẩy hiển nhiên quá mức khẩn trương nhưng mà ai đều không có đối tay chân nàng vô thố tỏ vẻ kinh ngạc trước mặt vị này chính là tu hành giới đệ nhất mỹ nhân giáng sơn trưởng môn đích đồ minh sương tiên tử ở nàng trước mặt có thể bảo trì bình thường tâm mới là số ít vậy ngươi đi thôi minh sương khách khí gật đầu làm phiền nôn chi duyệt đạp kiếm dựng lên bởi vì tâm tình kích động một bước lên trời vội vàng kinh hồn táng đảm mà đi xuống rất xuống mấy trượng vững vàng mà chiều thi thành phương hướng bay đi ngươi ngồi xuống minh sương nói vân lam a minh sương mặt vô biểu tình ngạnh sinh sinh đem vân lam ấn ngồi ở một khối trên nham thạch nắm lên hắn tay trái đem linh lực hướng vân lam trong cơ thể đưa đi vân lam vội vàng ý đồ tránh thoát ngươi còn có thương tích không có thương thế của ngươi nghiêm trọng minh sương mạnh mẽ chấn áp vân lam phản kháng ngươi thiêu đốt cái loại này hỏa là cái gì ly hỏa thấy tránh thoát không được minh sương vân lam thở dài nói nó xem như ta một loại huyết mạch thiên phú cũng là ta bảo mệnh tuyệt chiêu giúp ta bảo mật minh sương rũ mắt biểu tình lạnh lùng nếu là bảo mệnh tuyệt chiêu cũng đừng tùy tùy tiện tiện dùng đến vân lam trầm mặc một lát sau đó thật cẩn thận ngầm đầu ngươi sinh khí minh sương không có nàng thanh âm thực đạo nàng biểu tình cũng thực đạm phảng phất không có bất luận cái gì cảm xúc nhưng loại này biểu hiện bản thân chính là nhất rõ ràng lộ ra ngoài cảm xúc minh sương sinh khí nàng lạnh mặt ống tay háo lại đột nhiên chấm xuống rũ mắt nhìn lại vân lam thật cẩn thận lôi kéo nàng ống tay háo hơi hiện thần trường thực xin lỗi sư muội ta làm ngươi lo lắng minh sương không đáp biểu tình lại hơi hơi buông lòng chút sư muội vân lam lại kéo kéo nàng ống tay háo đáy mắt đột nhiên có ngọt ngào ý cười chảy xuôi mà ra cho nên ngươi là thật sự thực lo lắng ta có phải hay không đó là ai a thằng dung dung nhỏ giọng hỏi đỗ bình lắc đầu lư hạc biểu tình phức tạp hắn cùng minh sư tỷ có phải hay không dán thân cận quá đỗ bình nhìn về phía nơi xa nham thạch biên dựa vào cùng nhau minh Sương hai người liền tính là chuyển vận linh lực cái này khoảng cách cũng có vẻ thân cận quá ta nhớ rõ minh sư tỷ là có vị hôn phu vẫn là thượng dương tông vân thiếu tông chủ thằng dung dung vội vàng ý bảo hắn im tiếng minh sư tỷ mạo mỹ tu vi lại cao sẽ hấp dẫn mặt khác người tu hành thực bình thường nàng tự hỏi một chút nhớ tới vân thiếu tông chủ thân phận đầy mặt nghiêm túc nói đỗ sư huynh lư sư đệ người ta ba người chỉ đường cái gì cũng chưa thấy người không nói ta không nói liền không có người khác biết ân lư hạc đi theo gật đầu tàng sư tỷ ngươi yên tâm chúng ta biết nặng nhẹ lợi hại tất nhiên sẽ giữ kín như bưng bọn họ tự cho là thanh âm cực thấp cực kỳ bí ẩn lại không chú ý tới nơi xa minh sương cùng vân làm phức tạp biểu tình đang lúc tằng dung dung còn tưởng tiếp theo nói chuyện khi đột nhiên bên cạnh truyền đến u u một tiếng ba người đột nhiên quay đầu lại nguyên lai like cách đó không xa trên mặt đất vị kia áo lục nữ tử đã tỉnh lại nàng mê mang mà mở mắt ra muốn nhìn một chút bốn phía cảnh tượng đối diện thượng một trường đáng sợ ra người tại chỗ sửng sốt đồng tử một trận co rút lại buộc phát ra một tiếng cực kỳ thê lương thét chói thai. a nô gia xuân hiểu áo lục nữ tử quỳ xuống cục mi dụ mắt nói các vị tiên trưởng đại ân đại đức Nô gia tuyệt không dám quên. Nàng rũ mặt, biểu tình co rúm lại. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Đỗ Bình ba người toàn tròn váng, ba chân bốn cẳng lại đây đỡ nàng. Xuân Hiểu cô nương, ngươi không có việc gì liền hảo. Thật vất vả đem Xuân Hiểu kéo tới, một bên Hoàng Sam thiếu nữ lại mở bừng mắt. Thu Nguyệt. Xuân Hiểu vui sướng mà gọi một tiếng, nhào tới, "Thu Nguyệt, ngươi có khỏe không?" Lư Hạc cùng Đỗ Bình vội vàng đứng dậy, ngăn trở Thu Nguyệt ánh mắt, không cho nàng thấy những cái đó đáng sợ thi thể. Tang rung rung rũi tay ở nàng mạch thượng đắp một chút, không có gì trở ngại. Thu Nguyệt mãn nhãn kinh hoàng, ánh mắt ở mọi người trên người bay tới thổi đi, nơi này là chỗ nào, các ngươi, các ngươi lại là người nào. Xuân Hiểu nắm tay nàng, nhận thấy được Thu Nguyệt tay đang run rẩy, từ nàng ở trong xe ngựa dết điển tử chân lúc sau, nàng vẫn luôn là này phó hoảng hốt bộ dáng. Tang Dung rung đi phía trước bán ra một bước, muốn nói cái gì, Thu Nguyệt đột nhiên đột nhiên hướng Xuân Hiểu trong lòng ngực co rụt lại, hét lên. Tang Dung Dung thấy nàng như là chấn kinh quá độ, đành phải dừng lại bước chân, nói, Xuân Hiểu cô nương, làm phiền ngươi đem chân tướng báo cho Thu Nguyệt. Điền tử chân đâu? Thu Nguyệt ở Xuân Hiểu trong lòng ngực không ngừng run rẩy, điền tử chân đâu? Làm hắn chết, làm hắn chết. Xuân Hiểu sắc mặt mới biến, một phen che lại nàng miệng, Thu Nguyệt, đừng gào. Nàng che miệng tốc độ chấm điểm, ở đây mọi người đều đã nhận ra cái gì, thần sắc khác nhau. Xuân Hiểu run rẩy, nhắm mắt. Nàng nhớ tới tỉnh lại khi thấy đáng sợ cảnh tượng, suy nghĩ một chút nữa chính mình trở về lúc sau hậu quả, đột nhiên nắm chặt thu người tay, bùng một tiếng lại quỳ xuống. Các vị tiên trưởng, xuân hiểu thanh âm thực run, lại cực kỳ kiên định, cầu các vị tiên trưởng phát phát từ bi, cứu tỉ mội ta hai người một mạng. Nàng biết chính mình mệnh tiện, chính là đã may mắn thoát được một mạng, lại trở về bị tăng tử chi phủ phu thê giận chó đánh mèo giết chết, chẳng phải là quá hoan buồn sao. Nàng một cái đầu nặng nề khái đi xuống. Trên trán tức khắc chảy ra huyết tới, cầu các vị tiên trưởng cho chúng ta một con đường sống. Chương 53 mất tích. Mọi người có chút khó khăn. Lại nói tiếp, đối với Xuân Hiểu cùng Thu Nguyệt tới nói, này thật sự là một hồi hai bay vạ gió, các nàng chỉ là điển tử chân cơ thiếp, thân bất do kỷ đi theo hắn ra khỏi thành, lại gặp bậc này tai họa, vốn dĩ đã đủ bi thảm. Thật vất vả thoát được tính mạng, nếu trở về bị Điền ra giận cho đánh mèo mất đi tính mạng, thật sự là lệnh người không đành lòng. Nhưng các nàng hai người đều là tay trói gà không chặt nhu nhược nữ tử, nếu muốn mang các nàng rời đi điền ra, rồi lại không chỗ an trí. Thằng Dung Dung châm trước nói, "Xuân Hiểu cô nương, ngươi trước đừng khóc." Nàng nói còn chưa dứt lời, Lư Hạc ngắt lời nói, "Nếu không chúng ta đi hòa điển chi phủ chào hỏi một cái, đều hắn không cần khó xử Xuân Hiểu cùng Thu Nguyệt cô nương. Này chỉ sợ không quá hành." Thằng Dung Dung nói. Nàng thấy Xuân Hiểu lộ ra kinh hoàng thân sắc, vội vàng an ủi nói, "Xuân Hiểu cô nương, ngươi yên tâm." chúng ta sẽ không ném xuống các ngươi tỷ mội mặc kệ. Nếu không như vậy, mang theo xe ngựa gấp trở về nôn chi duyệt nghe tiếng nói, nhà ta là làm theo phường sinh ý, Xuân Hiểu cùng Thu Nguyệt có thể đi theo phường, nếu chúng ta đi hỏi Điển Chi Phủ muốn các nàng hai cái bán mình khế, Điển Chi Phủ hẳn là sẽ cho đi. Cấp là khẳng định sẽ cho. Điển Chi Phủ rốt cuộc làm nhiều năm như vậy Chi Phủ, không có khả năng vì hai cái dâu diện nữ nhân vi phạm Giáng sơn tiên trưởng y tứ. Nôn Chi Duyệt cấp ra hợp lý giải quyết phương án mọi người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra tăng dung rung đám người đem liên tục dập đầu trí tạ xuân hiểu nâng dậy tới nôn chi duyệt chính mình tắc nên đến minh sương cùng vân lam bên người thanh âm tức khắc thẹn thùng mà thấp đi xuống minh sư tỷ mời theo ta tới nôn chi duyệt mang đến bốn chiếc xe ngựa đều ngừng ở sơn ngoại trên quan đạo Tiền tam chiếc xe ngựa phân biệt ngồi minh sương vân lam đỗ bình ba người xuân hiểu thu nguyệt cuối cùng một chiếc xe ngựa tắt chống không trong xe ghế rửa bàn trà đều bị rỡ xuống dùng để vận chuyển những cái đó thi thể Đỗ Sư Minh, Lư Sư Minh Nôn Chi Duyệt nói Làm phiền các ngươi hai người đem này đó Này đó gì thể dọn lên xe ngựa Vẫn là không có tránh được Đỗ Bình cùng Lư Hạc Nôn Chi Duyệt nhìn thoáng qua Trong nhà đánh xe tiểu nhị Làm người thường dọn này đó chỉ sợ không lớn thích hợp Chẳng lẽ các ngươi muốn cho Minh Sư tỷ đi sao Chúng ta tới chúng ta tới Đỗ Bình cùng Lư Hạc nghĩ Nghĩ Minh Sương lạnh như băng sương mặt Tức khắc một cái giật mình Nôn Sư muội, ngươi lên xe nghỉ ngơi Nôn Chi Duyệt con môi cười Không nhiều lời lời nói, thấy Đỗ Bình cùng Lư Hạc rời đi, nàng không có đi cùng tàng Dung Dung ngồi chung, ngược lại xoay người tới rồi đệ nhất chiếc xe ngựa bên, tiểu tâm hỏi, Minh Sư tỷ, ta có thể đi lên cùng các ngươi ngồi chung sao? Minh Sương thanh âm từ trong xe chuyển đến, tự nhiên có thể. Nôn Chi duyệt vạch trần màn xe, nhảy nhóc mà bò lên trên xe ngựa, thấy Minh Sương chính cấp vân lam đắp mạch, liền an tĩnh mà ngồi ở một bên không ra tiếng. Thằng đến Minh Sương đem tay thu hồi, nàng mới ngắt lời nói, xin hỏi vị đạo hữu này là. thượng dương tông vân lam vân lam khách khí mà chiều nàng gật đầu còn muốn đa tạng nôn cô nương xe ngựa nôn chi duyệt sửng sốt một lát ngài chính là minh sư tỷ vị hôn phu đúng vậy vân lam gật đầu nôn chi duyệt hảo một trận trầm mặc minh sương dư quang thoáng nhìn nàng đã khẩn trương đứng ngồi không yên liền cổ tay háo vải dệt đều xả đến biến hình một khối liền hỏi ngươi có nói cái gì tưởng nói a nôn chi duyệt cả kinh sư tỷ làm sao thấy được minh sương nói ngươi vẫn luôn đang xem ta Lời vừa nói ra, Nôn Chi Duyệt mặt soát một chút đỏ bừng. Nàng thấp giọng nói, là ta thất lễ, ta, ta chỉ là tưởng tạ sư tỷ ở băng nguyên thượng ân cứu mạng. Nói, nàng thế nhưng hai đầu gối một khuất, liền phải quỳ xuống đi, minh sương bắt lấy, ngạnh sinh sinh đem nàng đại lễ như ngừng lại giữa không trùng, không cần đa lễ, ngươi ta phân thuộc đồng môn, cứu ngươi là theo lý thường hẳn là việc. Nàng mới đầu đối Nôn Chi Duyệt tấn tượng cũng không khắc sâu, nhưng Nôn Chi Duyệt nhắc tới băng nguyên, nàng liền nghĩ tới, vô hán. cái kia ngoại môn đệ tử đem người đẩy ra đi động tác cấp minh sương để lại rất khắc sâu ấn tượng ngôn chi duyệt mặt trướng càng đỏ sư tỷ tùy tay vì này với ta mà nói lại là cứu mạng đại ân đại đức chi duyệt trăm triệu không dám quên một bên vân lam nghe các nàng đối thoại nữ mày hồi tưởng sau một lúc lâu cảnh trong mơ rốt cuộc đem sự tình trải vớt rõ ràng ở hắn cảnh trong mơ xác thật có ngôn chi duyệt như vậy cá nhân chẳng qua cảnh trong mơ ngôn chi duyệt ở gặp được vân lam khi cũng đã bởi vì ở giáng sơn ngoại môn nhận hết xa lánh thậm chí thiếu chút nữa bị hại đến mất đi tính mạng, cho nên giận dữ rời đi giáng sơn. Hiện tại xem ra, Nôn Chi duyệt nhắc tới băng nguyên một chuyện, hẳn là chính là ở cảnh trong mơ thúc đẩy nàng giận dữ rời đi giáng sơn mấu chốt tiết điểm. Kia mấy cái tâm thuật bất chính người đều bị ngoại môn trưởng lão làm chủ khiển ra sân môn, ta tiến nội môn phía trước, ngoại môn còn ở túc thanh phong khí đâu. Nôn Chi duyệt nói, không có sư tỷ lên tiếng, chỉ sợ ta liền tính không mất đi tính mạng, cũng muốn bị xa lánh đã không có nơi dừng chân. Nàng dịu rít Lại không khiến người phiên chán, minh sương không đánh gãy nàng, nàng là có thể thao thao bất tuyệt mà nói tiếp, thiếu nữ sáng ngời trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhẹ nhót. Vân Lam không có ra tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, tâm tình càng thêm bình tĩnh. Nay liên thực hảo. Hán tưởng, nếu nôn chi duyệt đám người vận mệnh đều đã cùng ở cảnh trong mơ hoàn toàn bất đồng, như vậy ở cảnh trong mơ cái kia cuối cùng kết cục, nhất định cũng có thể bị hoàn toàn thay đổi. Đường thượng chống không, mọi người trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chỉ có đường trung ương trên mặt đất một chữ bài khai số cổ thi thể cùng với nói đó là thi thể không bằng nói là khô quắt ra người con của ta a điền phu nhân khóc đến ngã trên mặt đất bái đại đường ngạch cửa cực kỳ bi thương nhưng mà cho dù là như thế này bi thống nàng cũng không có dũng khí đi qua đi phân biệt nào một khối thi thể mới là nàng nhi tử điền tri phủ lão lệ tung hành bất quá hắn sớm đã có nhất hư suy đoán đảo còn miễn cưỡng chịu đựng được con ta phúc mỏng con ta phúc mỏng a nói hắn liền run rẩy đứng dậy thế nhưng muốn đích thân đi vào đi nhận thi điền đại nhân đỗ bình vội vàng ngượng ngùng mà gọi lại hắn lệnh lang không ở nơi này điền chi phủ tiếng khóc một đốn nâng hắn điền đại công tử cũng đầy mặt nước mắt mà quay đầu nhìn qua đây là có ý tứ gì điền chi phủ trong lòng bốc cháy lên một chút ít ỏi hy vọng con ta ở nơi nào đỗ bình căng ra đầu nói lệnh lang bị kia tà ma hoàn toàn căn ướt thi cốt vô tồn này đương nhiên không phải nói thật xuân hiểu không dám giấu giếm bọn họ Một năm một mười đem điện tử chân chi tử công đạo ra tới, nhưng mọi người nhìn chim sợ cành cong thu nguyệt, ai cũng chưa tính toán đem nàng giao ra đây. Điện tử chân cường đoạt dân nữ, đối này thi ngược, thu nguyệt bất đắc di giới giết người, này tình nhưng ngẫn. Liên tính ấn luật pháp phán quyết, đều không thể trị nàng trọng tội. Nhưng thu nguyệt là sinh trưởng ở địa phương thi thành người, nhà nàng chung còn có cha mẹ huynh đệ, để tránh thu nguyệt trong nhà lọt vào trả thù, mọi người tính toán, đơn giản liền đem điện tử chân chết cùng nhau đẩy đến liên hoa quân trên người. Hắn nói đến một nửa, Điền phu nhân cũng đã hôn mê bất tỉnh. Điền chi phủ lào đảo một bước, thật mạnh ngã vào ghế dựa, con ta, tử chân. Đỗ Bình khô cằn nói, nén bi thương. Hắn hướng bên cạnh đi rồi hai bước, nói khẽ với Điền đại công tử nói nói mấy câu. Sau một lát, Đỗ Bình bắt được Xuân Hiểu cùng thu nguyện thân khế. Điền đại công tử bắt diện linh lung, chẳng những đem Xuân Hiểu hai người thân khế cho Đỗ Bình, còn mặt khác dâng tặng một đại chắp vàng. Đỗ Bình chỉ từ chắp cầm một tỏi vàng, nghĩ Lại nhiều cầm một tỏi nói, giáng sơn đệ tử trừ ma không thu thủ lao, nhưng nhà các ngươi cường đoạt dân nữ, ta lấy hai nén vàng mang cho các nàng. Điền đại công tử mặt đều đỏ, vội vang nói, đa tạ tiên trưởng dạy bảo, chúng ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, ước thúc trong nhà con cháu. Đỗ Bình rất có thâm ý mà nhìn điền đại công tử liếc mắt một cái, lúc này mới bước nhanh rời đi. Hắn đến muôn phủ thời điểm, vừa mới đuổi kịp khai hiến. Nguồn ra là thi thành phú hộ. thật vất vả ra ngôn chi duyệt cái này có tu hành thiên phú nữ nhi hết sức sủng ái biết được nàng mang theo đồng môn sư huynh sư tỷ về nhà trong đó còn có nàng ân nhân cứu mạng hận không thể đem gan rồng tủy phượng đều tìm tới mở tiệc tiến sau minh sương liền đưa ra cáo tử nàng cáo tử lý do cũng thập phần đầy đủ vẫn làm thương thế chưa lành đỗ bình càng là bản mạng kiếm bẻ gãy đều yêu cầu mau chóng trở về núi chữa thương không thể trí hoãn làm bốn người trung tuổi nhỏ nhất sư muội Nôn Chi Duyệt vẫn luôn bị cố ý vô tình bảo hộ. Bởi vậy bốn người chung, chỉ có nàng cơ hồ không chịu cái gì thương. Ngươi có thể ở thi thành lại ở lâu hai ngày." Minh Sương nói, thấy Nôn Chi Duyệt mắt sáng rực lên, lại dặn dò nàng, "Ta công đạo ngươi kia sự kiện cần phải làm tốt." Nôn Chi Duyệt liên tục gật đầu. "Chuyện gì?" Vân Lam thăm quá mức tới. "Đường Hồ Lô." Minh Sương lời ít mà ý nhiều. Vân Lam sửng sốt, chợt nhớ tới cái kia ma khí nhập thể võ tam, thật dài nga một tiếng. Võ Tam thường xuyên đi quan đạo đi linh bảo thôn thu đường hồ lô, bởi vậy lây dính chút ma khí, dẫn tới ma khí nhập thể. Giống hắn giống nhau thường ở trên quan đạo hành tẩu người hẳn là không ngừng một cái, khó tránh khỏi sẽ không có những người khác ma khí nhập thể. Ngày đó hắn cùng Minh Sương vội vàng ra khỏi thành, chưa kịp thông báo điển chi phủ, toàn thành bài tra. Hiện tại xem ra, Minh Sương là đem chuyện này giao cho ngôn Tri duyệt tới làm. Vân Lam hồi tưởng một chút ngôn Tri duyệt đối Minh Sương thái độ, thâm giác đừng nói là bậc này việc nhỏ. liền tính lại khó làm gấp 10 lần, nôn chi duyệt đều phải vượt mọi trông gai thế Minh Sương đem sự làm tốt. Nhưng mà, liên ở bọn họ mới vừa trở lại thiên su phong thượng, còn không có tới kịp ngưỡng mộ huy trần thuật liên hoa quân một chuyện khi, Minh Sương truyền âm phủ đột nhiên nóng lên, nôn chi duyệt kinh hoàng thanh âm vang lên, Minh Sư tỷ Xuân Hiểu hôn mê bất tỉnh, thu nguyệt nàng không thấy. Đừng có gấp, Minh Sương như mày, rốt cuộc sao lại thế này, người chậm rãi nói. Nôn chi duyệt hoang mang lo sợ nói. Ta đem các nàng hai cái tạm thời an trí ở trong nhà trong khách phòng. Hôm nay thị nữ đi đưa cơm, lại phát hiện trong khách phòng hai cái thị nữ cùng Xuân Hiểu đều hôn mê bất tỉnh. Thu Nguyệt không có bóng dáng, ta qua đi xem xét tình huống, phát hiện Xuân Hiểu cùng thị nữ bị rút ra một nửa tinh khí cùng một chút máu tươi, mất máu quá nhiều, tinh lực vô dụng. Thu Nguyệt tắc căn bản tìm không thấy. Minh Sư Tỷ, nàng không phải là bị cái gì tà ma lược đi rồi. Đi. Truyền âm phủ bên kia luôn chi duyệt cấp đều mau khóc, truyền âm phủ bên này minh sương cùng vân lam lại đột nhiên thay đổi sắc mặt ngươi ở hiện trường cảm nhận được ma khi sao minh sương hỏi Nôn chi duyệt không có cho nên lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái ngoại lai yêu ma tả ám lẻn vào nói không có khả năng một chút hơi thở đều không lưu lại minh sương thần sắc mấy phen biến ảo vô số hình ảnh từ nàng trong đầu xẹt qua lại lại lần nữa trong tổ một bên vân lam như là nghĩ tới cái gì đột nhiên lấy ra mấy cái túi chữ vật bắt đầu tìm kiếm sư tỷ môn chung người khi nào có thể tới a nôn chi duyệt nói ta tu vi nhỏ bé cũng không dám ném xuống cha mẹ thân nhân đi ra ngoài tìm kiếm minh sương trầm mặc sau một lúc lâu nói ngươi không cần đi ra ngoài phái người đi tìm rượu thiên tư người làm cho bọn họ ra mặt cảnh giới siêu tầm thu nguyệt nôn chi duyệt nghẹn ngào gật đầu thực xin lỗi sư tỷ là ta sơ sẩy minh sương nặng nề nói ngươi không cần bởi vậy tự trách tạm dừng một lát nàng mới nói có lẽ thu Nguyệt căn bản không phải bị lược đi Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 54 thất phong Cái gì? Nôn chi duyệt nghẹn ngào tiếng động đốn ngăn Sư tỷ Thu Nguyệt không phải bị mang đi Chẳng lẽ là chính mình rời đi không thành Minh Sương trầm mặc một lát Không có trả lời Đã biết, sẽ hấp thụ người huyết nục tinh khí Trừ bỏ yêu ma tả tu không làm hắn tưởng sẽ thấy liên hoa quân sự tỉnh vừa mới phát sinh Là ma khả năng tính lớn nhất Còn nữa, giữa sân không hề ma khí Dựa theo nôn chi duyệt cách nói nếu không phải Xuân Hiểu mấy người lâm vào hôn mê, nàng thậm chí căn bản vô pháp giác ra khác thường. Dựa theo này đó tin tức tới suy đoán, Minh Sương chỉ có thể làm ra hai loại suy đoán, đệ nhất, Nôn Chi duyệt học nghệ không tinh, phát hiện không đến di lưu ma khí; đệ nhị, căn bản không có ma lẻn vào nơi này. đệ nhất loại suy đoán khả năng tính không lớn, ít nhất ở Minh Sương xem ra, Nôn Chi duyệt cảnh giới tuy thấp, cơ sở đảo còn coi như củng cố vững chắc. nàng trực giác càng có khuynh hướng đệ nhị loại khả năng. nếu Từ đầu đến cuối không có ma lẻn vào nơi này. Hoặc là nói, ra tay không phải ma, ít nhất mặt ngoài không phải ma đâu. Tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại có Giáng Sơn bốn cái đệ tử, cùng với Xuân Hiểu Thu Nguyệt. Liên Hoa quân không giết Đỗ Bình bọn họ, kỳ thật thực hảo giải thích, Đại Tông môn đệ tử ra cửa bên ngoài, môn trung thường thường có chút xác nhận bọn họ sinh tử thủ đoạn. Nếu Đỗ Bình bốn người đã chết, kia Giáng Sơn chỉ sợ một khắc đều sẽ không chờ, lập tức quy mô đánh tới, đừng nói một cái trọng thương chưa lành Liên Hoa Quân. chính là 10 cái cột vào cùng nhau sợ cũng muốn bị chạm thành mảnh nhỏ như thế chi bằng lưu bọn họ một mạng tránh cho kinh động giáng sơn đại năng kia xuân hiểu thu nguyệt đâu các nàng hai cái bình thường thiếu nữ liên hoa quân vì cái gì muốn buông tha các nàng minh sương nhớ tới nàng cùng vân lam nhìn thấy liên hoa quân đệ nhất mặc khi thu nguyệt hai người liền ngã vào liên hoa quân rừng biên mà liên hoa quân rũ xuống tay háo rộng che đậy thu nguyệt mặt một bàn tay chỉ điểm ở nàng giữa mày Bởi vì Liên Hoa quân áp chế nàng cùng Vân Lam vào động duyên cớ, Minh Sương vẫn luôn không có thâm tưởng, chỉ cho rằng đó là Liên Hoa quân lấy thu nguyệt hai người mệnh áp chế bọn họ duyên cớ. Nhưng nếu, hắn còn ở làm khác sự đâu? Nàng cầm lòng không đậu mà nhìn về phía Vân Lam, Vân Lam tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, thanh âm có chút khô khốc hỏi nàng, ngươi có cảm thấy hay không ở trường trung, Liên Hoa quân không nên bại nhanh như vậy, hắn rõ ràng có thể giành trước trọng thương linh tương, thậm chí giết nàng, đem sơ hở trước tiên thanh trừ. Ở chính mình trướng trung, Liên Hoa quân chính là bán thần. Chỉ cần hắn nguyện ý, Minh Sương cùng Vân Lam đều không nhất định có thể sinh ly nơi này. Nhưng mà hắn vác đá nện vào chân mình, không có giành trước đối trong chướng Linh Tương xuống tay, do đó bị tỉnh lại Linh Tương từ sau trọng thương, thất bại thảm hại. Bởi vì Liên Hoa quân cùng Linh Tương thượng tiên tri gian cái loại này cổ quái thái độ, Minh Sương vẫn luôn cho rằng đó là hắn không đành lòng động thủ, nhưng nếu không phải như vậy đâu. Minh Sương nhẹ giọng nói, thu nguyệt từ tỉnh lại lúc sau. Liền vẫn luôn hốt hoảng. Hốt hoảng, ý nghĩa nàng cái gì hữu dụng đồ vật đều không có nói ra, thậm chí liền chính mình tên họ là gì ra ở nơi nào đều là Xuân Hiểu thế nàng nói. Chấn kinh quá độ cái này lý do thực hợp lý, nhưng đổi cái góc độ tự hỏi, Thu Nguyệt cũng có khả năng là căn bản không biết này đó tin tức. Nói cách khác, nếu rời đi Sơn Động sau Thu Nguyệt, đã không phải Thu Nguyệt. Như vậy hết thẻ cổ quái địa phương đều có thể được đến giải thích, còn không xác định. Minh Sương hít sâu một hơi. cũng có khả năng thu nguyệt là thật sự bị bắt đi rồi không sai vân lam vô ý thức mà ứng hòa nói một bên như lọt vào trong sương mù mộ huy rốt cuộc nhịn không được a sương vân thiếu tông chủ các người rốt cuộc đang nói cái gì minh sư tỷ nửa canh giờ lúc sau minh sương truyền âm phủ lần nữa truyền đến ngôn chi duyệt thanh âm người tìm được rồi bất quá bất quá cái gì minh sương truy vấn ngôn chi duyệt trả lời làm minh sương tâm nháy mắt trầm đi xuống tìm được không phải người sống Thu Nguyệt đã chết. Nôn chi duyệt thanh âm đều ở run lên. Diệu Thiên Tư chỉ huy sứ kiểm tra qua, nói, nói từ thi thể đi lên xem, nàng ít nhất đã chết một ngày. Truyền âm phủ, nôn chi duyệt thanh âm quần quận không ngừng mà truyền ra tới. Truyền âm phủ ngoại, Minh Sương cùng Vân Lam liếc nhau, lẫn nhau sắc mặt đều phiếm vi bạch. Từ Thu Nguyệt mất tích đến tìm được mới thôi, nhiều nhất cũng bất quá bốn cái canh giờ. Kia ở nàng mất tích phía trước, hết thảy như thường Thu Nguyệt đến tột cùng là cái thứ gì? sư Minh. Minh Sương theo bản năng mà nhìn về phía mộ huy, liên hoa quân hắn, giống như không chết. Cùng sát mặt không tốt Minh Sương hai người so sánh với, mộ huy biểu tình đảo thực Trấn Định. Đừng hoang hốt. Hắn đứng dậy, tùy tay đem một sợi tán đến trước người tóc bát hởi như sau. Trấn Định nói, chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta đi trước cầu kiến sư phụ. Hắn thậm chí còn đối với Minh Sương Trấn An mà cười một chút, cùng lắm thì, ta tự mình đi thi thành một chuyến. Hoài hư chân Nhân thấy bọn họ. chẳng qua lúc này đây hắn không có ấm áp mà cùng mộ huy cùng minh sương nói dỡn thậm chí không có thấy bọn họ mà là ngồi ở điện thượng bình phong lúc sau cách bình phong cùng bọn họ nói chuyện mộ huy mở miệng đem thi thành một chuyện nói một lần lại nói ra minh sương vân lam phỏng đoán mới nói việc này rất trọng đại cần sư phụ định đoạt bình phong sau hoài hư chân nhân không có lập tức trả lời trầm mặc một lát nói kia chỉ đại ma thi thể lấy tới làm ta nhìn xem vân lam vội không ngừng mà đem túi chữa vật giao đi ra ngoài hắn cùng minh xương nguyên bản kế hoạch mua khối mộ địa còn không có tới kịp qua loa đem người chôn tuy rằng trang ở túi chữ vật tùy thân mang theo một khối thi thể cũng không phải cái gì lệnh người vui sướng sự tới gần bình phong thời điểm vân lam chỉ cảm thấy một trận cực kỳ sắc nhọn cường thế kiếm ý ập vào trước mặt hắn vội vàng nhắm mắt lại vẫn là không còn kịp rồi đau đớn chuyển đến vân lam nước mắt soát một chút tràn mi mà ra vội vàng nhanh chóng lui trở về hoài hư chân nhân thanh âm từ bình phong sau chuyển đến Một chút còn sót lại nguyên linh đều không có, ma đan nhưng thật ra còn ở, ân. Hắn đột nhiên kinh ngạc mà ừ một tiếng, là cái nghi hoặc ngữ khí. Mộ huy dành nói, sư phụ, là có cái gì không ổn chỗ sao? Hoài hư chân nhân đem liên hoa quần trong tay nắm ngọc tượng không chút khách khí mà bẻ xuống dưới, tả hữu nhìn nhìn, à, không có gì quan trọng, chính là này ngọc tượng có ma độc, chạm vào người khả năng sẽ cản thành một bãi thi thủy, các ngươi không ai chạm qua đi. Minh Sương, không có. Vân Lam lòng còn sợ hai mà, ta cũng không có. Không có là được. Hoài hư chân nhân trầm tư nói, A xương phỏng đoán rất có khả năng, bất quá trung quy còn kém một chút bằng chứng. Mộ Huy, ngươi tự mình đi một chuyến đi, đã nhiều ngày ta trước ra tới. Mộ Huy đồng ý, Minh Sương đi theo gật đầu. Vân Lam thật vất vả tìm được rồi ngắt lời cơ hội, thật cẩn thận nói, trưởng môn chân nhân, nếu thật là như thế, kia liên hoa quân vì cái gì muốn mất công làm như vậy một tuồng kịch cho chúng ta xem. hoài hư chân nhân vô về tròm dâu nói manh mối quá ít chờ mộ huy đi nơi đó đem kia chỉ ma đầu lưu lại sở hưu dấu vết toàn bộ mang về tới ta có lẽ có thể nhìn ra duyên cớ đúng rồi hoài hư chân nhân đột nhiên nói chuyện này lý nên thông báo mặt khác sáu phong làm cho bọn họ cùng xuất lực mộ huy người đi truyền tin triệu bọn họ lại đây một chuyến mộ huy hẳn là không người rời đi lục đạo vô hình kiếm quang từ thiên su phong thượng cấp lược mà ra phân hướng sáu phong mà đi trường môn sư huynh triệu kiến hoài quân chân nhân tiếp được kiếm thư như suy tư gì nghe nói minh sương kia nha đầu vừa trở về là dưới chân núi ra chuyện gì Diêu quang phong thượng lê thu linh nhìn trước mặt kiếm quang mày đẹp hơi trọn nàng rỗi tay từ không trung tháo xuống kiếm thư sau khi xem xong sắc mặt bất biến diêu thời hỏi sư phụ muốn đi sao lê thu linh trầm mặc một lát đi ngọc hành phong phong chủ bế quan chưa ra phong thượng sự vụ từ hà trưởng lao xử lý Hà trưởng lão nhìn kiếm thư, đầy mặt nghi hoặc, hỏi, gần đây băng nguyên lại sinh động đãng, Đệ tử không hiểu ra sao, không có A. Kỳ quái. Hà trưởng lão nói thầm một tiếng, phân phó nói, đem ma quân địa vị thay đổi khi ký lục, cùng với lao ma quân tin tức tìm ra, trưởng môn chân nhân phải dùng. Đại sáu phong trưởng lão tể tụ thiên su phong khi, vẫn lam tự giác mà lui đi ra ngoài. Đây là dáng sơn bên trong hội nghị, hắn một cái thượng dương tông thiếu tông chủ mạnh mẽ cắm ở chỗ này. giống như là một mảnh cây mai nhiều một cây xương rồng bà thập phần lỗi thời hắn cũng không đi xa tìm cây rậm rạp bóng cây ngồi xuống ánh nắng hơi ấm chiếu phạm nhân ơi đang lúc Vân Lam sắp ngủ thời điểm chỉ nghe rầm một tiếng hắn tức khắc bừng tỉnh ngửa đầu hướng lên trên nhìn lại chỉ thấy một mạt tuyết trắng lông tóc bay nhanh mà thoáng qua bóng cây thân thủ thoăn thoắt nhanh nhẹ như là chỉ nho nhỏ lông xù sù động vật Vân Lam ánh mắt sáng lên kia chỉ tiểu động vật đột nhiên vướng tới rồi một cây nhánh cây thân mình một thoi Rớt xuống dưới, ở giữa không trung phát ra hoảng sợ chi chi thành. Bạch hồ ly. Vân Lam chạy nhanh dối tay đi vớt, đoạt ở hồ ly đầu chiều hạ tài đến trong đất phía trước, một phen vớt ở nó lông xù xù đôi to. Hồ ly khả năng doãng ốc, đầu tiên là vẫn duy trì bị sách cái đuôi tư thế cứng đờ vài giây, chật chi mà la lên một tiếng, dùng sức dây rùa lên. Vân Lam sợ bị thương nó, nhẹ buông tay, hồ ly nhảy xuống mà tới, chạy trốn bay nhanh. Hán Trinh tự hỏi thiên su phong thượng vì cái gì sẽ co hồ ly Minh Sương ở phía sau kêu hắn, Vân Lam, lại đây. Minh Sương đi tới, Hiếu Kỳ nói, ngươi đang xem cái gì đâu. Vân Lam giơ lên tay hướng lên trên một lòng tay, vừa mới trên cây rơi xuống một con hồ ly. Thiên Xu phong thượng hồ ly chỉ có một con, Minh Sương hoảng sợ, nó ở nơi nào, không có việc gì đi. Chạy. Vân Lam nói, may mắn ta đem nó sách, bằng không một đầu tài đến trên mặt đất, nhiều ít muốn bị thương một chút. Không có việc gì liền hảo. Minh Sương theo bản năng nói. sắc mặt đột nhiên cổ quái lên ngươi sách nó như thế nào sách liền cái đôi a vân lam không rõ nguyên do minh sương đồng tình mà nhìn hắn một cái xong rồi tiểu tiểu phải nhớ hận hắn đi thôi nàng không nói ra hồ ly thân phận thật sự chỉ nói muốn nói cùng liên hoa quân có quan hệ tin tức đi vào nghe một chút vân lam hảo a trong điện ngọc hành phong hà trưởng lão làm nắm giữ giáng sơn điển tịch văn hiến đại biểu đang ở giảng thuật giáng sơn về liên hoa quân tin tức Ma tộc Lão Ma quân tại vị khi, đã từng xác lập quá mặc cho thiếu quân, hơn nữa chính thức trao tặng danh hiệu, danh hiệu bất tưởng, hiện tại xem ra, hẳn là chính là liên hoa. 450 năm đến 410 năm trước, trong khoảng thời gian này Lão Ma quân dần dần suy nhược, ma tộc trên thực tế cầm quyền hẳn là thiếu quân liên hoa, tại đây đoạn thời gian, ma tộc tác phong trở nên càng thêm điệu thấp, trực tiếp lướt qua băng nguyên triển khai giết chóc hành động giảm bớt, nhưng là đồng thời, mất tích người lại rõ ràng tăng nhiều, băng nguyên thượng ma thú cũng trở nên càng nhiều. Số lượng cơ hội là ở nguyên bản gấp 3, theo ngay lúc đó thất phong hội nghị ghi lại biểu hiện, sư tổ. Sư ba bọn họ cái nhìn là, ma tộc ở tận lực tránh cho trực tiếp xung đột, dự trữ nuôi dưỡng mũi nhọn, dự bị lại lần nữa huy quân Nam Hạ. Hà Trường lão dừng một chút, nói tiếp, nhưng mà, ở Giáng Sơn làm tốt cùng ma tộc một trận chiến chuẩn bị dưới tình huống, ma tộc đột nhiên đã xảy ra nội loạn, hơn nữa là phi thường nghiêm trọng nội loạn, ma tộc địa vị chỉ ở sau ma quân giới 14 tế trung. Có sáu vị ở tranh quyền đoạt lợi nội loạn chung hoặc trọng thương, hoặc ngã xuống. Lúc ấy có một loại cách nói, lao Ma quân xác lập thiếu quân qua đời, mới dẫn phát rồi trận này về quân vị chi tranh náo động, thẳng đến 390 năm trước. lão Ma quân qua đời, tân Ma quân vào chỗ, nội loạn bình ổn, nhưng nội loạn cấp ma tộc tạo thành trầm trọng đặc kích, thế lực giảm đi, rốt cuộc vô lực nam hạ. Trong điện yên tĩnh một lát, hiện giờ xem ra, vị kia thiếu quân không phải qua đời, mà là bị trấn áp vào chân núi, 400 năm không được ra thiên toàn phong chủ ở ghế chung không người biểu tình ngưng trọng nếu liên hoa quân hư hư thực thực chạy thoát kia vẫn là phải nhanh một chút tìm được hắn không thấy được khai dương phong chủ nhàn nhạt nói liên hoa quân chạy thoát tự nhiên phải về ma tộc đến lúc đó ma tộc tái khởi tranh trước chẳng phải mỹ thay mộ huy đứng ở hoài hư chân nhân dưới tỏa nghe vậy nữ mày mở miệng lại vẫn là ôn hòa ngữ thanh sư thúc lời này là không cần để ý tới mặc cho liên hoa quân bắc về sao. không sai khai dương phong chủ nói mộ huy ôn thanh nói sư thúc như thế nào có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ hồi ma tộc đâu lui một vạn bước nói liên tính hắn thật trở về ma tộc lấy liên hoa quân trọng thương chưa lành tình huống hắn chẳng lẽ nhịn được không mảy may tơ hào, không đi thương bất luận cái gì một cái bình thường ba tánh sao nếu mặc kệ hắn bắt về lại bởi vậy dẫn tới vô tội ba tánh chết thảm này chỉ sợ cùng dáng sơn sở thừa hành nói tương vi mộ huy nói khách khí trong đó ý tứ lại rất minh xác không sai minh sương mở miệng phụ hòa nói Trường hợp này, hoài hư chân nhân mở miệng phản bác có lẽ không thích hợp, nhưng nàng chỉ là cái tiểu bối, liền tính thật nói ra cái gì không thỏa đang nói, đánh cái ha ha cũng liền đi qua. Khai Dương Phong chủ hiếp hiếp mắt, chậm rãi nói, Minh Sương Sư Điệt Nhãn Lực vẫn là phải hảo hảo luyện một luyện, nhìn lầm khác không quan trọng, nếu liền ma tộc chết sống đều có thể nhìn lầm, kia đã có thể dễ dàng xảy ra sự cố. Lời này nói ra, hoài quân chân nhân trước gâm thầm nhíu như mày, liên hoa quân là ma tộc không giả. Nhưng hắn là chỉ so Minh Sương lớn tuổi hơn 400 tuổi ma, tu vi tiểu gì tuyệt diệu. Nếu hắn không có bị thương, Minh Sương cùng Vân Lam đều không nhất định có thể tồn tại trở về. Khai Dương Phong chủ như thế quá nghiêm khắc, thật sự là có điểm khắc nghiệt. Mộ Huy đang muốn mở miệng, Minh Sương không chút suy nghĩ, thuận miệng liền nói, ta nhớ rõ cân nhắc nhiệm vụ khó khăn, nguyên bản chính là Khai Dương Phong trách nhiệm. Ta đã thấy ra Dương Phong nói nhiệm vụ này không khó, phái bốn cái trúc cơ kim đan đệ tử đi, mới dám sơ sẩy. Ai có thể nghĩ đến sư thúc trị hạ Khai Dương Phong cũng sẽ trông nhầm. Khai Dương Phong chủ. hắn tức giận đến mặt đều có điểm hồng, đúng lúc này, Vân Lam từ bên cạnh ngắt lời nói, lại nói tiếp, lần này ta cũng nhìn nhầm, thật sự hổ thẹn. Khai Dương Phong chủ nhưng không tính toán đắc tội thượng Dương Tông, nghe vậy chỉ có thể xấu hổ cười, thế chất thiếu niên anh tài, cần gì khiêm tốn. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Vân Lam vội vàng khiêm lượng, thế thúc không cần cất nhắc ta, bậc này việc nhỏ đều có thể đi rồi mắt. tương lai nói không chừng liền phải ra mặt khác đừng rẽ khai dương phong chủ lê thu linh rốt cuộc nhìn không được minh Hiếu bị đơn phương khi dễ đang muốn nói chuyện hoài hư chân nhân đã mở miệng nói hảo hắn chỉ bình bình đạm đạm nói hai chữ nhưng mà ở đây mọi người trong lòng đồng thời dùng mình một đám đều im tiếng đoan nhan lại không dám nhiều lời nửa câu chỉ nghe hoài hư chân nhân chậm dãi nói mộ huy ngươi tử các phong tuyển người tự mình đi một chuyến đi mộ huy nửa xoay người hành lễ nói đệ tử tuân mệnh hoài hư chân nhân ánh mắt dừng ở minh sương trên người từ ái nói a sương trở về hảo hảo nghỉ ngơi không cần sốt ruột tự trách chúng ta ở ngươi tuổi này nhưng không ai so được với ngươi hắn lại bổ sung nói vân lam cũng là giống nhau ngươi vốn là tới đây làm khách khách nhân lại liên lụy ngươi bị thương này không phải ta giáng sơn đạo đại khách quảng ninh ngươi trở về lúc sau khiển người lại đưa một đám linh thạch đan dược lại đây cấp vân lam dùng thiên toàn phong chủ quảng ninh chân nhân đứng dậy ứng hoài hư chân nhân ánh mắt như thực chất Từ trong điện mọi người trên người một chút sẽ qua, bình tĩnh nói, mộ huy đi ra ngoài làm việc, sau này mấy ngày, môn trung mọi việc, đều báo cho ta. Tạm dừng một lát, hắn bổ sung nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều báo đi lên. chương năm trở về, có hoài hư chân nhân tự mình tòa chấn, Giáng Sơn trên giới lập tức lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển lên. Không ra nửa tháng, Giáng Sơn đã bí mật truyền tin Giáng Sơn có khả năng ảnh hưởng đến phương Bắc Châu huyện, lệnh địa phương quan viên cùng Diệu Thiên Tư chỉ huy sứ phối hợp. phái ra hơn trăm danh đệ tử tổng số 10 tên trường lão khắp nơi siêu tầm liên hoa quân tung tích nửa tháng xuống dưới liên hoa quân tung tích không thu hoạch được gì đảo trào sai rồi vài lần người tại đây ở giữa liền ngưng lại ở kinh thành cùng yêu tộc đàm phán đại biểu đều đã trở về mang về rất nhiều yêu tộc đưa lên kỳ chân dị bảo nhưng mà đối với liên hoa quân hành tích vẫn cứ là không hề nửa điểm manh mối vân lam kiên cường mà khiêng lấy thượng dương tông nhiều lần thúc giục hắn hồi tông môn áp lực kiên chỉ muốn trước tiên biết được liên hoa quân rơi xuống Rốt cuộc lần này hắn cũng ở liên hoa quân trên người té ngã. Đi trước thi thành mộ huy khi trở về, không sai biệt lắm đem liên hoa quân bị giam cầm cái kia sơn động dọn không. Cho dù bị giam cầm, liên hoa quân sinh hoạt quá tựa hồ cũng thực không tồi. Giao màn lụa thanh ngọc gối, các loại chân phẩm ở thiên su phong thượng đôi ra một tòa tiểu sơn. Tiến đến vây xem minh sương nhìn tiểu sơn ở giữa cái kia quen mắt mỹ nhân dường liễu lưới sư minh, ngươi đây là một chút đều không vông tha. À. Đúng vậy. Mộ huy rỗi tay một gõ cái chán của nàng, có ý tứ, Ngươi nói liên hoa quân liền sơn động đều ra không được, mấy thứ này hẳn là không phải chính hắn mang đi vào đi. Còn có chuyện buồn. Minh Sương mắt sắc mà thấy trong đó một ngụm rán nhãn cái dương, tùy tay vừa lật, bên trong thoại bản đều đã theo mấy trăm năm thời gian trôi đi mà ố vàng biến giòn, nhẹ nhàng run lên tựa hồ liền phải tan thành từng mảnh. Mộ huy nói, xem ra cho hắn chuẩn bị này đó người là muốn cho hắn tận khả năng quá thoải mái một chút. Ngươi mang theo thứ gì? Minh Sương duỗi tay đi vớt Mộ Huy tay háo. Mộ Huy linh hoạt mà tránh thoát Minh Sương tay, từ trong tay háo lấy ra một con phong hổ gấm tới. Này căn xiềng xích tựa hồ có điểm ý tứ. Mộ Huy cười nói, cầm đi cấp sư phụ nhìn xem. Này căn xiềng xích rất có ý tứ. Hoài Hư chân nhân nói, hắn đoan trang sau một lúc lâu, mỉm cười nói, này căn xiềng xích là khóa ở nơi nào? Minh Sương nhìn kia căn quen thuộc xiềng xích, nó đã từng khóa ở Liên Hoa Quân trên người, đem hắn vây ở nơi này không thể rời đi. Theo Liên Hoa quân lời nói, này căn xiềng xích là linh tương thượng tiên dùng để vây khốn hắn, phòng ngừa hắn rời đi sơn động. Ở hắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm lúc sau, Minh Sương cùng Vân làm ý theo ước định mở ra xiềng xích, đem Liên Hoa quân sắc chết mang theo đi ra ngoài. Thú vị! Hoài hư chân nhân mỉm cười nói, nó nhìn như khóa chặt chính là thân thể, trên thực tế, nó khóa chính là thần hồn. Nhân tộc gọi chi thần hồn, mà ma tộc gọi chi nguyên linh. Thân thể có thể vứt bỏ, nguyên linh lại không cách nào đổi mới. Chỉ cần này căn xiềng xích còn ở, liền tính Liên Hoa quân đoạt người khắc xá, cũng vô pháp rời đi. Đây là hắn giả chết duyên cớ, đây mới là hắn giả chết duyên cớ. Bởi vì Liên Hoa quân biết, chỉ có hắn đã chết, chính đạo người tu hành mới có thể yên tâm mở ra này siềng xích. Một khi này siềng xích mở ra, Liên Hoa quân lập tức trốn vào thu nguyệt trong cơ thể. Đối với một cái bình thường thiếu nữ tới nói, Liên Hoa quân muốn cắn nuốt nàng thần hồn, cướp đi thân thể của nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Minh xương thần sắc mới biến Hoài hư chân nhân biết nàng tính tỉnh, ôn tồn Trần An nói, liên hoa quân ở ma tộc cầm quyền khi, đừng nói ngươi, liền tính là mộ huy cũng còn không có sinh ra, hắn nếu tưởng giấu giếm được các ngươi hai cái tiểu bối đôi mắt, vẫn là thực dễ dàng. Ta tưởng hạ băng nguyên. Minh Sương nói, hoài hư chân nhân, ân. Minh Sương sắc mặt cũng lanh đến giống như băng nguyên thượng quanh năm không hóa xương tuyết, liên hoa quân vì thoát vây, trước sau bốn lần lấy ma khí bắt đi thi thành ba thánh, người chết đạt nửa trăm chi số. Hắn giết 50 danh nhân tộc ba cánh, ta liền phải đi băng nguyên, giết bọn hắn 500 chỉ ma thú. Mộ huy, người giết quá nhiều, có lẽ sẽ có ma tộc tiến đến xem xét tình huống. Vậy cùng nhau giết. Minh Sương lãnh đạm nói. Mộ huy nhất thời cứng họng, lắc đầu cười cười, nhìn về phía hoài hư chân nhân, chờ hắn cấp ra đáp lại. Hoài hư chân nhân không có lập tức trả lời. Hắn dùng ôn hòa, từ ái ánh mắt nhìn Minh Sương. Cái này từ hắn một tay ôm về sơn môn nho nhỏ nữ đồng. Hiện giờ đã trưởng thành duyên dáng yêu kiểu mỹ lệ thiếu nữ, chỉ cần đứng ở nơi đó, nở rộ ra quang mang liền lệnh người khó có thể bỏ qua. Nàng là dáng sơn mỹ lệ nhất, nhất sắc nhọn, cũng nhất thẳng tiến không lùi một phen kiếm. Đi thôi. Hoài hư chân nhân ôn thanh nói. Hắn mỉm cười lên, a xương đi thôi, ta còn sống, cho nên hiện tại ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Minh xương thật sâu nhất bái, đứng dậy hồi kiếm, xoay người bước ra đại điện. Cùng phong tái khởi, hỗn loạn phân dương tuyết rơi. thổi mặt như đao. Băng nguyên phía trên, một con thuyền chính phá vỡ phong tuyết, cấp tốc đi trước. Này con thuyền toàn thân tuyết trắng, chợt vừa thấy cơ hồ cùng phong tuyết hòa hợp nhất thể. Đầu thuyền bốn con tam đầu quái điều chấn cánh bay nhanh, lôi kéo thuyền cấp tốc đi trước. Hồng ý gì thiếu niên đứng ở đầu thuyền, ngửa đầu nhìn phía trên bầu trời dương cánh tam đầu điểu, lặng lặng thể hội ập vào trước mặt lạnh băng gió lạnh, thật sâu, thỏa mãn thở dài. Hắn nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, nhìn lên vòm trời thời điểm, mang theo thiên chân mỉm cười. Vài tên ăn mặc tuyết trắng áo choàng người khuôn mặt giấu ở bóng ma, kính cẩn mà đứng ở Hồng Y thiếu niên phía sau, liền đầu cũng không dám nâng. Thật lâu sau, Liên Hoa quân quay đầu tới, ôn hòa nói, "Ta đi rồi nhiều năm như vậy, ta kia hảo đại ca thế nào?" Cầm đầu áo bào trắng người áo choàng mũ choàng rơi xuống, lộ ra một trường trắng bệnh mặt, hồi bẩm thiếu quân, Ngụy quân nhiều lần ý đồ chỉnh hợp các bộ, đều lấy thất bại chấm dứt, trong tộc vẫn là năm bè bảy mảng, gấp đại thiếu quân trở về, dốc sức làm lại, trừ bỏ Ngụy quân. thực hảo. Liên Hoa Quân nở nụ cười. Nay trương người thiếu niên gương mặt dị thường động lòng người, lại cùng hắn tướng mạo săn có hoàn toàn bất đồng. chỉ có một đôi đen nhánh quỷ quên mắt, cùng thời trước giống nhau như lúc, nhiều năm như vậy, làm phiên ngươi, đại tư tế. Trước mặt áo bảo trắng người, cư nhiên chính là ma tộc một người dưới vạn người phía trên, thống lĩnh mười tư tế ma tộc tế điện đứng đầu, đại tư tế. Đại tư tế phủ bái với mà, lão lệ tung hành, thần có thể chính mắt nhìn thấy thiếu quân trở về, chết cũng không tiếc. Hắn phía sau áo bảo trắng người cũng đều đi theo quỳ xuống, dập đầu nói, "Chúc mừng thiếu quân trở về." "Tới." Phong Tuyết ẩn ẩn truyền đến thanh âm. Minh Sương nâng tay áo lau sạch gò má thượng bắn khởi huyết, nhíu mày nhìn lại, nhưng mà Phong Tuyết cách trở nàng tầm mắt, tiếng gió nhiễu loạn nàng nhĩ lực, khiến nàng không thể xác định nghe được rốt cuộc là tiếng người, vẫn là gió thổi qua thanh âm. Ở nàng ngắn ngủi mà phân thần khoảnh khắc, một con lục vĩ ma hổ điền cuồng hét lên một tiếng, vào đầu đập xuống. Buồn máu mồm to tới gần trước mắt. lợi chảo quấn quanh nồng đậm ma khí mắt thấy dây tiếp theo liền phải đem cái này nhìn như yếu đuối nhân tộc nữ tu xé nát kiếm quăng một lượt mà qua ma hổ thật lớn thân thể ở không trung cứng đờ chật vô thanh vô tức mà ngã xuống thật mạnh ngã ở tuyết địa thượng chấn khởi tầng tầng đông tuyết dây đặc huyết tinh khí ở trên mặt tuyết lan tràn mở ra đỏ thắm huyết sắc từ dưới thân chậm rãi lan tràn mở ra minh sương rút kiếm mà đến nàng kiếm phong thượng huyết châu còn đang không ngừng nhỏ dọn vạt áo nhiễm huyết sắc mặt như xương Đầy người sát khí kiếm ý, nhìn qua so ma tộc còn do người. Vô số trốn tránh ở nơi tối tăm tùy thời mà động ma thú đồng thời cảm nhận được cái loại này không dung bỏ qua nguy cơ cảm cùng sát ý. Chúng nó no giống thủy triều giống nhau vào tới, lại thủy triều giống nhau lặng lẽ rút đi. Hảo cương sát ý cùng huyết khí. Trên thuyền, đại tư tế lạnh lùng nói, giáng sơn tu sĩ không khỏi quá mức bừa bãi. Không cần nhiều sinh sự tình. Liên hoa quân nhàn nhạt nói. Đại tư tế lập tức túi đầu, cẩn tuân thiếu quân dạy bảo Mấy chỉ ti tiện thú loại mà thôi Liên Hoa quân nói bổn quân hiện giờ không thích hợp dòng chống khua chiên lộ diện Hết thể điệu thấp hành sự vì thượng Là Đại tư tế dập đầu nói Liên Hoa quân Các ngươi lui ra đi Một chúng áo bào trắng người không có nhiều lời nửa câu Tự giác mà từ đầu thuyền thối lui Liên Hoa quân ngửa đầu Thỏa mãn mà thở dài Hán khéo này phiến băng nguyên càng bắc cực bắc nơi Cứ việc lâu dài tới nay dẫn dắt ma tộc Nam Hạ là hán nguyện vọng Nhưng mà 400 năm chưa từng trở về. vẫn là làm hắn cảm thấy này phiến băng nguyên thập phần thân thiết. Lạnh băng tuyết rơi bay xuống ở trên mặt hắn. Liên hoa quân tử trong lòng ngực lấy ra một khối thanh thấu bạch ngọc, là tôn khắc lại một nửa ngọc tượng. Hắn đầu ngón tay điểm ở ngọc tượng thượng, lạc chỉ chỗ ngọc tiết sôi nổi mà xuống. Hắn liền như vậy tinh tế mà thong thảm mà điêu khắc ngọc tượng mặt mày hình dáng, động tác nhu hòa đến cực điểm, biểu tình cũng thiên chân mà ôn nhu. Ngọc tượng ngũ quan ở hắn thủ hạ dần dần thành hình, ngẫu nhiên cùng linh tương thượng tiên trong miếu bức họa thập phần tương tự. Liên Hoa Quân đoàn trang này tôn Ngọc Tượng, thập phần ôn nhu mà thở dài. Linh Tương, hắn nhẹ giọng nói, ngươi trăm phương nghìn kế ngăn trở ta trở về, chính là ta còn là đã trở lại. Liên Hoa Quân một tay đè lại ngực, cực kỳ thông thả mà nghiêng người, cảm thụ được cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Như nhau mấy tháng trước hắn nhận thấy được phong ấn buông lỏng khi kinh hãi cùng thống khổ, như thế nào sẽ không đau khổ đâu. 400 năm phản bội cùng cầm tù vô pháp ma diệt người thiếu niên tâm động, ngược lại làm kia phân cảm tình càng ngày càng nghiêm trọng. bốn năm trước liên hoa quân biết do đó là nói dối cũng như cũ nhất ý cô hành lựa chọn tin tưởng hắn nguyên bản cho rằng chính mình thâm hận linh tương nhưng mà đương ý thức được linh tương nói vẫn kia một khắc hắn như cũ cảm nhận được xé tâm thống khổ thật đau a liên hoa quân nhẹ giọng nói trên mặt lại còn mang theo ý cười hắn chậm rãi cúi người xuống đem tia tôn ngọc tượng gần sát ngực so 400 năm trước ngươi phản bội ta thời điểm còn muốn đau hắn ánh mắt băn khoăn Như là thành niên hùng hổ dạ tâm bừng bừng mà tuần tra chính mình lãnh thổ, chờ ta đem nơi đây sự hiểu rõ, liền đi tìm ngươi. Tuy rằng khẳng định không thấy được ngươi. Hắn chậm rãi nói, nhưng ta tổng muốn biết rõ ràng giết người nhân là ai, sau đó giết hắn. Kia mơ hồ nói mớ phiêu tán ở trong gió, phảng phất lời thề, lại như là không chết không ngừng nguyền rủa. Chương 56 ly biệt. Giáng Sơn sơn môn. Ta phải đi lạc. Vân làm. Vân Lam đối với Minh Sương mạnh mẽ phất tay, trở về đi. Cách đó không xa Sơn môn ngoại, tuy Tùng Vân Lam tiến đến Thượng Dương Tông trưởng lão đệ tử đều lẳng lặng chờ ở nơi đó, chờ này đối vị hôn phu thê làm cuối cùng táo biệt. Minh Sương gật đầu, ngắn gọn nói, một đường cẩn thận. Vân Lam, ngươi đều không giữ lại ta một chút sao? Minh Sương hỏi lại, ta giữ lại ngươi liền không đi rồi sao? Vân Lam, kia chỉ sợ không được. Hắn ở Giáng Sơn đợi đến mấy ngày nay, Tiến Phong thấy ở ôn chân nhân bảy mưu đặt kế hạ thường xuyên truyền tin, muốn hắn mau chóng hồi Thượng Dương Tông. Trong đó một nửa nguyên nhân là ôn chân nhân không muốn làm Vân Lam chậm trễ tu hành, một nửa kia nguyên nhân không ai nói rõ, nhưng Vân Lam trong lòng rõ ràng. dáng sơn bên trong đều không phải là bền chắc như thép, Vân chân nhân cùng ôn chân nhân sợ hắn rảo tiến giáng sơn nội đấu. Minh Sương, ta đây giữ lại ngươi làm cái gì? Vân Lam, đúng lúc này, Minh Sương lại bổ sung nói, bất quá ta còn là thực hy vọng ngươi có thể ở lâu mấy ngày, mau ăn Tết, lâm đức trong thành sẽ có hội đèn lồng. Nàng cuối cùng một câu ta muốn mang ngươi đi xem không có nói ra, nhưng mà này đã vậy là đủ rồi. Vân Lam nhìn nàng, rũ xuống mắt cười, đáy mắt có vui sướng quang mang một chút lộ ra tới, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn vui vẻ. Lần sau đi. Vân Lam thấp giọng nói, lần sau ta tới tìm ngươi, ngươi dẫn ta đi xem hội đèn lồng, ngươi cũng có thể đi Thượng Dương Tông tìm ta, Thượng Dương Tông nơi đó cũng có rất nhiều hảo loạn. Ân. Minh Sương gật đầu. Vân Lam quay đầu phải đi, rồi lại đột nhiên xoay người lại. thấp giọng nói ngươi cũng không thể lật lọng ta chờ ngươi đâu ta nếu lật lọng đâu minh sương nhúng mày vân lam nghĩ nghĩ ta đây giống như cũng không có gì biện pháp hắn biểu tình lộ ra một chút đúng mức ủy khuất tới minh sương có điểm muốn cười lại nghe hắn lại bổ sung nói bất quá ta sẽ có chút thương tâm không biết như thế nào ở hắn nói ra những lời này nháy mắt minh sương đột nhiên có điểm mặt đỏ nàng khuôn mặt giống như xương tuyết bởi vậy cho dù là nhỏ tí tẹo màu đỏ đều có vẻ cực kỳ thấy được vân lam cũng là sửng sốt chợ ở nàng bên má nhẹ nhàng mở rán cười nói ta đây thật sự phải đi lạp tiểu kiểu ngồi ở núi đá thượng đẳng cùng minh sương cùng nhau về thiên su phong mắt thấy cách đó không xa vân lam ly minh sương càng ngày càng gần căm giận mà phồng má lên tử nàng càng nghĩ càng sinh khí nhấc chân hướng núi đá thượng đá một chân ngược lại đem chính mình làm đau vì thế càng thêm bị khuất ở núi đá thượng xúc thành một cái tiểu đoàn chờ minh sương chết thân trở về thời điểm nhìn đến chính là xúc thành một đoàn tiểu kiểu, kiểu. nàng kinh ngạc vừa buồn cười nói đây là làm sao vậy tiểu kiểu ủy ủy khuất khuất nâng lên mặt sư tỷ tà chân đau minh sương không cần hỏi liền biết nàng lại làm gì việc nốc vươn tay tới tay háo rộng buông xuống theo gió phất phới tiểu kiểu trước mắt sáng ngời mọi nơi nhìn xem không ai nhanh chóng hóa hồi hồ hình linh hoạt mà nhảy vào minh sương trong lòng ngực chui vào nàng tay háo rộng đôi to triền ở minh sương trên cổ tay dò ra lông xù sù đầu lấy lòng mà cọ cọ minh sương Minh Sương vô vô hồ ly đầu, tay áo này chỉ bạch hồ ly đạp kiếm về thiên su phong. Thiên su phong thượng, tĩnh lặng không tiếng động, như ngày thường. Thế gian tân niên tới rồi. Đối với người tu hành tới nói, thọ mệnh dài lâu, tu hành làm trọng. Thường xuyên một bế quan chính là mấy năm, rất ít có người sẽ giống tầm thường phạm nhân giống nhau ăn tết. Minh Sương cũng không ngoại lệ, tới giáng sơn phía trước, minh ra ra bẩn, an tết cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng thật ra tới giáng sơn lúc sau, an tết khi. Mộ huy không bế quan thời điểm sợ nàng nhảm chán, sẽ mang nàng xuống núi đi lâm đức thành chuyển vừa chuyển, nhìn xem hoa đăng. Minh Sương sớm thành thói quen thiên su phong thượng thanh thanh tính tính, chỉ tính toán quá mấy ngày mang tiểu kiểu xuống núi ăn bữa cơm, trở về tiếp theo bế quan. Nàng suy hồ ly hướng trong điện đi, đột nhiên ánh mắt một đốn, thấy chính điện trước hoài hư chân nhân đang đứng ở một thân cây ấm hạ khoanh tay nhìn về nơi xa. Sư phụ! Minh Sương đi qua đi, thật sâu hành lễ. Hoài hư chân nhân ý bảo nàng đứng dậy. Vê đem dâu, cười nói, dưới chân núi mau ăn tết. Đúng vậy. Minh Sương nói. Hoài hư chân nhân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, đại niên mùng một ngày đó buổi tối, chúng ta thầy cho bốn cái xuống núi ăn bữa cơm đi. Minh Sương ngẩn ra, chỉ nghe hoài hư chân nhân cười nói, ngươi có nhớ hay không tiểu kiểu khi còn nhỏ, không thể tích cốc, cố tình thiền su phong thượng trừ bỏ nàng không ai ăn cái gì, nàng khắp nơi làm ở mỹ một hai phải ăn gà nướng, nháo đến mộ huy cùng ngươi hơn phân nửa đêm xuống núi đi cho nàng mua thiêu gà. Kiểu kiểu thẹn thùng mà từ minh sương trong tay háo ló đầu ra, sư phụ, có thể miễn bản này đó sao? Hoài hư chân nhân cười ha ha, hồ ly thích ăn gà, này không phải tự nhiên đạo lý sao, có cái gì hảo thẹn thùng? Hảo! Minh sương nói, sư phụ muốn ăn nào một nhà? Nơi nào đều được? Hoài hư chân nhân nói, tích cốc nhiều năm như vậy, đã nghĩ không già có cái gì ăn ngon. hắn khoanh tay nhìn về nơi xa sơn gian mở mịt mây mù, chậm rãi thở dài. Đại niên mùng một vãn, lâm đức thành. Đối với bình thường bá tánh tới nói, tân nhiên luôn là làm người vui sướng. Lâm Đức thành trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo, hoan thanh tiếu ngự không dứt bên hai, lộ hai bên treo đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng, ở gió lạnh nhẹ nhàng lay động. Giáng sơn một năm bốn mùa linh khí không dứt, bốn mùa toàn như ấm xuân. Lâm Đức trong thành lại gió lạnh lạnh thấu xương, lạnh đến đến xương, trên đường người đi đường đều ăn mặc thật dày áo đông, hận không thể từ đầu bao vây đến chân. Tại đây loại rét lạnh thời tiết Đi vào Lâm Đức trong thành lớn nhất tiểu lầu Xuân Phong lâu bốn cái khách nhân phá lệ dẫn nhân chú mục Một cái lao nhân, một cái ấu nữ, một đôi thanh niên nam nữ, trật vừa thấy như là tổ tôn tam đại gia tới ăn cơm, trang điểm cũng không phú quý, dung mạo cũng không xuất chúng nhìn qua thập phần một mạc. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào đại đường thời điểm, tất cả mọi người ở chú ý bọn họ. Bởi vì tại đây vào đông hàng thiên lý, bọn họ cư nhiên chỉ ăn mặc đơn bạc đạo bảo, không hề hàn ý. Lâm Đức thành liền ở giáng sơn dưới chân. Nơi này bá tánh đối người tu hành cũng không xa lạ. Trường quầy từ sau quầy đón ra tới, cười ha hả nói, vài vị phải dùng chút cái gì, trà bánh vẫn là thức ăn, hiện tại đều có. Một gian nhã thất. Mộ huy nói, hắn hướng quầy thượng thả một thỏi vàng, trường quầy tươi cười tức khắc càng nóng bỏng. Vội không ngừng kêu tiểu nhị đưa bọn họ mang lên lầu 2, tuyển gian nhã thất. Chờ thức ăn nhất nhất mang lên tới, mộ huy đem tiểu nhị khiển đi ra ngoài, mới nói, sư phụ, nơi này không có người ngoài. Ngài không cần lại cố sức áp chế kiếm khí. Hoài hư chân nhân vẫy vây tay, một bữa cơm công phu, ta còn là có thể áp chế. Hắn nắm lên chiếc búa, cười ha hả nói, ăn đi, tích cốc rất nhiều năm, ta đều mau đã quên nhân gian thức ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi. Nói, hắn tùy tay xé một cái thiêu đùi gà đưa cho kiểu kiểu, một khát chân cho minh sương, mắt thấy hắn còn muốn đem cánh gà xé cấp mộ huy, mộ huy vội vàng nói, sư phụ, ta chính mình tới. Hoài Hư chân nhân chính là đem hai chỉ cánh gà bỏ vào hắn trong chén, ăn đi. Xuân Phong lâu thiêu gà thiêu cực kỳ ngon miệng, béo mà không ngán, hương khí nồng đậm. Tiểu tiểu bắt lấy đùi gà, ăn vui vẻ vô cùng, còn dỗi tay muốn mộ huy cho nàng Thịnh Canh. Minh Sương túi đầu, chậm rãi cắn một ngụm đùi gà, lại chỉ cảm thấy miệng đầy phát khổ, như thế nào cũng phẩm không ra đùi gà hương vị. Hoài Hư chân nhân cùng Tiểu tiểu ăn uống thỏa thích, đem đầy bàn đồ ăn ăn đến chỉ còn bàn đế. Tiểu Bạch hồ ly hiện ra nguyên hình, Ở Minh Sương trong lòng ngực lăn qua lăn lại, muốn nàng hỗ trợ xoa xoa tròn vo bụng nhỏ. Hoài hư chân nhân tắc buông chiếc đũa, thỏa mãn nói, ăn ngon. Tiểu kiểu giơ lên một chân, chúng ta lần sau còn cùng nhau tới ăn có được hay không? Đối với tiểu bạch hồ ly tới nói, đêm nay thượng vẫn là rất tốt đẹp. Sư phụ, sư minh cùng sư tỷ mang nàng nhìn lâm đức thành hoa đăng, cho nàng mua ăn tết mới có mới là món đồ chơi, còn mang nàng tới xuân phong lâu ăn nhiều một đốn. Được không, sư phụ? tiểu kiểu vươn móng nuốt câu lấy minh xương váy áo làm lũng không cẩn thận đem váy câu ra thi vội vàng giấu đầu lòi đuôi mà dùng móng nuốt lau lau làm bộ cái gì cũng không có phát sinh hoài hư chân nhân cười sờ sờ hồ ly đầu lại không một ngụm đáp ứng phanh ngoài cửa sổ truyền đến pháo trúc tiếng vang pháo hoa ở lâm đức thành phía trên nổ tung hóa thành điểm điểm lưu quang hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong phía dưới trên đường phố người đi đường nhóm nghỉ chân top năm top ba ngửa đầu cười nhìn rơi dụng đẩy trời pháo hoa Hoan thanh tiếu ngự không dứt, thầy chó bốn người cũng hướng ra ngoài nhìn lại. Thẳng đến pháo hoa hoàn toàn tan đi, lại tìm không được nửa điểm tung tích, Hoài hư chân nhân mới chưa đã thèm mà thu hồi ánh mắt, cười nói: Các ngươi về trước sân đi. Tiểu tiểu khó hiểu nói: Sư phụ ngươi còn muốn đi nơi nào sao? Hoài hư chân nhân quay đầu, chiều nàng hiền từ mà cười: Ta đi phía bắc nhìn xem. Một đạo kiếm quang cắt qua cả phòng yên tĩnh, trốn vào bóng đêm, chiều phương bắc bay nhanh mà đi, trong khoảnh khắc biến mất ở phía chân trời. Trong nhà thất, hoài hư chân nhân đã không có bóng dáng. Tiểu kiểu vẫn khó hiểu, sư phụ vì cái gì muốn đi phía Bắc, nơi đó không phải băng nguyên sao, có cái gì đẹp. Mộ huy cùng Minh Sương đều không có trả lời nàng, tiểu kiểu tò mò mà ngửa đầu, một giọt tấm áp nước mắt tập lạc, làm ướt nàng lung mao Tiểu kiểu sợ ngây người. Nàng ngơ ngẩn nhìn Minh Sương bên má lăn xuống nước mắt, sư tỉ. Mộ huy rỗi tay đem tiểu kiểu ôm lấy, hắn hốc mắt cũng phát ra hồng, trong mắt ba quang chớp động Tiểu Bạch Hồ Ly đột nhiên có chút điểm xấu dự cảm. Sư Minh, Sư Tỷ. Nó tả hữu nhìn sang, nhỏ giọng hỏi, Sư Phụ đi nơi nào nha? Không có người trả lời kiểu kiểu. Thật lâu sau, Tiểu Bạch Hồ Ly rốt cuộc nản lòng mà rũ xuống đầu, đen lúng liếng mắt to trào ra đại viên đại viên bọc nước. chương 57-3000. Ba Nguyên. cồn phong gào thét, phong tuyết đầy trời. Phong tuyết, vô số ma thú thân hình như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên có đại như chuông đồng quang mang lóe. đó là chúng nó mở đôi mắt từ bang nguyên bên ngoài hướng trung tâm dần dần thâm nhập ma thú cấp bậc cũng càng ngày càng cao bình thường mới nhập môn đệ tử thậm chí căn bản vô pháp thừa nhận trụ bang nguyên thượng hà khí chỉ có trúc cơ thành công đệ tử mới có thể đi vào bang nguyên bên ngoài trăm dạm nội đi săn giết nhỏ yếu nhất bình thường nhất ma thú theo cảnh giới không ngừng tăng lên giáng sơn đệ tử tiến vào bang nguyên phạm vi cũng sẽ càng ngày càng thâm đừng nhìn này đó ma thú tựa hồ năm này tháng nọ làm giáng sơn đệ tử săn giết đối tượng nhưng trên thực tế chúng nó hung tàn cùng thú tính không dung khinh thường tu hành giới trong lịch sử mỗi một lần ma tộc nam hạ trước hết lướt qua băng nguyên sung phong vĩnh viễn là này đó ma thú nếu không phải giáng sơn các đệ tử một thế hệ lại một thế hệ kiên trì bền bỉ mà săn giết ma thú chỉ sợ chúng nó đã sớm sẽ trào ra băng nguyên nam hạ phá tan nhân tộc châu phủ t trong đêm tối hai điểm ngũ nhiên xanh biết quang đoàn sáng lên nguyên bản tranh đấu các ma thú toàn bộ nín thở ngưng thần trong lúc nhất thời giữa sân chỉ tập tục còn sót lại thanh Đó là một cái thật lớn song đầu ma xà. Nó hai chỉ trên đầu cắt có một con thật lớn, lạnh lạnh lúc mắt, huyết hồng xà tin phun ra, phát ra tê tê thanh. Cho dù ở ma thú vô số băng nguyên thượng, song đầu ma xà cũng là có tiếng tàn nhận tham lam. Song đầu ma xà phát ra nhân bị quấy dậy mà không vui tê tê thành, phụ cận ma thú toàn bộ cũng không dám lên tiếng nữa. Nguyên bản đánh túi bùi các ma thú đều không tình nguyện mà nằm ở trên mặt đất, đem chính mình giấu ở tuyết trùng, sợ này ma xà tầm tình không tốt. Một ngụm đem chính mình nuốt, nhận thấy được chính mình uy thế như cũ, song đầu ma xà đắc ý mà tê tê hai tiếng, đang chuẩn bị nuốt một con ma thú lấy thị uy nghiêm, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó kêu lên quái dị, không muốn sống mà hướng tuyết trong động trốn đi. Thân thể hắn quá lớn quá dài, trước mặt tuyết động lại quá tiểu. Nó chỉ tới kịp đem hai cái đầu nhét vào đi, thân mình cùng cái đuôi đều còn lưu tại bên ngoài. Nếu thường lui tới nó này phó khiếp đảm tư thái làm mặt khác ma thú nhìn đến. chưa chừng sẽ có mặt khác ma thú ngao ngoe dục dịch muốn khiêu chiến nó địa vị nhưng mà lúc này đây không có bất luận cái gì ma thú lo lắng chú ý xong đầu mà xà động tác chúng nó tất cả đều cực lực quẩn tròn đem chính mình che giấu lên thậm chí có chỉ nhát gan ma thỏ hoảng không chọn lộ sợ tới mức một đầu đánh vào đông lạnh đến cứng rắn trên nham thạch đem chính mình đâm hôn mê bất tỉnh trong trời đêm ẩn có quang mang chợt lóe mà qua cùng kia đạo kiếm quang đồng thời buông xuống là không chút nào che giấu lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm ý cùng với trong đó thẳng tiến không lùi sát phạt chi khí ngày xưa hung thần ma thú toàn bộ đều đáng thương vô cùng mà kiệt lực đem chính mình giấu đi sợ bị này đạo kiếm quang chủ nhân nhìn đến chúng nó cảm giác cực kỳ nhạy bén chỉ cần này đạo kiếm quang chủ nhân nguyện ý là tùy thời đều có thể đem chúng nó nhất kiếm chém giết may mà kia đạo kiếm quang không có dừng lại càng không có thiên ngoại nhất kiếm đem chúng nó chạm thành mảnh nhỏ nó ở chân trời chợt lóe rồi biến mất hướng tới cực bắc bay vút mà đi Băng nguyên thọc sâu ngàn vạn giảm. nhưng mà đối với đại thừa cảnh đỉnh người tu hành tới nói muốn lướt qua băng nguyên chỉ cần tâm niệm vừa động băng nguyên cực bắc là ma tộc lãnh địa. ông cực kỳ nặng nề tiếng chuông ở ma quân trong điện quanh quẩn ma quân khoác áo dựng lên lạnh lùng nói sao lại thế này đại trận động dâu bạc trắng đầu bạc đại tư tế bước vào trong điện bệ hạ thỉnh ngài tạm thời tránh đi đại trận ma quân lạnh lùng nói ai có phần bản lĩnh này ngàn năm phía trước kia mặc cho lão ma quân chỉ huy năm hạ cuối cùng chật vật lui về ma tộc tổ địa. vì phòng ngừa nhân tộc người tu hành liên thủ Bắc phạt, lão ma quân tập ma tộc kỳ tài chi lực ở ma tộc dưới thành xây dựng một đạo hộ tộc đại trận, lấy chín vị ma tướng tâm huyết vì thế, vì ma tộc thiết chí một đạo kiên cố không phá vỡ nổi cai chắn. hoài hư chân nhân ngự phong mà đứng, tự không trung để sau lưng đôi tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn ma tộc thành trì. ở trước mặt hắn, vô số dây dưa màu đen ám ảnh ẩn ẩn hiện lên, hình thành một đổ đen tối cao lớn kết giới. thế nhưng có nối liền thiên địa cảm giác. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, này đó âm hồi ám ảnh lập tức liền sẽ nhào lên tới, đem bất luận cái gì có gan tự tiện xông vào ma tộc người treo cổ hầu như không còn. Hoài hư chân nhân nhướng mày. Sau đó, hắn dơ tay nhất kiếm chém xuống. Tập ma tộc 81 ma tướng chi lực cấu trúc hộ tộc đại trận ẩm ẩm vang lớn, trong khoảnh khắc tức tức vỡ vụn Ma tộc bên trong thành, vô số ma tộc cảm nhận được trận pháp hóng mất, phát ra cực độ kinh hái kéo thảm 300 đạo thân ảnh từ trên tường thành hiển hiện ra, vô số đạo màu đen mũi tên rời cung mà đi, đánh út về phía trên bầu trời hoài hư chân nhân. Đó là phòng thủ thành trì ma tộc vũ lâm vệ. Trong hoàng cung, ma quân cắn răng giơ tay, máu tươi tự thủ đoạn phun trào mà ra, dũng mãnh vào trận pháp trung tâm. Làm kia đã lung lay sắp đổ hộ tộc đại trận một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa vận chuyển lên. Hoài hư chân nhân giương tay, vô số đạo kiếm khí tự quanh thân dâng lên mà ra. Trong khoảnh khắc. ba danh ma tộc vũ lâm vệ trọng thương mà lui miễn cưỡng ngưng tụ lên hộ tộc đại trận lại lần nữa hòng mất tức tức hóa thành cho bụi vô số ma tộc ngửa đầu nhìn xuất hiện ở không trung láo nhân kia trong ánh mắt tràn ngập vô tận kinh sợ là dáng sơn trường môn hoài hư chân nhân đại tư tế run giọng nói thiên hạ tam tông bên trong chỉ có này một vị đại thừa cảnh đỉnh tương truyền hắn ly phi thăng chỉ còn một bước hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này ma quân bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nói mau đi thỉnh thúc tổ tới Cùng lúc đó, ở vô số ma tộc hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, hoài hư chân nhân thông thả ung dung mà mở miệng. Hắn thanh âm không cao, nhưng mà mỗi một cái ma tộc đều dành mạch mà nghe được. Hắn nói, thỉnh thái thượng trưởng lão một trận chiến. Ma tộc thái thượng trưởng lão, thông thường chỉ dùng tới cách gọi khác một người. Đương nhiệm ma quân thúc tổ, ma tộc tu vi tối cao, số tuổi thọ nhất lâu đại ma, xuân hỏa quân. Xuân hòa quân tới thực mau. Ma tộc hộ tộc đại trận đều bị hủy hoại. Chẳng sợ Xuân Hòa quân lại như thế nào không để ý tới thế sự, đều cần thiết muốn ra tới cấp cái này dám can đảm bạo phạm ma tộc người tu hành một cái giáo hấn. Ngươi là Giáng Sơn người tu hành. Xuân Hòa quân hỏi. Xuân Hòa quân còn có vẻ thực tuổi trẻ, đơn từ trên mặt xem, hắn thậm chí có vẻ so với hắn chất tôn, cũng chính là đương nhiệm ma quân còn muốn tuổi trẻ. Hoài hư chân nhân mỉm cười nói, tại hạ Giáng Sơn hoài hư. Xuân Hòa quân ngạc nhiên nói, ngươi sắp chết, cho nên ta tới cùng ngươi đánh một hồi. Hoài hư chân nhân nói. Xuân Hòa quân nói, ngươi thắng không được ta. Hoài hư chân nhân nói, kia nhưng chưa chắc, còn nữa, ta tổng muốn thay dáng sơn lại làm chút cái gì. Cho nên ngươi liền phải tới khiêu chiến ta. Xuân Hòa quân nói. Hoài hư chân nhân nói, bởi vì ngươi là ma tộc lớn nhất dựa vào, giết ngươi, ma tộc không có có thể cùng đại thừa đỉnh ganh đua cao thấp đại ma, tự nhiên không dám nam hạ. Cùng phong quay, mây đen đầy trời, che khuất đầy trời tinh nguyệt, cơ hồ liền một kia ánh sáng đều thấu không ra. Chỉ có chân trời ngẫu nhiên hiện lên một hai đạo quan mang, trận mây đen quần cuộn càng thêm lợi hại, màn trời ám trầm, phảng phất vòm trời sắp sửa sụp xuống sung dưới. Thúc tổ sẽ thua sao? Ma quân giấu ở ông tay háo hạ tay hơi hơi có chút mướt mồ hôi, đi triệu tập tinh nguyện, đem nơi này vây quanh, vô luận ai thắng ai thua, đều không thể làm hắn rời đi. liền ở ma quân giọng nói rơi xuống kia một khắc, chân trời quần cuộn mây đen hoàn toàn tàn ra, đầy trời tinh nguyện thanh lạc. chiếu tử giữa không trung ngã xuống cái kia thân ảnh hết sức rõ ràng mà quân đống nhiên đứng dậy là ai một tiếng vang lớn đùi đất phi dương trên mặt đất xuất hiện một cái một trượng thâm hố to xuân hỏa quân nằm ở đáy hố đầy người vết kiếm huyết quần quận không ngừng từ miệng vết thương chảy ra thực mau liền làm ướt mặt đất giữa không trung hoài hư chân nhân túi lầu tới nhìn nằm ở đáy hố xuân Hòa quân nói đà tạ xuân hỏa quân mở mắt ra hữu khí vô lực nói Ta càng hy vọng những lời này là ta đối với ngươi nói. Hoài hư chân nhân mỉm cười nói, trưởng lão đa tạ, ngươi chỉ là già rồi. Rõ ràng hoài hư chân nhân nhìn qua mới là cái kia chân chính lão nhân, nhưng mà Xuân Hòa quân lại rất tán đồng gật gật đầu, cố hết sức nói, ta xác thật rất già rồi, bất quá ngươi cũng thực lão, tuy rằng so ra kém ta lão, cho nên ta cũng muốn đã chết. Hoài hư chân nhân bình tĩnh nói, Xuân Hòa quân nói, ta không muốn chết. Hoài hư chân nhân nhìn hắn, bình tĩnh nói, Ai sẽ muốn chết đâu? Xuân Hòa quân nở nụ cười. Hắn cười to ba tiếng, như vậy chết đi. Đen nghìn nghịt ma tộc sĩ tốt tử trong thành bừng lên, cầm đầu chính là ba vị thân khoác áo giáp ma tướng. Bọn họ nhìn giữa không trung hoài hư chân nhân, biểu tình đã phẫn nộ, lại sợ hãi. Hoài hư chân nhân nở nụ cười. Hắn một bên cười, máu tươi một bên từ hắn bên môi trào ra tới. hiển nhiên, mới vừa rồi cùng Xuân Hòa quân một trận chiến, làm hắn cũng bị thực trọng thương. Kiếm quang lần nữa tung hoành dựng lên. hưng đông khi tia đạo kiếm quang biến mất ở chân trời thẳng đến kia đạo kiếm quang hoàn toàn biến mất ma quân mới ở mười tư tế cùng đi hạ trong lòng run sợ mà bước ra cung điện đi tới cung điện vọng tháp thượng nhìn trong thành đầy đất máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt ma quân sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt hắn nhớ tới đêm qua ma tộc tổn thất thân tử càng nghĩ càng là sợ hãi run giọng nói hắn là điên rồi sao đại tư tế an ủi nói vậy hạ không cần kinh hoàng, hoài hư phi thăng vô vọng mệnh ở sớm tối mới có thể hành này xúc động cử chỉ lần này tộc của ta tuy rằng bị bị thương nặng nhưng bệ hạ thỉnh tưởng nếu hoài hư đi rồi giáng sơn trên dưới một lòng hắn sao lại mạo lớn lao nguy hiểm tiến đến ta ma tộc hành hung hoài hư này cử vừa lúc thuyết minh giáng sơn bên trong cũng không phải bền chắc như thép hắn mới muốn đi trước xuống tay bị thương nặng tộc của ta khiến cho tộc của ta vô lực nam hạ ma quân nhắm mắt ai thanh nói như thế trời cho cơ hội tốt cố tình hoài hư kia lao thất phu xuống tay trước đại tư tế hắn thanh âm bỗng nhiên chuyển vì sắc nhọn trong đó tràn đầy khó có thể tin ý vị một phen sắc bén chủy thủ từ hắn sau eo cắm đi vào ma quân thậm chí có thể cảm giác được tiên đem chủy thủ thượng dựa vào nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bất tường hơi thở đang ở nhanh chóng ăn mòn hắn ma lực đại tư tế lại không thấy hắn ngược lại đem chủy thủ thọc đến càng sâu chút ma quân loạn choạng ánh mắt kinh hãi nhưng mà ánh mắt nơi đi đến còn lại vài vị tư tế sôi nổi cúi đầu biểu tình cực kỳ bi ai. đại tư tế bùm một tiếng quỳ phục với mà khóc giống nói bậy hạ bị đâm người tới ma quân hoảng sợ cao dọn quát mau tới người hộ giá võng tháp thượng một mảnh tĩnh lặng chỉ có đại tư tế tiếng khóc quanh quẩn chân trời đệ nhất lũ nắng sớm chiếu trời cao su phong khi minh sương đã đứng ở đỉnh núi hoặc là nói nàng đêm nay thượng đều đứng ở chỗ này một lát chưa từng rời đi ở minh sương bên cạnh mộ huy thẳng tắp mà đứng phản phất một tôn điều khác. chân trời có kiếm quang bay tới Kia đạo kiếm quang xuyên phá giáng sơn hộ sơn trận pháp Phi rừng ở mộ huy trong tay thanh lệ kiếm minh vang vọng cả tòa giáng sơn còn lại sáu phong đệ tử sôi nổi bị kinh động kinh nghi bất định mà đi ra nhìn xung quanh diêu quang phong thượng chuyển đến một tiếng thở dài thiên quyền phong hoài quân chân nhân thật sâu túi đầu nghiêm nghị nói cung tiễn trưởng môn hóa quy thiên địa kim quang sái lạc hóa quy thiên địa chi gian kiếm minh lạnh lẽo giống như côn sơn ngọc nát trên chuối kiếm có khác hai cái chữ triện ba nghìn đây là giáng sơn lịch đại trưởng môn bội kiếm Là giáng sơn trưởng môn thân phận tượng trưng. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, nhất kiếm từng đương trăm vạn sư. Tên cổ, 3.000. mươi 58 quyển thượng xong Hoài hư chân nhân hóa quy thiên địa, chỉ có 3.000 kiếm quy về thiên su phong. Mộ huy cung kính mà đem 3.000 kiếm giơ lên, quy xuống. Cung tiến trưởng môn chân nhân hóa quy thiên địa. Linh lực đem hắn thanh âm đưa ra rất xa, quanh quẩn ở thất phong tri gian. Cung tiến trưởng môn chân nhân hóa quy thiên địa Giáng Sơn đệ tử toàn bộ mặt bắc mà bái, thật sâu dập đầu. Minh Sương quỳ dạp xuống đất, nước mắt theo nàng gò má lăn xuống xuống dưới, tích vào thổ địa chung. Cung Tiễn trưởng môn chân nhân hóa quy thiên địa. Nàng thật sâu dập đầu, nói không hết mỏi mệnh cùng bi thống sóng chiều giống nhau cuồn cuộn lên, phảng phất muốn đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Trước người Mộ Huy xoay người lại, đồng dạng đẩy mặt nước mắt. Sư huynh muội hai người liếc nhau, Minh Sương bình tĩnh nói, "Sư Minh, truyền thư sáu phòng, trao đổi hậu sự đi." Mộ huy Tử trong tay hào rút ra một khối tuyết trắng khắt lụa, đưa tới minh xương trong tay, đối nàng gật gật đầu. Ta biết, hoài hư chân nhân hóa quy thiên địa, này đương nhiên là cực đại sự, nên chiêu cáo thiên hạ các môn các phái. Nhưng trước đó, còn có một kiện càng quan trọng sự phải làm. Đời kế tiếp trưởng môn là ai, tổng muốn trước làm quyết đoán. Thiên Xu phong trong đại điện, không khí cực kỳ cứng đờ ràng co. Sáu phong phong chủ lần lượt đã đến, nhìn thấy chính là điện thượng trưởng môn thủ đồ mộ huy. cùng với hắn phía sau minh sương cùng kiểu kiểu mộ huy không có ngồi xuống điện thượng kia đem ghế dựa là trưởng môn chân nhân chỗ ngồi ở không có xác định danh phận phía trước lấy mộ huy cẩn thận hắn chưa bao giờ sẽ làm bất luận cái gì đi quá giới hạn lưu lại nhược điểm sự thiên toàn phong quảng ninh chân nhân dẫn đầu mở miệng sư Minh hóa quy thiên địa việc này nên thông truyền chính đạo chư phái mộ sư điện làm phiền ngươi hắn câu này nói thực quyền chuyển nhưng ở đây người đều có thể nghe ra trong đó ý vị có tư cách ở đương nhiệm trưởng môn chết sau xử lý phía sau sự, đương nhiên chỉ có đời kế tiếp trưởng môn. Thất phong chung sóng ngầm mãnh liệt không phải một năm hai năm sự, thiên toàn phong luôn luôn theo sát thiên su phong, Quảng Ninh chân nhân cái thứ nhất đứng ra cũng không hiếm lạ. Thiên cơ phong chủ theo sát sau đó, Quảng Ninh sư huynh lời nói có lý, trưởng môn chân nhân đem ba nghìn kiếm đưa đến mộ sư điệt trên tay, này y đã thập phần minh xác tin tưởng các vị đều không có cái gì dị nghị. chấm đã. Diêu quang phong chủ lê thu linh thanh âm vang lên. ánh mắt của nàng thực lãnh nàng biểu tình thực lãnh nàng thanh âm đồng dạng thực lãnh ta có dị nghị lê thu linh nói lê thu linh lý do rất đơn giản mộ huy còn không phải đại thừa cảnh thiên hạ tam tông ta giáng sơn cầm đầu giáng sơn trưởng môn tự nhiên nên là giáng sơn người mạnh nhất nếu không như thế nào gánh nổi thống lĩnh chính đạo tông môn chức trách lê thu linh chậm rãi đứng dậy ánh mắt tạm dừng ở mộ huy trên người một cái chưa bước vào đại thừa cảnh người trẻ tuổi như thế nào xứng gánh khởi trưởng môn trọng trách nàng lời nói đột nhiên im bặt bởi vì minh sương đánh gãy nàng minh sương từ mộ huy phía sau đi ra ánh mắt của nàng so lê thu linh còn muốn lãnh đạo thậm chí mang theo không chút nào che giấu địch ý. lê phong chủ ấn ngươi cách nói giáng sơn trưởng môn thống linh chính đạo tông phái không đơn giản nên là giáng sơn mạnh nhất còn hẳn là thiên hạ mạnh nhất ngươi phải không kỳ thật minh sương cùng lê thu linh hai người là phi thường tương tự Này phân tương tự chỉ không phải dung mạo mà là tính cách tu vi cùng với thân phận trở các phương diện thí dụ như các nàng đều là có tiếng lãnh đạo mỹ nhân đồng dạng niên thiếu khi liền có thiên tài thanh danh đồng dạng đều đã làm trưởng môn yêu thương ấu đồ ngoài dự đoán chính là đối mặt minh sương như vậy một câu không chút khách khí nói lê thu linh phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải bạo nộ nàng nhìn chằm chằm minh sương nhìn thời gian rất lâu mới ở một mảnh yên tĩnh trung chậm dãi nói trách không được ta vẫn luôn không thích ngươi nguyên bản muốn hòa giải quảng ninh chân nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra chậm rãi ngồi trở lại ghế rựa mộ huy hướng phía trước một bước Đem minh sương một lần nữa chắn phía sau, Triều Lê Thu Linh gật đầu nói, Lê Phong Chủ, trưởng môn chân nhân hóa quy thiên địa trước, đem 3.000 kiếm giao cho trong tay của ta, cung cấp truyền ngôi cho ta, nếu Phong Chủ còn có cái gì bất mãn, thỉnh nghiệm cập trưởng môn di nguyện. Lê Thu Linh hờ hững nói, ta không đồng ý. Nàng nhìn phía mộ huy, trưởng môn chân nhân sinh thời chưa bao giờ từng trưng cầu quá ta ý kiến, là hắn di nguyện thì thế nào, ta không đồng ý chính là không đồng ý. Nếu nói những lời này chính là người khác. Mộ Huy sẽ lệ phép mà thỉnh hắn rời đi. Nhưng nói ra những lời này cố tình là Lê Thu Linh, Giáng Sơn còn xuất lại hai vị đại thừa cảnh người tu hành trí nhất. Thượng Dương Tông có hai vị đại thừa cảnh, Ngọc Thanh Cung cũng có hai vị đại thừa cảnh. Bởi vậy, chỉ cần Giáng Sơn không nghĩ mất đi thiên hạ Tam Tông đứng đầu địa vị, vô luận Lê Thu Linh nói ra cỡ nào bất kính nói, Mộ Huy đều không thể cùng nàng so đo. Hoài quân chân nhân ho nhẹ một tiếng, Lê Sư muội, nếu ý kiến không hợp, không bằng số ít phục tùng đa số. Thiên Toàn phong phong chủ Quảng Ninh chân nhân dẫn đầu mở miệng, Thiên Toàn phong vâng theo trưởng môn Di Nguyện. Thiên Cơ phong phong chủ cũng theo sát mở miệng, Thiên Cơ phong cũng nguyện vâng theo trưởng môn Di Nguyện. Đại Thiên Cơ phong phong chủ ngồi trở lại ghế chung, Hoài Quân chân nhân chậm rãi nói: Ta cũng vâng theo sư huynh Di Nguyện. Giáng Sơn tổng cộng có thất phong, không tính Thiên su phong nói, chỉ cần có tam phong nguyện ý duy trì Mộ Huy, Mộ Huy trưởng môn chi vị liền đủ để xác định. Thiên Toàn, Thiên Cơ luôn luôn đi theo Thiên Xu phong. hiện giờ lại nhiều hải quân chân nhân này một phiếu liền tính khai dương phong cùng ngọc hành phong đều đứng ở lê thu linh bên kia cũng đã không làm nên chuyện gì khai dương phong phong chủ mới vừa đứng dậy còn không có tới kịp cho thấy lập trường đã bị lê thu linh đánh gãy vì cái gì Nàng nhìn chằm chằm hoài quân chân nhân hoài quân chân nhân tránh đi lê thu linh ánh mắt bình tĩnh nói bởi vì đây là sư huynh y tứ khai dương phong phong chủ nói đầu bị đánh gãy trong lúc nhất thời không biết có nên hay không nói lê thu linh đã đứng dậy phất tay háo bỏ đi giữa sân một mảnh yên tĩnh khai dương phong phong chủ hắn căng ra đầu sửa lại khẩu khai dương phong vâng theo trưởng môn di nguyện tới rồi này một bước ngọc hành phong phong chủ hai mặt lương trường ai cũng không chịu đắc tội đương nhiên sẽ không lại đứng ra cùng tất thắng không thể nghi ngờ thiên su phong làm trái lại diều quang phong phong chủ lê thu linh phất tay háo bỏ đi nhưng nàng kia một phiếu đã không thể ảnh hưởng đại cục hoài quân chân nhân tả hữu nhìn xem không tiếng động thở dài đứng dậy hành lê nói bái kiến trưởng môn Có hắn đi đầu, giữa sân tất cả mọi người đứng dậy, đi theo thật sâu hành lễ, Bãi kiến trưởng môn. Diêu quan phong. Diêu thời đứng ở động phủ ngoại, tiến thôi không được, đúng là khó xử khoảnh khắc, đột nhiên thấy một mặt hình bóng quen thuộc, vội vàng hành lễ, hoài quân sư bá. Hoài quân chân nhân đối diêu thời gật gật đầu, lập tức hỏi, sư phụ ngươi đâu? Diêu thời nói, sư phụ không chuẩn ta đi theo, hẳn là đi sau núi. Hoài quân chân nhân nghe vậy phải đi, lại bị diêu thời thật cẩn thận mà gọi lại, hoài quân sư bá Hoài quân chân nhân quay đầu, thái độ còn tính hòa khí hỏi, làm sao vậy? Diêu thời thấp giọng nói, hoài quân sư bá, rốt cuộc là ra chuyện gì? Sư phụ giống như tức giận đến không nhẹ. Nàng biết sư phụ mấy năm nay vẫn luôn ở cùng thiên su phong đối nghịch, hôm nay biết được trưởng môn chân nhân hóa quy thiên địa, sau phong phong chủ tể tụ thiên su phong, diêu thời liền bắt đầu kinh hồn tăng đảm, sợ ra cái gì biến cố. Thấy Lê Thu Linh mặt lộ vẻ không vui mà trở về, nàng liền biết sư phụ ý tưởng cuối cùng vẫn là không có thể thực hiện. nhưng nàng là Diêu Quang Phong phong chủ đích đồ Diêu Quang Phong các đệ tử đều đang xem nàng thái độ vô luận như thế nào Diêu thời cần thiết đến lộng minh bạch Diêu Quang Phong sau này nên như thế nào tự xử không cần sầu lo Hoài Quân chân nhân nói không phải cái gì đại sự nói xong hắn không lại để ý tới không hiểu ra sao Diêu thời vung tay háo bãi lập tức biến mất ở tại chỗ Lê Thu Linh đứng ở bên vách núi chính nhìn về nơi xa nhai hạ quanh năm không tiêu tan mây mù thanh âm trầm lãnh phảng phất ngưng một khối trầm lãnh băng ngươi tới làm gì? Nàng lạnh lùng nói. Hoài quân chân nhân ở vài bước ở ngoài đứng lại, khí định thần nhàn nói, sư muội, ngươi nếu không muốn thấy ta, ta liền đi trước. Nói, hắn cư nhiên xoay người liền đi, còn chưa đi ra ba bước, đã bị Lê Thu Linh gọi lại, ngươi là có ý tứ gì? Lê Thu Linh lửa giận rõ ràng, ngươi rõ ràng hứa hẹn sẽ đứng ở ta bên này, vì cái gì lâm trận đổi ý. Hoài quân chân nhân đứng lại chân, nói, sư muội, ta trước nay liền không tính toán quá đứng ở ngươi bên này. lê thu linh cả giận nói vậy ngươi vì cái gì muốn hứa hẹn hoài quân chân nhân nói ta không đáp ứng ngươi chẳng lẽ làm ngươi chạy tới du thuyết thiên toàn phong cùng thiên cước phong đem thất phong chi gian này một bãi nước đục rào đến càng loạn sao ngắn ngủi trầm mặc lúc sau lê thu linh giận cực phản cười hảo a nguyên lai like ngươi từ đầu đến cuối đều ở tính kế ta hoài quân chân nhân cũng không phủ nhận chỉ nói luận khởi làm trưởng môn mộ huy so ngươi thích hợp lê thu linh nhạy bén nói mộ huy đi tìm ngươi hoài quân chân nhân gật đầu hắn là cái người thông minh sư minh rất biết thu đồ đệ tiếp tục cùng mộ huy tranh đấu đi xuống đối với ngươi không có chỗ tốt lê thu linh nói ngươi cho rằng ta không có khác gác chủ bài sao hoài quân chân nhân mặt không đổi sắc ta đương nhiên tin tưởng ngươi còn có khác gác chủ bài chẳng qua những cái đó át chủ bài trừ bỏ đem giáng sơn này một cái đầm thủy quay đến càng đủ, không có mặt khác tác dụng lê thu linh mày đẹp hơi trọn đáy mắt ẩn có sắc ý đây là nàng phát tác điểm báo hoài quân chân nhân biết lại không thèm để ý, thu tay lại đi. hắn bình tĩnh nói, sư muội. Lê Thu Linh quay người đi, trầm mặt không nói. Hoài Quân Chân Nhân lại đứng đó một lúc lâu, thấp giọng nói, sư muội, hiện tại ngươi lại cùng Mộ Huy tranh trước, sẽ chỉ làm Giáng Sơn thế cục càng loạn. Cho nên ngươi nếu không chịu thu tay lại, ta nhất định sẽ ra tay. Vì cái gì? Lê Thu Linh lạnh như băng hỏi. Hoài Quân Chân Nhân nói, bởi vì đây là sư huynh di nguyện, cũng là vì Giáng Sơn. lê thu linh thanh âm lạnh băng mà khắc nghiệt ngươi thật là sư huynh một cái hảo cầu nàng đã từng là dáng sơn đời trước trưởng môn duy nhất nữ đệ tử cũng là hoài quân chân nhân tiểu sư muội bởi vậy chỉ cần nàng nguyện ý nàng vĩnh viễn đều có thể dùng nhất tranh chua nói đau đớn hoài quân chân nhân phía sau không có trả lời thanh âm sau một lúc lâu lê thu linh quay đầu đi lại phát hiện nguyên bản hoài quân chân nhân đứng thẳng địa phương chống không hoài quân chân nhân đã đi rồi nàng đứng ở bên vách núi gió lạnh nói liên miên ập vào trước mặt điểm này gió lạnh đối với đại thừa cảnh người tu hành tới nói đương nhiên không tính cái gì nhưng lê thu linh trinh lăng sau một lúc lâu đột nhiên cảm thấy thực lãnh giáng sơn trưởng môn hóa quy thiên địa thiên su phong quảng phát thư thiếp đưa tin thiên hạ tu hành tông phái muốn làm chút cái gì tốc độ kỳ thật là phi thường mau sáng sớm 3.000 kiếm quy thiên su phong buổi trưa trưởng môn chi vị định ra cho đến buổi tối thượng dương tông đã thu được giáng sơn truyền đến thiệp ôn chân nhân xuyên qua vân đài dài dòng đường đi phong vất động nàng váy trắng một góc Nàng mày nhẹ nhàng nhíu lại, thần sắc gần hiện bất an. Sư Minh. Ôn chân nhân nhẹ giọng nói, Hoài hư đã chết. Vân chân nhân thanh âm từ trong động phủ truyền đến, nhanh như vậy. Ôn chân nhân nhợt nhạt mà thở dài, Vân Lam một người đi thân phận không đủ, người đi vẫn là ta đi. Ta đi." Vân chân nhân nói. Chỉ nghe ẩm vang một tiếng, hai phiến cửa động ầm ầm rộng mở, Vân chân nhân đi ra. Hắn tiếp nhận Ôn chân nhân trong tay tin, qua loa nhìn một lần, nói: "Sư muội, ngươi nóng nổi. Ôn chân nhân rũ xuống thật dài lông mi, thở dài, ta nguyên tưởng rằng Hoài hư sẽ là trước hết chạm đến kia đạo ngạch cửa, ai có thể dự đoán được? Hắn cư nhiên không có thể phi thăng. Vân chân nhân không nói, duỗi tay ở nàng trên vai vô vỗ Vân làm đâu? Vân chân nhân hỏi. Ôn chân nhân nói, hắn tưởng đi theo giáng sơn, an ủi hắn tiểu vị hôn thê. Vân chân nhân, ngươi không đồng ý. Ôn chân nhân nói, ta chỉ là cảm thấy hắn hẳn là tĩnh tâm tu hành. Vân chân nhân lắc đầu, hắn có đạo của mình. Tùy hắn đi. Vân Lam, đà tạo phụ thân. Ôn chân nhân quay đầu, nếu mày nói, ngươi chừng nào thì theo tới. Giang giác một tiếng, mây mù trung truyền đến một tiếng văng nhỏ. Nguyên bản chống không một vật mây mù trung hiện ra. Vân Lam thân ảnh, trong tay còn đánh một phen rủ. Ôn chân nhân mày lại nhăn, ngươi như thế nào đem lưu ly rủ lấy ra tới. Vân Lam vô tội nói, tuyết tiêu tiền bối làm ta lấy ra tới chơi. Cái này tuyết tiêu. Ôn chân nhân đẻ đẻ giữa mày. Vân Lam nói, Phụ thân mẫu thân là đáp ứng rồi làm ta cùng đi dáng sơn sao. Hắn đầy mặt chờ mong, ôn chân nhân cũng không hảo một ngụm cự tuyệt, liền nói, có thể, nhưng ngươi trở về lúc sau liền chuẩn bị bế quan đi. Vân Lam nhìn xem ôn chân nhân, lại nhìn xem vân chân nhân, thấy vân chân nhân không có phản đối ý tứ, mất mát mà nga một tiếng. Hắn hành lễ xoay người, chuẩn bị rời đi, vì đi giáng sơn thu thập bao vây làm chuẩn bị, chỉ nghe ôn chân nhân ở sau lưng nói, ngươi làm thực hảo. Vân Lam kinh ngạc quay đầu. Hán Mậu thân ôn chân nhân đứng ở cách đó không xa, váy trắng tóc đen, theo gió lướt nhẹ, nhìn qua mỹ lệ mà thuần tịnh. Trên thực tế phảng phất cùng Trần Thế cách ly mở ra, nàng đứng trên mặt đất, lại như là đứng ở đám mây. Ngươi làm thực hảo. Ôn chân nhân nói, hóa thần. ở nàng bên cạnh, Vân chân nhân khẽ gật đầu, mây mù quần cuộn dựng lên, hóa thành tuyết trắng cái chán. Không đợi Vân Lam lộ ra kinh hỉ biểu tình, hắn tầm mắt cũng đã bị ngăn cách, cha mẹ hắn biến mất ở mây mù lúc sau. Thậm chí không muốn cùng hắn nhiều lời nửa câu lời nói. Vân Lam chậm rãi thở dài. Hắn sớm đã thành thói quen. Thu thập hành lý thời điểm, Vân Lam nghĩ nghĩ, đem lưu ly rủ cũng nhét vào túi chữ vật, chuẩn bị mang qua đi cấp minh sương nhìn xem. Nàng nhất định thực thương tâm. Đêm khuya, Vân Lam khoác áo dựng lên, đứng ở phía trước cửa sổ yêu thương mà nghĩ. Nghĩ đến đây, Vân Lam quả thực lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đi trước một bước chạy tới Giáng Sơn. Nhưng mà thứ bậc ngày buổi tối hắn đi theo thượng dương tông đội ngũ cùng đi vào giáng sơn khi, nhìn đến chính là căn bản không rảnh để ý tới hắn Minh Sương. Vân Lam. Minh sư muội Vân Lam thử mà hô một tiếng, rối tay ở Minh Sương trước mắt quơ quơ. Minh Sương phiên một chồng công văn, mày níu chặt, cũng không ngẩng đầu lên. Vân Lam rối lại đây tay bị nàng như không có gì, ta biết ngươi ở chỗ này, làm sao vậy? Vân Lam thập phần mất mát. Hắn nhớ tới chính mình lòng nóng như lửa đốt mà tới rồi giáng sơn. Cảm giác chính mình một khang nhiệt tình hoàn toàn sai phó. Bất quá Vân Lam luôn luôn thực am hiểu điều tiết tâm tình, thấy Minh Sương thật sự không có thời gian để ý đến hắn, dứt khoát nói, ta đây đi trước bên ngoài nhìn xem, ngươi trước nội. Từ từ, Minh Sương đứng dậy. Nàng tùy tay đem công văn điệp hảo phóng tới một bên, nói, đi thôi, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Vân Lam hỏi, ngươi có việc muốn làm? Minh Sương. Nàng nói, ngươi muốn cho ta đem ngươi lượng ở một bên mặc kệ. Vân Lam rất là cảm động, ngươi là tưởng bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn nhiệt tình mà giữ chặt Minh Sương, ý đồ đảo khách thành chủ, chưa toại. Minh Sương đem hắn đưa tới thiên su phong sau núi. Một cái dòng suối nhỏ róc rách mà qua, tự phong gian chảy xuôi mà xuống, bắn khởi điểm điểm bọt nước, giống như toái quỳnh loạn ngọc. Khê chung mấy cái cá rung đùi đắc ý mà du qua đi, thập phần thích ý. Vân Lam tay ngao ngoe rục dịch, thật vất vả đem vứt cá cá nướng xúc động kiềm chế đi xuống. liền nghe một bên Minh Sương mở miệng nói, ta thực sắc bế quan. Vân Lam quay đầu, thấy Minh Sương đang đứng ở bên dòng suối, nhìn khê trung Du ngư, nhàn nhạt nói, ta chỉ sợ không thể thực hiện cùng ngươi cái kia ước định. Vân Lam suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được nàng nói chính là đi thượng dương tông chơi ước định. Giữ chặt Minh Sương có chút lạnh băng tay, an ủi nói, ta trở về lúc sau cũng muốn bế quan, không sao. Minh Sương chấp chấp mắt, bình tĩnh nói, đà tạ ngươi. Ân. Vân Lam mở miệng. Minh Sương đột nhiên giang hai tay cánh tay, dùng sức mà vòng lấy Vân Lam Cổ, ở hắn gò má thượng dán một chút, cảm ơn ngươi cô ý chạy tới xem ta. Nàng như thế nào sẽ thể nghiệm và quan sát không đến Vân Lam tâm ý, đi theo thượng Dương Tông tới rồi Giáng Sơn, mới vừa đến Giáng Sơn lập tức trống chống khuôi chiêng mà tìm kiếm nàng, chính là tưởng cho thấy thái độ của hắn. Thiên Xu phong địa vị xấu hổ, điểm này cũng không phải bí mật. Dưới tình huống như vậy, làm thượng Dương Tông thiếu tông chủ Vân Lam mình sát tỏ thái độ. đối thiên su phong một mạch đương nhiên là hữu ích vô hại vân lam sững sờ ở tại chỗ nhị tiêm hiện lên màu đỏ chậm rãi lan tràn đến cả khuôn mặt hắn vốn dĩ sắc mặt băng bạch cứ như vậy càng là thấy được cảm ơn ngươi minh sương nói chờ ta xuất quan nhất định đi thượng dương tông tìm ngươi nàng nhìn chăm chú vân lam ở cặp kia mỹ lệ trong mắt minh sương thấy thuần nhiên quan tâm cùng ngượng ngùng chút nào không giống giả bộ nhịn không được nhẹ nhàng mà nở nụ cười minh sương cười trợt lóe rồi biến mất hiển nhiên Tâm tình của nàng cũng không tốt, như vậy cười đã cực kỳ khó được. Nàng nhẹ nhàng mà nói, ta hiện tại có thể xác định, ngươi cùng hắn quả nhiên hoàn toàn bất đồng. chương 59 xuất quan. Mặt trời chói chang trên cao, đúng là hẹn nóng bức thời tiết. Một đội xe ngựa xuyên qua lâm đức trong thành đường đá xanh, ở tiểu lầu trước cửa dừng lại. Tư đệ nhất chiếc xe thượng nhảy xuống trung niên nam tử, đối với ân cần chào đón tiểu nhị nói, các ngươi nơi này còn có ghế sao. Tiểu nhị nhãn lực hơn người, sau này nhìn trộm vừa thấy Chỉ thấy này đoàn xe chừng hơn 20 chiếc xe, trong lòng đại hỷ, biết tới bút đại sinh ý, càng thêm ân cần nói, sao có thể không có đâu, đại gia ngải trước hết mời đi vào ngồi. Tia trung niên nam tử không có tiếp lời, ngược lại xoay người đối với xe ngửa cung kính nói, thỉnh cựu gia bảo cho biết, người trong xe ừ một tiếng. Trung niên nam tử lập tức đem người trong xe đỡ xuống dưới, chỉ thấy vị này kiểu gia xuyên một thân dáng sắc ti bảo trong tay nắm đem nhũ kim loại phiến, đều là đỉnh đồ tốt, vừa nhìn mà biết cực kỳ quý trọng. Lúc này trong tiệm trưởng quậy nghe được động tĩnh đuổi ra tới, ai nha một tiếng, vội vàng đón nhận trước, cười nói, cựu gia đại gia Quang Lâm, thật là khách đi đến. mau mời mau mời! Một bên đem người hướng lâu trung dẫn, một bên dương giọng kêu tiểu nhị phụ trà chuẩn bị điểm tâm. Tiểu nhị trong lòng kinh ngạc, không nghĩ ra này cựu gia rốt cuộc là cái gì đại nhân vật, thế nhưng có thể làm mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu trưởng quậy như vậy ân cần. Hán chính nhịn không được lặng lẽ nâng lên mắt đi xem. Đã bị đi theo trưởng quầy ra tới ông bạn già ở sau người chụp một phen, vội vàng lại đem túi lầu đi. Kia chính là vị khách quý. Chờ đoàn xe này đoàn người đi vào, ông bạn già mới hạ giọng trách mắng, lần sau học thông minh điểm, đừng lấy mắt luật nó. Thiếu xem, thiếu nghe, ít nói, chỉ lo an an phận phận làm việc. Tiểu nhị thưa dạ ứng, lại thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, thừa dịp bốn bề vắng lặng nhỏ giọng hỏi, "Hồ thúc, vị khách nhân này là cái gì đại địa vị, tiêu trưởng quầy cũng như vậy cẩn thận. Hồ thúc giận chừng hắn liếc mắt một cái, mới vừa đã dạy ngươi, lại hỏi. Tuy rằng ngữ khí hung, nhưng Hồ thúc kỳ thật là cái thực dễ nói chuyện người. Tiểu nhị cũng không sợ Hồ thúc thật sự phát tác, cười năn nỉ nói: Hồ thúc, ngươi cùng ta nói ta liền không hỏi, ngươi không nói, ta đảo ruột gan cồn cào tò mò vô cùng. Hồ thúc lại chừng hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là thấp giọng nói: Đây là mộ gia kiểu gia, hàng năm hướng dáng sơn đi. Tiểu nhị chừng lớn mắt, chính là dáng sơn cái kia mộ gia. Thấy Hồ thúc gật đầu. Tiểu nhị cũng không cấm líu lưới, này mà khi thật là vị đại đại khách quý, cũng khó trách trưởng quạch như thế ân cần. Vô hắn, từ 5 năm trước giáng sơn trưởng môn thay đổi hiện giờ mộ chân nhân, mộ gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản bất quá là Giang Bắc bình thường đại tộc, này 5 năm tới địa vị đã vừa lật lại phiên, ở Giang Bắc xương được với số 1. Hơn nữa mộ gia chủ sự người lại chi tình thức thú, không bởi vậy sinh ra kêu căng chi ý, ngược lại theo mộ chân nhân ý tứ, nghiêm khắc ước thúc trong nhà con cháu. Hiện giờ mộ gia không chỉ có thế đại, phong bình cũng là cực hảo. Đặc biệt là ở Lâm Đức thành loại này ở vào Hoàng Triều phương Bắc, dựa vào dáng sơn che chở mới có thể bình an thành trấn mộ gia này hai chữ liền càng có phân lượng, ngay cả tiểu nhị loại này chạy chân làm việc nặng người thường đều nghe qua nhà bọn họ thanh danh. Mộ cửu gia bị trưởng quầy cung cung kính kính mời vào một gian nhã thất. Hắn nguyên bản ở kinh thành xử lý trong tộc sản nghiệp, bởi vì tự thân có năng lực, lại là mộ thị dòng chính, thực mau đã bị triệu hồi trong tộc Gánh nổi lên càng quan trọng nhiệm vụ xử lý bổn ra bộ phận sản nghiệp, đồng thời mỗi năm đi giáng sơn bái kiến trưởng môn mộ chân nhân rất nhiều linh thạch đan dược trở tài nguyên. Phải biết rằng, mộ chân nhân cùng giáng sơn chính là mộ gia lớn nhất chỗ dựa, có thể đem mỗi năm đi giáng sơn gặp mặt mộ chân nhân cơ hội này bắt được trong tay, kia thật là so cái gì đều quan trọng. Bởi vậy mộ cửu gia làm được thập phần dụng tâm, không dám có nửa điểm chậm trễ. Thời tiết không nhiệt, dù cho trong xe bãi băng buồn, mộ cửu gia vẫn là nhiệt mồ hôi nướt đấm. hắn ngồi ở nhà gian một hơi uống lên hai ngọn nước ô mai hoan khẩu khí cầm lấy chiếc đuôi chọn vài đạo thanh đạm thức ăn ăn hai khẩu nhớ tới cái gì hỏi minh ra cái kia đâu một bên người hầu trung niên nam tử là mộ cửu gia thủ hạ đắc lực quản sự gọi là dương thuận nghe mộ cửu gia mở miệng do hỏi lập tức nói tia tiểu tử đảo còn tính ăn thuận vẫn luôn ở phía sau trên xe ngựa đợi hiện nay ước chừng là đi theo xa phu bọn tiểu nhị ở dưới lầu ăn cơm mộ cửu gia gật đầu rừ một tiếng dương thuận liếc sắc mặt của hắn Liên hỏi tiểu gia cần phải truyền hắn lại đây không cần mộ cửu gia buông trong tay chết đũa trầm ngâm nói ngươi đi để điểm hắn hai câu chúng ta đem hắn đưa tới giáng sơn là vì làm thuận nước dòng thuyền nếu bởi vậy ngược lại gặp phải thai họa vậy không đẹp dương thuận lên tiếng bước nhanh đi ra ngoài đi xuống lầu Tiểu lâu đã bị mộ gia tạm thời bao hạ lâu một thính đường đều là mộ gia tiểu nhị dương thuận mắt phong tả hữu đảo qua thấy một hình bóng quen thuộc liền đi qua đi ở hắn trên vai một phách Hắn là mộ cửu gia bên người có diện mạo đại quản sự, thấy Dương Thuận lại đây, một bàn người sôi nổi đứng dậy, bị Dương Thuận xua tay ngừng, thay đổi phó gương mặt tươi cười, đối Minh Tiểu Công Tử nói, Thiếu Ngải, ngươi cùng ta lại đây, có nói mấy câu muốn dặn dò ngươi. Minh Tiểu Công Tử đỏ mặt lên, Thiếu Ngải buồn ý chỉ chính là Mỹ mạo thiếu nữ, thiên hắn cha mẹ không có gì văn hóa, làm giàu lúc sau lược nhận được mấy chữ, lại cũng không thông viết văn. Cho hắn đặt tên thời điểm lung tung phiên thư, thấy Thiếu Ngải này hai chữ đơn giản hảo nhận Như là cái không biết xấu hổ tử, liền lấy tới cấp hắn làm tên. Chờ Minh tiểu công tử chính mình biết cái này từ ý tư khi, lại tưởng sửa liền không được tốt sửa lại, cố tình hắn cùng trường bằng hữu lại ái lấy tên này rêu cất hắn, vì thế Minh tiểu công tử không biết đồng nghiệp đánh quá bao nhiêu lần giá. Hắn tính tình đi lên, đơn giản không được người khác kêu tên của hắn. Lúc ấy Minh ra chưa suy tàn, hắn cái này tiểu công tử cũng có chút phân lượng, nhưng Minh ra bị thua lúc sau, Minh thiếu ngại liền không thể lại bãi tiểu công tử quá mức. Nghe Dương Thuận như vậy thì hắn cũng chỉ là thực dịu ngoan mà đi theo đứng dậy ra tới, tới rồi tiểu lầu cửa không người địa phương, mới nói, Dương đại ca, thỉnh ngài phân phó. Dương Thuận vội vàng xua tay, không đảm đương nổi không đảm đương nổi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế Dương Thuận nghe xong, trong lòng vẫn là rất có chút đắc ý hắn còn nhớ rõ 7-8 năm trước gặp qua một mặt vị này tiểu công tử, khi đó minh ra còn có dáng sơn minh tiên tử chống đỡ, ở mộ ra trước mặt cũng rất có thể diện. Liên tính mộ ra thấy. ra cũng muốn mỉm cười đón chào, giống Dương Thuận như vậy quản sự, nơi nào sẽ bị Minh Tiểu Công Tử để vào mắt. Không thể tưởng được phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ hắn Dương Thuận cũng có thể bị vị này nghèo túng Tiểu Công Tử xưng một tiếng đại ca. Dương Thuận ho nhẹ một tiếng, nói, thiếu ngại, ta cũng bất hòa ngươi vòng vo. lần này chúng ta kiểu ra đem ngươi đưa tới Giáng Sơn đi, cũng là gánh chịu nguy hiểm, đây đều là xem ở từ trước tình cảm thượng, tới rồi Giáng Sơn lúc sau, ngươi mặc kệ làm cái gì, đều. Minh Thiếu Ngải vội vàng nói. Dương đại ca yên tâm, ta biết sự tình nặng nhẹ, tuyệt không dám ở dáng sơn gây họa mong rằng Dương đại ca thay ta chuyển cáo cựu ra, mặc kệ thành cùng không thành, này phân ân tình, minh ra tuyệt không sẽ quên. Hắn lời này nói thỏa đáng, Dương thuận nghe xong gật gật đầu, lại dặn dò vài câu, liền không chịu nổi mặt trời trói trang, xoay người trở về từ lầu. Lâm lên cầu thang khi thấy minh thiếu ngải đang từ từ hướng đại sánh đi, trong lòng lại nhịn không được âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm minh ra rốt cuộc là làm cái gì sai sự. có thể chọc đến minh tiên tử không mau mộ chân nhân tự mình lên tiếng không chuẩn trong tộc lại để ý tới minh ra nghĩ đến đây dương thuận lại lắc đầu âm thầm cười minh ra người ngốc nếu là hắn có thể có như vậy một môn tôn quý thân thích phùng còn không kịp minh ra người khen ngược cư nhiên sẽ đem minh tiên tử chọc bực minh thiếu ngải trở lại trong sảnh ở bên cạnh bàn ngồi xuống nguyên bản nói dỡn tán phiếm thanh âm tức khắc ngắn ngủi mà dừng lại lệnh cách đó không xa khác mấy bản kinh ngạc nhìn qua hắn ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa lại phát hiện thức ăn trên bàn đã bị ăn đi hơn phân nửa chỉ còn lại có cơm thừa canh cạn cho ngươi lưu ngồi ở minh thiếu ngải bên cạnh một cái quản sự xỉa răng nói minh thiếu ngải nhìn lung tung rối loạn rào thanh một đoàn thừa đồ ăn nhìn nhìn lại trên mặt bàn đầm, đầm đĩa nước canh không có nửa điểm muốn ăn chỉ cảm thấy dạ dày phạm lê tưởng cũng may hắn quanh thân thiếu ra tính tình đã sớm ma đi hơn phân nửa miễn cưỡng cười nói thanh tạ, từ mâm chọn cái hoàn chỉnh màn thầu cũng không dùng nữa chỉ chậm rãi đem màn thầu ăn xong rồi lại uống ngụm trà đẩy nói phương tiện đứng dậy đi ra ngoài hắn mới vừa vừa đi bên cạnh bàn người liền cười lạnh nói thấy không có đây là ngại chúng ta dơ đâu có người hòa giải hảo hảo, lão vương ngươi cũng ít nói hai câu lão vương cười lạnh nói da thịt non mịn thật đúng là lấy chính mình đương cái thiếu ra cũng không phải là thiếu ra sao có người cười trêu nói dương quản sự tự mình tới kia kia không thể so chúng ta thân phận quý trọng lão vương khinh miệt mà phi một tiếng quý trọng Quý trọng cũng không gặp Dương Quản sự thỉnh hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, thật muốn là thiếu gia mệnh, làm sao cùng chúng ta loại này thượng không được mặt bàn người cùng ăn cùng ở. Bọn họ cho rằng Minh Thiếu Ngải đi xa nghe không thấy, nhưng trên thực tế, Minh Thiếu Ngải liền đứng ở thính đường sau ngoài cửa sổ, chính đem những lời này nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Hắn cúi đầu, cắn môi, cơ hồ muốn cắn suốt huyết tới, nắm tay mấy phen nắm chặt, cuối cùng vẫn là suy sụp mà bông. Năm năm trước, mộ gia đột nhiên cùng Minh ra chặt đứt lui tới. vô luận phụ huynh như thế nào tới cửa cầu kiến cũng không chịu gặp nhau chiên lâu rồi thậm chí còn khách khách khí khí phái người đem phụ huynh thỉnh ly mộ ra phụ cận theo lý thuyết trong nhà cũng có mấy chỗ sản nghiệp mộ ra chỉ là buông tay mặc kệ cũng không quấy rối minh láo ra nghiêm túc kinh doanh kia mấy chỗ sản nghiệp làm theo có thể làm lao ra nhà giàu nhưng mà minh thiếu ngại phụ huynh thật sự không phải có thể thủ gia nghiệp kia khối liêu không có mộ gia giúp đỡ minh ra sản nghiệp tức khắc thành trong mắt người khác thịt mỡ bất quá một hai năm công phu Trong nhà liền cái gì cũng thừa không được. Minh thiếu ngải làm mười mấy năm minh tiểu công tử, giờ phút này mới bỗng nhiên kinh giác, mười mấy năm hoa đoàn cẩm thốc nguyên lai tựa như một hồi một xúc tức thoái mộc đẹp, như thế dễ dàng mà liền tan. Tuy nói gia nghiệp không có, nhưng minh gia còn dư lại chút đấy. Cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt quá không được, nhưng dựa vào lưu lại vàng bạc, quá thượng so người bình thường muốn tốt nhật tử cũng không khó. Ít nhất tuyệt không sẽ giống hơn 20 năm phía trước giống nhau, liền hai tử đều dưỡng không sống. Nhưng mà Minh ra người thói quen vinh hoa phú quý, sao có thể tiếp thu từ đám mây ngã xuống. Minh lão ra cùng triệu thị sớm đã quên mất năm đó ở tiểu sơn thôn khổ sở, Minh ra mấy cái con cái càng là không trải qua quá khổ nhật tử. Minh thiếu ngải tam tỷ tú phương trước bị nhà chồng tặng trở về, ngay sau đó là Minh đại công tử phu nhân đưa ra hòa ly. Mấy phen lăn lộn dưới, hiện giờ Minh ra, liền cái vỏ giống đều thừa không được. Thẳng đến nửa tháng phía trước, triệu thị đột nhiên té xỉu, khám ra bệnh tim. thình đại phu tới xem đã là thuốc và kim châm cứu vong hiệu có thể sống bao lâu xem thiên mệnh cho dù dùng tốt nhất chén thuốc điều dưỡng cũng duyên không được lâu lắm số tuổi thọ tất cả rơi vào đường cùng minh thiếu ngải nghĩ tới đi giáng sơn xin thuốc nhưng giáng sơn liền ở nơi đó lại không phải ai đều có thể đi liền tính đi đến giáng sơn chân núi không điểm chứng cứ rõ ràng cũng vào không được giáng sơn môn vì thế minh ra lại đem dư lại về điểm này ra sản bán của cải lấy tiền mặt hơn phân nửa đưa đến mộ ra trên cửa Mấy fan khóc cầu, mộ gia mới cố mà làm mà đáp ứng, năm nay đi giáng sơn thời điểm, mang lên minh thiếu ngải đồng hành. Bọn họ tự nhiên không phải ham minh gia về điểm này vang bạc, mà là có khác tính toán. Ở mộ thị xem ra, minh tiên tử tuy rằng không biết vì sao bực minh gia, nhưng dù sao cũng là minh gia nữ nhi, tầm thường cũng liền thôi, nếu là sự tình quan mẹ đẻ sinh tử, nàng chưa chắc thật sẽ tản nhẫn đến hạ tâm không quan tâm. Nếu triệu thị thật sự đã chết, minh tiên tử biết mộ gia khoanh tay đứng nhìn. chưa chắc sẽ không giận chó đánh mèo nhưng nếu là minh tiên tử thật sự thâm hận minh gia mộ thị vì triệu thị chữa bệnh ngược lại là làm sai rồi sự nếu mộ thị nắm chắc không hảo minh tiên tử tâm tư không bằng thuận nước đẩy thuyền bán một cái nhân tình đem minh thiếu ngải mang qua đi đến nỗi quản cùng mặc kệ giao cho minh tiên tử tới quyết đoán ôm loại này ý tưởng ngày kế nhích người trước dương thuận lại bị phái tới gõ minh thiếu ngải vài câu nói khách khí nội dung lại rất minh bạch minh gia suy tàn lúc sau minh thiếu ngải trải qua quá không biết nhiều ít châm chọc mắt lạnh vài câu không nhẹ không nặng gõ còn không đến mức làm hắn thay đổi sắc mặt hắn chỉ ngóng trông chạy nhanh tới rồi giáng sơn có thể thế mẫu thân xin thuốc đuổi tới giáng sơn lúc sau mộ cửu gia bị triệu nhập thiên su phong đi gặp mộ huy chân nhân còn lại người chỉ có thể tại ngoại môn chờ mộ cửu gia đáp ứng thế minh thiếu ngải để thượng vài câu bởi vậy minh thiếu ngải chờ cũng chờ đến đứng ngồi không yên lòng nóng như lửa đốt nhìn thấy minh tiên tử nên nói cái gì Hắn ở trên đường đã sớm nghĩ kỹ rồi, lúc này rồi lại tả hữu do dự lên. Sưng hô một tiếng tiên tử không khỏi có vẻ quá mới lạ, nhưng sưng hô nhị tỷ minh thiếu ngải do dự nửa ngày, nhớ tới minh sương tựa hồ cũng không thích cái này sưng hô. Hắn mọi cách rồi dám, lại trước sau không có người tới chuyển triệu hắn tiến vào nội môn. Vẫn luôn đợi hai cái canh giờ, mộ cửu ra từ thiên su phong trên dưới tới, mới bất thời giờ thấy hắn một mặt, nói, ngươi tới không khéo, minh tiên tử không ở giáng sơn. Minh thiếu ngải ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Mộ cửu gia đúng lúc mà hiện ra nửa phần không vui tới. Minh thiếu ngại vội vàng nói, kiểu gia, ta không phải hoài nghi ngài nói, chỉ là ta mẫu thân bệnh tình thật sự kéo không được, ngài có thể hay không? Mộ cửu gia lắc lắc đầu, thiếu ngại, ta không ngại cùng ngươi nói thật, Minh tiên tử là thật không ở, liền tính ở, ngươi sợ là cũng không thấy được nàng, đây là trưởng môn chân nhân y tứ. Minh thiếu ngại ngây ngẩn cả người, kia, ta đây mẫu thân. Triệu thị đối với Minh xương tới nói không phải cái hảo mẫu thân. Nhưng đối với Minh Thiếu Ngải tới nói, triệu thị đối hắn mọi cách yêu thương, không thể tốt hơn. Mộ Cửu ra thở dài, trong đó cũng không có nhiều ít chân tình thật cảm, này chỉ sợ cũng là lệnh đường mệnh. Nói xong, hắn phong thả ung dung để sau lưng đôi tay, rời đi nơi này. Mộ Cửu ra lời nói không giả, Minh Sương giờ phút này xác thật không ở Giang Sơn. Ở nàng bế quan này 5 năm, đã xảy ra rất nhiều đại sự. Thí dụ như thiên hoa các lao các chủ thoái vị, truyền ngôi cho hắn sư đệ, chính mình thoái vị Vân Du đi. Lại thí dụ như bốn thế gia chi nhất thượng quan thế gia gia chủ phu nhân ngoài ý muốn bỏ mình, kết quả thế nhưng tuân gia tới gia chủ phu nhân là bị con riêng độc chết, khiến cho sóng to gió lớn. Lại thí dụ như Ngọc Thành Cung Thánh Nữ Diệp Họa Trúc rốt cuộc đột phá Nguyên Anh Thượng Cảnh, đưa tới một mảnh khen ngợi tiếng động, đại đại dương một lần danh, rốt cuộc nàng tu hành tốc độ tuy. Giang không thể cùng Minh Sương Vân Lam so sánh với, nhưng ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, đã coi như thập phần xuất sắc. Bất quá tiếc nuối chính là. Diệp họa trúc phong cảnh không có thể liên tục bao lâu thời gian, Thượng Dương Tông truyền đến tin tức, thiếu tông chủ Vân Lam phá cảnh luyện hư. Tin tức này sau khi truyền ra, tu hành giới chúng toàn ồ lên. Vân Lam nguyên bản chính là tu hành giới 500 năm tới nổi tiếng nhất thiếu niên thiên tài, ở 20 suốt đầu là có thể hóa thần người trẻ tuổi, 500 năm tới trừ bỏ hắn cũng chỉ có hắn vị hôn thê dáng sơn minh xương tiên tử. Mà hóa thần cùng luyện hư phân thuộc bất đồng đại cảnh giới, muốn từ hóa thần đột phá luyện hư, xa xo kim đan Thăng Nguyên Anh. nguyên anh thăng hóa thần muốn khó khăn nhiều nhưng mà vân lam hóa thần bất quá mấy năm thế nhưng liền lại phá cảnh luyện hư cái này không còn có người chú ý nguyên anh thượng cảnh diệp hoa trúc sôi nổi kinh ngạc cảm thán với vân lam thiên tư diệp hoa trúc vân lam phá cảnh bất quá nửa tháng giáng sơn đồng dạng truyền đến tin tức minh sương tiên tử phá cảnh luyện hư diệp hoa trúc nếu nói thiên hạ tam tông vẫn luôn đang âm thầm tương đối như vậy ở tuổi trẻ một thế hệ đánh giá thượng ngọc thanh Cung đã thua cái triệt triệt để để Mà Ngọc Thanh Cung thua nguyên nhân không phải diệp họa trúc không được, mà là bởi vì Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông Tuổi trẻ một thế hệ quá cường, hoàn toàn đem Ngọc Thanh Cung đè ép đi xuống. Đem Ngọc Thanh Cung đè ép đi xuống Minh Sương bản nhân cũng không có cái này tự giác. Nàng phá cảnh xuất quan lúc sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là sư huynh Mộ Huy, cùng trong tay hắn nắm tiểu Kiểu. Cuối cùng ra tới, Mộ Huy ôn hòa mà nhìn nàng mỉm cười. Tiểu Kiểu tắc phi phát qua đi, tứ chi cùng sử dụng, chặt chẽ treo ở Minh Sương trên người. như thế nào kéo đều kéo không ra. Năm năm qua đi, tiểu tiểu đã trưởng thành 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, chỉ là đầy mặt tính trẻ con chưa thoát, như cũ thực cái trên người. Nàng treo ở minh sương trên người, ô ô hoa hoa mà khóc, lau minh sương một tay háo nước mắt, khóc đến minh sương đầu váng mắt hoa, sống không còn gì liên tiếp, thành công hoàn thành vô số băng nguyên ma thu không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Suốt quan ngày thứ ba, mộ huy đưa cho minh sương một chương thì mời. Ngọc Thanh cung chết hoa đại điển có đi hay không chương sáu mươi tai kiến trên hoa đại Điện, là ngọc thanh cung mỗi 10 năm một lần tuyển chọn các điện đệ tử thịnh hội cùng dáng sơn nội môn chia làm thất phong tương tự ngọc thanh cung nội môn cộng phân tam điện ngọc thanh cung chủ chỉ huy chủ điện ngọc thanh điện mặt khác hai điện phân từ hai vị điện chủ chấp trường địa vị chỉ ở cung chủ dưới ngọc thanh cung ngoại môn sẽ định kỳ tiến cử rất nhiều đủ tư cách đệ tử tiến vào nội môn này đó đệ tử trước tiên ở nội môn từ trường lao thụ thành tích phá lệ ưu dị sẽ bị tam điện trước tiên chú ý tới tuyển nhập trong điện còn lại tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là ở mỗi 10 năm một lần chiết hoa đại điển thượng quyết nổi danh thứ sau đó mới có thể đạt được tiến vào tam điện cơ hội ngọc thanh cung mà châu đông nam phong cảnh tuyệt đẹp sơn thủy tú lệ mỗi vùng chiết hoa đại điển đều quảng hạ thiệp mời mời các môn các phái tiến đến tham quan thuận tiện cùng ngọc thanh cung đệ tử luận bản tu vi đây là thiên cơ phong nhiệm vụ đi minh sương tiếp nhận thiệp mời nghi hoặc nói mộ huy nói chiết hoa đại điển là việc trọng đại hẳn là phái một vị phong chủ mang đội thiên cơ phong phong chủ bế quan nếu từ bình thường trưởng lão mang đội không khỏi không đủ chính thức có chậm trễ chi ngại ngươi cũng đi theo nói liền không có tầng này băn khoăn minh sương là dáng sơn trưởng môn dòng chính sư muội thanh danh cực thân phận của nàng rất có thuyết phục lực chẳng sợ mang đội chỉ là bình thường trưởng lão cũng sẽ không làm ngọc thanh cung trong lòng sinh ra bất mãn minh sương gật đầu ta đây đi ta cũng muốn đi tiểu kiểu từ minh sương phía sau nhô đầu ra mộ huy đối này không có gì ý kiến Muốn đi liền đi. Năm nay chiết hoa đại điển định ở 15 tháng 8, Ngọc Thanh Cung trước tiên phát thiệp mời là vì tỏ vẻ tôn trọng. Trên thực tế hiện nay vừa mới 7 tháng, khoảng cách chiết hoa đại điển còn rất có chút thời gian. Ta chuẩn bị trước xuống núi. Minh Sương nói, 15 tháng 8 phía trước đuổi tới Ngọc Thanh Cung hẳn là là được đi. Mỗi huy, ngươi muốn làm gì? Mỗi huy, Nga, Minh Bạch, có thể, đừng lầm chiết hoa đại điển là được. tiểu kiểu còn không rõ, vừa nghe Minh Sương bất hòa dáng sơn đại bộ đội đồng hành lập tức liền khẩn trương lên vì cái gì nha sư tỷ ngươi muốn đi làm việc sao minh sương hàm hồ nói ân mang lên ta hảo sao tiểu kiểu lôi kéo minh sương tay háo qua lại lắc lư ta tưởng cùng sư tỷ cùng đi mộ huy ho khan một tiếng hảo kiểu kiểu không cần áo. tiểu kiểu nhăn lại khuôn mặt nhỏ lộ ra một cái ủy khuất biểu tình sư tỷ thật sự không thể mang lên ta sao minh sương trước nay đối kiểu kiểu ngạnh không dưới tâm địa vừa thấy kiểu kiểu lộ ra này phó ủy khuất thần sắc Tức khác tâm đều mềm, mang lên ngươi nhưng thật ra có thể. Tiểu kiểu hoan hô lên. Minh Sương tiếp tục đem nửa câu sau nói cho hết lời, nhưng là người muốn ngoan ngoan nghe lời, không chuẩn chạy loạn, gặp được nguy hiểm trốn đi. Minh bạch sao? Tiểu kiểu liên tục gật đầu. Sư tỷ chúng ta đi nơi nào, làm cái gì? Minh Sương nói, ta cùng Vân Lam ước hảo, ở phương Nam một cái trấn nhỏ thượng chạm mặt, cùng đi trừ cái yêu. Tiểu kiểu khó có thể tin, các ngươi khi nào ước hảo, sư tỷ ngươi không phải mới xuất quan sao. mộ huy ở một bên ngắt lời nói đó là ngươi không biết a sương ra tới ngày thứ nhất đêm khuya ngồi ở bên vách núi không ngủ được cùng nàng vị hôn phu nói chuyện phiếm minh sương ngươi thế nhưng thấy không đúng sư minh ngươi vì cái gì không gọi ta mộ huy buồn bã nói têu ngươi làm gì ta xem ngươi liêu đến thập phần đầu nhập thật sự không đành lòng đánh gãy các ngươi liền lặng lẽ đi rồi tiểu kiểu trận to mắt thấy hướng minh sương a thật vậy chăng như thế nào liêu Truyền âm phủ tuy rằng dùng tốt nhưng chịu khoảng cách hạn chế giáng sơn cùng thượng dương tông một cái ở cực bắc một cái ở tây nam hiển nhiên vượt qua truyền âm phủ truyền âm phạm vi mộ huy cũng đi theo quay đầu nhìn về phía minh sương ta cũng rất tò mò vấn đề này minh sương bất đắc dĩ mà thở dài từ cổ áo câu ra một cái giải lụa giải lụa nhất phía dưới truy một con ngón nút lớn nhỏ điêu thành dương cánh mà bay chim nhỏ trạng màu xanh lơ ngọc truy vân lam đưa ta minh sương nói đây là thanh điểu thượng dương tông dùng để truyền âm pháp khí Thanh điểu vốn là một đôi hai chỉ, 5 năm, năm trước Vân Lam không biết từ nơi nào tìm ra tới, cùng mẫu Thân ôn chân nhân chào hỏi, tới Dáng Sơn thời điểm lấy tới tặng Minh Sương một con. Bậc này truyền âm pháp khí coi như hiếm thấy, vì tỏ vẻ đắc tạng, Minh Sương tặng Vân Lam một kiện dùng cho phòng ngự pháp khí, phẩm cấp không tồi, chính là tạo hình thượng có điểm nho nhỏ vấn đề. Mộ Huy nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, "Ngươi sẽ không đem trong tộc đưa tới kia chi hoa trầm cấp Vân Lam đi?" Minh Sương tán dương, "Sư minh biết ta" Mộ Huy không nhịn được mà bật cười, vươn ra ngón tay đối Minh Sương điểm điểm, người nhà, như thế nào đột nhiên bỡn cợt đi lên. Giang bác mộ thị hàng năm hướng dáng sơn tặng đồ, chẳng những cấp mộ Huy đưa, hoài hư chân nhân ở khi, sư môn bốn người đều có. Hoài hư chân nhân không ở lúc sau, Minh Sương cùng tiểu kiểu lễ cũng chưa bao giờ rơi xuống. Bất quá bọn họ hiếm thấy Minh Sương, đối Minh Sương tính nết không thế nào nắm lấy thấu, chỉ cho rằng nữ tu gái Mỹ, Minh Sương tiên tử cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước mộ thị trong tộc hoa đại lực khí chụp được một kiện phòng ngự pháp khí, cái này pháp khí làm thành thược dược hoa châm ngoại hình, cực kỳ đẹp. Mộ thị liền đem nó hiến đi lên, khi đó kiểu kiểu vẫn là cái nữ đồng, này chi hoa châm liền cho Minh Sương. Bất quá Minh Sương thiếu dùng phòng ngự pháp khí, vẫn luôn không dùng như thế nào quá, dứt khoát qua tay mượn hoa hiến Phật, đưa cho Vân Lam. Minh Sương hiện tại còn nhớ rõ Vân Lam mở ra hộp khi thấy thược dược hoa châm phức tạp biểu tình. Đi thôi. Nàng chiêu kiểu kiểu vây vây tay. ta cùng vân lam ước chính là bảy tháng sơ chín gặp mặt sơ bảy liền phải nhích người ngươi nếu muốn đi theo này hai ngày liền đem hành lý chuẩn bị tốt tiểu kiểu vui sướng mà lên tiếng ngày nhót mà chạy ngươi thật muốn mang nàng đi a mộ huy nhìn thoáng qua tiểu kiểu bóng dáng tiểu kiểu vẫn là cái hài tử tâm tính ngươi mang nàng đi ra ngoài thực phiền thoái minh sương xua tay nói không quan hệ nàng muốn đi liền mang lên nàng tiểu kiểu khó được xuống núi nàng chính mình rời đi giáng sơn ngươi ta không yên tâm Rồi lại không có thời gian mang nàng đi ra ngoài, tuổi này hồ ly nhai con, mỗi ngày bị nhốt ở trên núi, ngấm lại liền biết không sẽ thoải mái. Nàng đề cập nơi này, mộ huy cũng nhịn không được thở dài, lại nói tiếp, ta mấy năm nay bận về việc môn chung sự vụ, sắc thật sơ sót nàng. Minh Sương lắc đầu, nếu là như thế này nói đến, ta cũng có trách nhiệm, bế quan 5 năm, năm chưa từng coi chừng tiểu kiểu, chẳng phải là so ngươi càng thêm sơ sẩy. Mộ huy ngẩn ra, chợt cười. Hắn ôn hòa mà cười rộ lên khi. Vẫn cứ như là Minh Sương khi còn nhỏ, ôm nàng đạp kiếm đi xem thất phong cảnh sắc đại sư huynh, tựa hồ hơn 20 năm thời gian đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. a Sương. Mộ huy ôn thanh nói, đa tạ. Ba ngày sau, Minh Sương mang theo kiểu kiểu rời đi Giáng Sơn, đi ngang qua mộ tòa thành khi, chính gặp được Giang Bắc mộ thị đoàn xe vào thành. Đó là đại sư huynh trong nhà người sao. tiểu kiểu xa xa chỉ vào cái kia thật dài đoàn xe hỏi. Minh Sương liếc mắt một cái, là... xem phương hướng cùng thời gian hẳn là đi giáng sơn tiểu kiểu vui vẻ nói thật tốt quá nàng biết mỗi lần mộ thị đoàn xe đi giáng sơn nàng là có thể nhiều ra rất nhiều mới lạ ngoạn vật mộ thị gãi đúng trông ngứa biết mộ huy tiểu sư mội là cái hài tử tâm tính luôn là vơ vét chút các nơi mới lạ ngoạn vật cấp tiểu kiểu nguyên nhân chính là như thế tiểu kiểu luôn luôn thực thích bọn họ đi thôi minh sương điểm điểm tiểu kiểu, kiểu chót mũi đừng nhìn dù sao là ngươi đổ vật cũng sẽ không chạy tiểu kiểu, kiểu ngượng ngùng mà lôi kéo minh sương tay háo làm lũng ta không phải muốn đồ vật hào hào hảo minh sương đem tiểu kiểu kéo lên phi kiếm không phải liền không phải hai người đạp kiếm mà đi không có lại nhiều xem dưới chân đoàn xe nửa mắt minh sương không biết nàng vừa lúc cùng tiến đến dáng sơn cầu kiến nàng minh thiếu ngải bỏ lỡ bất quá chẳng sợ biết nàng cũng sẽ không để ý minh ra 4 năm dưỡng dục tri ân nàng đã dùng 18 năm vinh hoa phú quý trả hết thứ nay về sau sinh tử lại không liên quan minh sương cùng vân lam ước hảo gặp mặt địa phương là phương nam một tòa chấn nhỏ têu tê hà chấn tê hà chấn là điển hình giang nam vùng sông nước nơi trốn tường trắng ngói đen thị trấn trung ương sinh một gốc cây cảnh lá tốt tươi thật lớn cây đa các gia các hộ trước cửa đều có con sông xuyên qua là cùng phương bắc hoàn toàn bất đồng phong thổ tiểu tiểu đứng ở bên bờ mở to hai mắt nhìn một con thuyền nhỏ từ nàng trước mặt thổi qua đi đầy mặt nóng lòng muốn thử lớn lên ở cực bắc giáng sơn thượng tiểu bạch hồ ly trước nay không ngồi qua thuyền